Chương 1225 hải tử có vấn đề. Chương 1225 hải tử có vấn đề. Dương Chiến nghe rõ, nhịn không được hỏi, cho nên, Dương Minh ngươi không cách nào xác định là, cung vô pháp xác định không phải. Đối với, dựa theo ngươi vừa rồi huyết mạch tuyết pháp, theo lý thuyết ngươi hẳn là sẽ hoàn toàn xác định hắn không phải. Thương Nhược lắc đầu, mặc dù ta ở trên người hắn không có cảm giác được thánh tộc huyết mạch khí tức, nhưng là ta nhìn thấy hắn, liền có một loại nói không rõ ràng cảm giác, cho nên ta thật không cách nào xác định. Dương Chiến gật đầu, ta đã biết. Dương Minh không phải là bị lưu á liên ngôi dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên người ta biết hỏi, nhưng là ngươi đã lâu như vậy, trước đó ta hỏi ngươi, ngươi cũng không có nói với ta, vì cái gì bây giờ muốn nói với ta. Thương nhược hít sâu một hơi, ta là trích tiên. Dương chiến nghi hoặc, trích tiên thế nào, thê tử của ta dư thư cũng là trích tiên. Đây chính là vấn đề. Dương chiến càng thêm nghi ngờ, này làm sao là vấn đề. Ta không phải đã thức tỉnh trí nhớ lúc trước. Ta nhiều như vậy thế, ta đều không có một đứa bé, ta không sinh ra đến. Dương chiến ngây ngẩn cả người. Sau đó hồi tưởng lại đã từng nhìn qua tiểu bích liên trí nhớ Tiểu Bích Liên đã từng nào đó một thế hay là thiên đế thượng nữ nhi thường hy, nhưng là, trong trí nhớ của nàng, cũng không có suy dục. Mẫu chút là, Tiểu Bích Liên trước đó cũng không phải không có nam nhân, xâm nhập giao lưu hình ảnh, hắn đều nhìn thấy. Dương Chiến nhìn chầm chầm khức lượng, ngươi xác định trích tiên không cách nào thai nén hậu đại. Tối tiểu, trong trí nhớ của ta, liền không có khả năng này, mà lại ta hỏi qua Tô ý thì cùng Thả ý ấy, các nàng cũng không có. Dương Chiến sắc mặt trì trệ, vậy ngươi cùng dư thư làm sao sinh ra hải tử. Khương Nhược sắc mặt nghiêm trọng, ngươi còn chưa hiểu sao, vốn là không nên sẽ có hài tử, nhưng là hiện tại có, ngươi không cảm thấy kỳ vọng? Dương Chiến nhíu mày, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Khương Nhược hít sâu một hơi, nếu như, ta nói là nếu như chúng ta Trích Tiên bị hạn chế thai nghén hậu đại năng lực, như vậy ai hạn chế, hoặc là nói là pháp tắc gì quy tắc hạn chế, mà bây giờ có, lại là làm sao đưa ra? Dương Chiến trầm mặc. Khương Nhược lại độ mở miệng, ta là lo lắng, đứa nhỏ này xuất hiện rất vi diệu. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, nhìn xem Khương Nhược, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Khương Nhược không có trả lời, ngược lại hỏi một câu ngươi giết cái kia chân tiên, đến cùng là cho tiên, hay là trích tiên, trích tiên, hẳn là so với các ngươi cao cấp hơn trích tiên. cương nhược gần đầu, ta những ngày này một mực đang nghĩ vấn đề này, luân hồi tu luyện trường đằng sau, tiên đạo đoạt tuyệt, nhưng là chúng ta trích tiên giống người một dạng luân hồi chuyển thế. nếu như, ta nói là nếu như, tại luân hồi tu luyện trường trước đó, liền có chân tiên còn sót lại ở nhân gian đâu, chân tiên sẽ luân hồi chuyển thế sao? dương chiến thâm hít một hơi, cho nên, ngươi hoài nghi, có chân tiên tại luân hồi tu luyện trường trước đó liền ẩn nút ở nhân gian thế nhưng là chân tiên tại luân hồi tu luyện trường bên trong nhất định sẽ xuất động luân hồi tu luyện trường đạo tác trừ phi có sơn hà xã tác đổ còn có chính là hóa đạo thương nhược gần đầu trước đó ta cũng muốn không rõ về sau ta gặp được cái kia trích tiên ta cho rằng là chân tiên cho nên ta đối với hắn rất tín nhiệm dù sao chân tiên uy năng thật sự là khó mà phỏng đoán mà lại hắn còn có thể tránh cho hóa đạo càng làm cho ta cảm thấy không người có thể chống lại nói đến đây thương nhược con mắt sáng cho nên nếu có chân tiên tồn tại ở trong thiên địa này như vậy hắn nhất định có thể cải biến một ít sự tình cho nên gia hỏa này nếu như tồn tại nhất định trong bóng tối làm cái gì chuẩn bị hoặc làm liêu đồ thứ gì con của chúng ta có khả năng chính là quân cờ đối với thương nhược hốc mắt từ đỏ ta hy vọng ta đoán sai con của chúng ta vốn là số khổ nếu thật là dạng này vậy thì càng số khổ không chỉ là con của chúng ta còn có người cùng ta tỷ tỷ dư thư hải tử dương chiến thâm hít một hơi vấn đề này hoàn toàn chính xác để hắn có chút khó mà chống đỡ cho dù là hắn dù sao cũng là người là người liền không thể ngoại lệ bây giờ liên lụy đến tử tôn hắn cũng cảm giác không dễ chơi cương nhìn xem dương chiến cho nên ngươi nhất định phải biết rõ ràng Dương Minh đến cùng phải hay không con của chúng ta nếu như là như vậy trên người hắn nhất định có bí mật không muốn người biết xóa đi thánh tộc huyết mạch khí tức còn có nếu thật là con của ngươi ngươi hẳn là cũng có biện pháp phân biệt đi Dương Chiến nuốt ngụm nước bọt hắn có cái cái dám phân biệt biện pháp à bất quá Dương Chiến nghĩ đến Dương Võ hắn đã từng trông thấy Dương Võ từng Dương tấn máu rất rõ ràng chính là thần tử giám định thủ đoạn hắn cũng không có hỏi qua cũng không biết có đáng tin vậy hay không Cương Nhược lại lần nữa nhắc nhở nếu như Dương Minh thật là chúng ta nhi tử Mà Lưu A Liên không có lừa gạt người một chút, chính là vậy lão phu phụ chiếu khán hải tử chuyện sau đó, tại Lưu A Liên nhận được hài tử trước đó, nhất định xảy ra chuyện gì. Dương Chiến nhẹ gật đầu, ta đã biết. Lập tức, Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Nhược, con mắt hơi khép. Khương Nhược thấy vậy, lập tức nổi giận, ngươi sẽ không cho là ta là lừa gạt ngươi đi. Dương Chiến trắng Khương Nhược một chút, ta sợ ngươi một mực mê tin cái gì tiền. Khương Nhược hít sâu một hơi, hốc mắt cũng càng đỏ lên, ta coi như mê tin cái gì tiền, con của ta ta chẳng lẽ không thèm để ý. Mà lại, tự ngươi nói, ta liền xem như đã thức tỉnh trích tiên tấn phận ta nhưng không có hại qua ngươi. tốt tốt, ta đã biết. còn có, ngươi thả ta ra ngoài, ta cũng muốn nhìn xem, Dương Minh đến cùng phải hay không con của ta. Dương Chiến nghiêm túc nói, hiện tại ngươi cùng Thải Y không thể đi ra ngoài. vì cái gì? cái kia Trích Tiên không phải là bị ngươi giết, ngươi thì sợ gì? ta cùng Thải Y, nhưng không có cái kia Trích Tiên thực lực, cũng uy hiếp không được ngươi. Dương Chiến nghiêm túc nói, bên ngoài nguy hiểm. có nguy hiểm nào đó? có người tại San Tiên, các ngươi ra ngoài chính là bịng ngấm. Cương Nhược trợn to mắt, ngoại trừ ngươi, còn có người nào bản này? có săn tiên năng lực cũng không chỉ ta, dương huyền có tính không một cái, hắn không phải chết, không chết lại sống đến giờ, cương nhược lập tức bóp bóp nắm tay, tên hôn chúng này, hắn còn muốn chu tiên, dù sao các ngươi trước tiên ở nơi này đợi, an toàn, dương chiến hoàn toàn chính xác không muốn thả Khương nhược cùng thải y địa ra ngoài, những này trích tiên, có trời mới biết sau lưng biết chơi ra bao nhiêu hoa dạng, nếu quả thật có Khương nhược nói loại kia chân tiên tồn tại ở giữa thiên địa, thả ra, sợ là liền bị cái kia chân tiên lừa cả chạy, đến lúc đó, giết hay không, nói xong, dưỡng chiến liền rời đi. Đi tới chân linh giới, không, có cái gì đại sự, chân linh giới đều là lính của hắn sẽ tại không chế. Sau đó, Dương Chiến lại tới Hỗn Độn Trung bên trong dương dục ra thế giới kia. Thế giới này, sinh cơ càng phát mạnh bượng, thậm chí Dương Chiến đều cảm thấy, thế giới này trưởng thành tiếp, nói không chừng chính là một cái chân chính thế giới mới. Dương Chiến tại thế giới mới này du tẩu một vòng, liền rời đi. Về tới thế giới hiện thực, nhìn xem tự mình tu luyện bản tôn, Dương Chiến bỗng nhiên ngây mẩn cả người. Nhìn thấy Khô Lâu Dây truyền cùng Hỗn Độn Trung ở giữa sinh ra cộng minh nào đó, xem xét chính là thời đại biển cổ gia đình. Chương 1226 ta không phải thần chương 1226 ta không phải thần mười ngày thần châu phương bắc thanh vũ chính tay đâm trích tiên ba người mười ba ngày nhân dân lại thêm hai tên binh hàng cảnh dư vân cùng lý diệu mười lăm ngày hoàng triều thủ phụ trương nhật phổ các bên giới học cùng đoạt tế tiểu văn tư viễn, hai cái người đọc sách đạt đến một cái không phải thánh phi phạm cảnh giới dựa theo dương chiến lý giải đây mới thật sự là a thánh cái này a thánh cùng tiên địa lao lung bên trong a thánh hoàn toàn khác biệt hai cái người đọc sách một thân hạo nhiên chính khí bảng bạc không gì sánh được hoàn toàn so ra mà vượt phụ dung sớm nở tối tàn thánh nhân nhưng lại cũng không phải có thể chấp trưởng nhân gian đạo thánh nhân đối với cái này ở trong tu luyện dương chiến tâm thần lại lâm vào một cái thần kỳ cảnh giới hắn giống như trong mắt chính là toàn thế giới lại có thể phát hiện toàn thế giới ngay tại phát sinh đại sự việc nhỏ chỉ cần hắn nguyện ý tựa hồ có thể nhìn trộm hết thảy mức độ này dương chiến chính mình cũng nói không rõ ràng liền phang phất hắn là nhân gian đạo mà nhân gian đạo chính là hắn khi nhìn thấy trương nhuận phổ lão tiểu tử này văn từ viễn nhân tài mới nổi này đọc sách đọc lên trong truyền thuyết chân chính á thánh thực lực mặt khác Lý Diệu cùng Dư Vân Tân Tấn Vinh hàng cảnh, cho tới bây giờ, luyện khí sĩ bên trong đạt tới Vinh Hạng Cảnh người cũng không tính thiếu đi. Phó A Hiểu, Vân Hạc, Trần Lâm Nhi, Lý Diệu, Trần Lâm Nhi, Dư Phong Dư Vân hai tỷ muội, cộng thêm bên trên hẳn cái kia Minh trưởng kết nghĩa Dương Kiến cùng Triệu Thiên, Diêu Cơ, liền có 10 tên Vinh Hạng cảnh. Bất quá Diêu Cơ đi không biết mở bên kia, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. càng làm cho Dương Chiến vui mừng là võ đạo Vĩnh Hằng lại thêm người mới, Tam Tử cùng Tứ Nhi hai cái không quá thích dùng đầu vóc ra hỏa, vậy mà thành tựu võ đạo Vinh Hạng. đến tận đây, tăng thêm thanh vũ, Dương võ cũng đã có bốn tên võ đạo vĩnh hằng cảnh cường giả. Lại thêm, thi độc bên trong, Thôi Minh Nguyệt, Vô Danh, Thịnh Hoành Tam Đại thi đạo cường giả tiến triển tấn mãnh, tựa như lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào nhân gian vĩnh hằng cảnh giới. Những này đều để Dương Chiến Thiết Thực nhìn thấy Chu Tiên cùng Chém giết Quỷ đạo cường giả chỗ tốt. Trả lại nhân gian, có thể để nhân gian cường giả xuất hiện lớp lớp. Mà lúc này, Dương Chiến bẻo đao hóa thân cùng Thanh Vũ đi tới vong Ưu khách sạn. Nếu đến Chu Tiên cùng giết quỷ chỗ tốt, Dương Chiến ngược lại là cũng nghĩ nhìn xem, chẳng thần hiệu quả là không phải một dạng. Dù sao, bọn ra hồn này đều đang ăn nhân gian nếu có thể ăn, vậy liền có thể phun ra. sư tôn, lần này dễ ai. thanh vũ nhìn về phía vong ưu khách sạn, nàng cảm giác được có bốn người, một cái tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm, còn có hai cái khí tức khó hiểu, có chút đặc dị. cái cuối cùng, bất quá địa cảnh. dương chiến nhìn xem thanh vũ cái kia ánh mắt trong suốt, cũng không có bởi vì không có hái đến tô i mà có chỗ ảnh hưởng, lúc này ngược lại càng thêm mắt quang minh sáng. thật giống như, hán đại đồ đệ này trước đó căn bản cũng không phải là muốn giết tô y i gạt bỏ tâm ma của mình, mà là vốn là muốn nghiệm chứng chính mình thực lực hôm nay lúc này, đồ đệ này tựa hồ đã giết tới nghiện. nhìn xem thanh vũ sát khí trên người, phản phất đã thực chất hóa, rất có phải thừa kế hắn y bát tư thế. Dương chiến lắc đầu, không cần nóng lòng. a, thanh vũ hổ một tiếng liền không có nói chuyện, nhưng nhìn dạng như vậy, vẫn như cũng là kích động. giờ phút này, một bộ áo trắng nữ tử mỹ mạo từ vòng ưu khách sạn bên trong đi ra. Dương chiến nhìn xem long kỳ, trước tiên mở miệng, bị trích tiên phá hư, chưa bao giờ chi bị bở trở về. tại sao không có tới tìm ta? long kỳ nhìn xem dương chiến hóa thân, ngươi còn có thể đưa ta đi. Ngươi không hỏi ta, làm sao ngươi biết không có khả năng." Long Quỷ lúc đầu đạm mạc ánh mắt, trong nháy mắt toát ra qua mang, thật có thể. Dương Chiến lại tới câu, "Không thể." Long Quỷ sắc mặt chỉ trệ, "Ngươi đến đùa ta đùa địch. Dương Chiến niết miệng nở nụ cười, "Ta chính là Hiếu kỷ, ngươi vì cái gì không tìm đến ta, là có chuyện trọng yếu hơn." Long Quỷ khôi phục lãnh đạm, "Ta liền biết không dùng, tìm ngươi cũng vô dụng." Dương Chiến nhìn xem Long Quỷ, lập tức kỳ phải nói, "Không mời ta đi vào ngồi một chút." Long không có mời, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, buông nàng đi, nàng sẽ không làm cái gì. "Ngươi biết ta ý đồ đến" đương nhiên, ngươi là tìm đến Abu, cũng không phải đến xem ta. Dương Chiến nhìn chăm chăm Long Quỷ, khen như mày sai, ta là tới tìm ngươi, thuận tiện tìm nàng. Long Quỷ hất cằm lên, tìm ta làm cái gì? Ta đã từng lấy là Thiên Địa Lao Lung bên trong hết thảy, cùng phía ngoài đại thế giới cũng không có bao nhiêu liên quan, nhưng là về sau, ta dần dần minh bạch, Thiên Địa Lao Lung bất quá chỉ là đem toàn bộ thiên ngoại thiên cũng có nhỏ lại thành một phương tiểu thế giới, mà Thiên Địa Lao Lung bên trong hết thảy, trên thực tế đều là một phương này đại thế giới vốn là tồn tại, bao quát thần linh xuất hiện. Long quỷ khen như mày không nói gì. Dương Chiến lên tiếng lần nữa chỉ là ta một mực không rõ thiên địa lao lung bên trong thần cùng thế giới bên ngoài thần có quan hệ hay không hoặc là nói cái kia vốn là kiểu lũ cùng nhân gian tương hợp đằng sau thần liền ẩn nút nhân gian thuận lý thành trương liền tiềm phục tại thiên địa lao lung phía dưới thần châu long vị nhìn chăm chăm dương chiến ngươi nói ta là thật thần dương chiến không có trả lời nhưng lại nói câu ta là sát thần sát thần người long vị nhìn chăm chăm dương chiến cho nên ngươi là tới giết ta dương chiến bình tĩnh nhìn long vị long Pì lại lông mày lại ta rốt có biết vì cái gì khương vô kỵ muốn chém đi quan hướng chính là vì sau này ngươi bình định vô tình con đường, gặp thần sát thần, gặp tiên chu tiên. Ngươi là đang nhắc nhở ta, ngươi cùng thương vô kỵ quan hệ, để cho ta không đành lòng xuất thủ. Ngươi tuyệt tình như vậy, ta làm sao có thể dùng qua vãng lai like can thiệp ngươi, đem chúng ta mẹ con giết đi, dù sao hắn cũng không tìm về được. Long Vũ vừa dứt lời, Triều Thiên liền đi ra. Hai mẹ con đứng tại Dương Chiến trước mặt, một bộ muốn chết trạng thái. Dương Chiến nhìn, chợt cười, biết ta tại sao muốn đưa ngươi đi không biết mở bên kia sao. Lăng nhìn về phía Dương Chiến, ánh mắt chớp lên, nhưng không có lên tiếng. Ta để một số người đi không biết mở bên kia, mang về tin tức, ta đều không thỏa mãn. Ý của ngươi là, để cho ta đi là hy vọng ta mang về một chút tin tức hữu dụng." Dương Chiến vẻ mặt tươi cười, "Không sai." Long Quỷ trực tiếp mặt mở ra cái khác, một bộ không yêu phản ứng dáng vẻ. Dương Chiến hóa thân, tay cầm phong đao trên trôi đao, một sát na, sát ý mãnh liệt. Cho dù là một đạo hóa thân, nhưng như cũng có được để thiên địa biến sắc khủng bố khí tượng. Giờ khắc này, Long Quỷ sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Dương Chiến. Triều Thiên lúc này, đã ngăn tại Long Quỷ trước người. Dương Chiến lại lạnh lùng nói câu, "Đồ nhi, đi đem cái kia abo mang tới, có thể bắt sống liền bắt sống, không có khả năng liền, liền giết." "Là, sư tôn." Thanh Vũ Thu đến mệnh lệnh, sắc ý hiện lộ rõ ràng, sát na liền biến mất tung tích. Long Bị sắc mặt lại lần nữa thay đổi, "Dương Chiến, ngươi muốn giết chúng ta mẹ con, không cần liên lụy người nàng." Dương Chiến nhìn xem Triều Thiên, Triều Thiên cũng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Chiến. "Triều Thiên, ngươi là Khương Vô Kỵ Hải tử, ta là Khương Vô Kỵ chuyển thế, giữa ngươi và ta cũng coi là có chém không đứt liên hệ, Mâu thân ngươi là Khương Vô Kỵ thế tử, cũng là như thế." Triều Thiên buồn buồn nói, Dương Chiến, không nên thương tổn mẹ ta, nàng chịu quá nhiều khổ, muốn giết cứ giết ta, dù sao ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Ngươi biết mẹ ngươi là ai sao? Mặc kệ mẹ ta là ai. Triều Thiên kiên định đáp lại, để Dương Chiến nhẹ gật đầu. Bất luận trước kia như thế nào, ngươi vì mẹ ngươi nên như vậy. Triều Thiên ôm quyền, ta chết, xin bỏ qua cho mẹ ta. Nói xong, Triều Thiên bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hướng phía chính mình mỉm mì tâm vô tới. Không cần. Long Bỉ lập tức hô to. Bất quá, Triều Thiên chụp về phía mình bàn tay, lại im bặt mà dừng, mặc cho Triều Thiên già sao dùng sức. Đều không có mảy may lực lượng đụng vào chán của hắn. Dương Chiến lại nhìn về phía Long Quỳ, nhìn xem con của ngươi, vì ngươi, không tiếp thân này, nếu như ngươi còn tính là là mẹ, liền nói cho ta biết, không biết bờ bên kia là chuyện gì xảy ra. Long Quỳ nghiến răng nghiến lợi, ngươi tại sao phải hỏi ta, tại sao phải cho là ta sẽ biết. Ta đi không biết bờ bên kia, ngay cả tòa kia Thái Hư Vương Thành đều không thể dò xét minh bạch, liền bị cưỡng ép trả lại. Dương Chiến thở dài, chiều thiết mệnh, tại thần trong mắt, cũng là không đáng một đầu. Ta không phải thần trương 1.227 trông thì ngon mà không dùng được trương 1.227 trông thì ngon mà không dùng được dương chiến lãnh đạm nhìn xem long quỷ ta đương nhiên biết ngươi bây giờ không phải thần ngươi nếu là thần cũng chạy không thoát con mắt của ta bất quá ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi chừng nào thì có thể trở thành thần long quỷ con ngươi co rụt lại ngươi nhìn thấy long quỷ biểu hiện dương chiến con mắt hơi khép đứng lên vừa vặn ta học xong một chút thượng cổ mà văn viết huy tự nói dương chiến ngón tay trên không trung bắt đầu vẽ một cái không hiểu phù văn xuất hiện lập tức dẫn động thiên địa tản ra hào quang màu vàng Thần uy lập tức hiện lộ rõ ràng ở trong thiên địa. Long vị nuốt nước miếng một cái, trừng to mắt, nhưng không có lên tiếng. Dương chiến lại cười nói: Ngươi nói, thiên địa lao lung bên trong thần giới đều đã tan thành mây khói, nhưng là cái này tượng cổ thần linh hủy tự vẫn như cũ có thể mượn đến thần lực, thần không thần kỳ. Long vị chân mày cau lại, cái kia cùng ta có liên can gì? Cái này thần linh hủy tự cũng không phải tuyết thần, tự nhiên cùng tuyết thần không có bao nhiêu liên quan, nhưng là ta còn có thể sử dụng một chút hủy tự. Nói, Dương chiến nhớ lại Dương kiến dạy hắn sử dụng một chút thượng cổ ma ban, tìm kiếm một phen đằng sau viết ra một cái khác phù văn, một cô thần uy lại lần nữa từ tự phủ kia bên trong xuất hiện. ngay sau đó, trên bầu trời vậy mà trống giống liền bắt đầu đã nổi lên đông tuyết, cùng cái này hoàng sa địa bên trong báo cắt quấy cùng một chỗ. long quỷ hít sâu một hơi, ngươi làm sao lại phát hiện? cái này còn phải may mắn mà có huynh trưởng ta. nói, dương chiến vẫy đầu, hô câu, huynh trưởng, đến lượt ngươi ra sân, cái này tuyết thần điện hạ, đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? hắc, nhị đệ, nhìn vi minh. một bóng người xuất hiện ở dương chiến bên người, dương chiến cười híp mắt nhìn về phía long quỷ, tuyết thần thần linh tự, thật sự là lợi hại có thể thụy tuyết triệu phong niên còn có cái này thần mưa phong thần hỏa thần lôi thần nha thật nhiều ấy dùng đến tốt cũng có thể để thiên hạ mưa thuận gió hòa dương chiến không nói chuyện đứng ở một bên nhìn dương Kiến biểu diễn mà long uy nghe được dương Kiến lời nói sắc mặt có chút biến động dương Kiến hai tay chắp sau lưng nạo nghệ nghẽn ngực nhị đệ à trải qua vi minh những ngày này nghiên cứu cái này thần à ngay tại chúng ta bên người tráng trang bước dương Kiến một chút nói rõ một chút đạo tắc dương chiến đung nhiên hô to một tiếng mà đi thanh vũ bát sống Dương Kiến bị Dương Chiến giống to một tiếng dọa cho nhảy một cái, kỳ quái nói, chết sống có trọng yếu không? Dương Kiến vừa rồi hai chữ kia, để Dương Chiến đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Ngươi đừng quả ta. Dương Kiến nhìn Dương Chiến một chút, lại lần nữa nhìn về phía Long Quỷ, có chút vinh vang ngắc ý, những này thượng cổ ma văn sách liền phải thần linh vị tự, mỗi một chữ đều đại biểu một loại thiên địa chi lực, nói cách khác, những thần linh này thần lực không có biến mất, lại là hòa tan vào ở giữa thiên địa này. Dương Chiến nghe, cũng có chút giật mình. Hắn người minh trưởng này, vô thanh vô tức, thế mà phát hiện đại bí mật. Dương Kiến miết miệng cười nói, Thần muốn tại nhân gian này không bị phát giác, vậy làm sao mới có thể tốt nhất ẩn nấp đâu? Chính là muốn cùng cái này tiên đạo dung hội. Dương Kiến Đắc Ý nói xong, nhìn về phía Dương Chiến còn giải thích một chút, nhị đệ, chính là hóa đạo, lấy thân hóa nhập nhân gian đạo." Dương Chiến thâm hít một hơi, hắn thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Long tụi thở dài, "Thần đạo hóa đạo, làm sao khổ từ mức?" Dương Kiến sửng sốt một chút, tựa hồ không nói chuyện tương đối. Dương Chiến bỗng nhiên nói câu, "A là chuyện gì xảy ra?" "A là bởi vì sinh tử bộ, cho nên mới ngưng tụ bán thần chi giai, nàng cũng không phải là chân chính thần, vùng thiên địa này" không cho phép có thần xuất hiện. Dương Chiến bỗng nhiên cười, cho nên vùng thiên địa này thay đổi, thần cũng có thể từ hóa đạo bên trong lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Long Quỷ không có trả lời, chỉ là nhìn xem Dương Chiến, thần cũng không có lôi với nhân gian. Dương Chiến nhìn xem Long Quỷ, năm đó xảy ra chuyện gì để thần muốn hóa đạo? Luân hồi tu luyện trường lập, chúng ta những người này ở giữa thần liền đã mất nơi sống yên ổn, chỉ có thể hóa đạo để câu tự vệ. Mà cửu lũ chi thần thì là tại cửu lũ hiển hiện nhân gian đằng sau cũng giống vậy không có nơi sống yên ổn cũng chỉ có thể hóa đạo. Dương Chiến gật đầu, nhìn xem Long Quỷ, "Ta làm sao nghe nói, thần cũng là ma?" Long Quỷ sử sở, lập tức hỏi, "Thần làm sao có thể là ma? Ngươi không phải biết thần là thế nào xuất hiện, còn sẽ có nghi vấn như vậy." Tại tiểu bảo cùng hắn giao lưu trước đó, Dương Chiến thật đúng là sẽ không nghĩ tới những phương diện này đi, nhưng là tiểu bảo vậy khẳng định lý do thoái thác, để Dương Chiến cũng liền không thể không nghĩ sâu mấy phần. Tiếp đấy, Dương Chiến cũng nghĩ đến đời trước đối với thần thoại phương Tây nhận biết, đương nhiên liền có một loại suy đoán lớn mật muốn thần chi khái niệm nhanh chóng xâm nhập lòng người lại thâm căn cố đế vậy thì nhất định phải phải có đối lập đồ vật giết hại nhân gian thần lấy vi quang chính khu chứa hám mới có thể để cho người ở trong hám trông thấy ánh sáng cho nên chỉ là thần cái kia hám chính là ma giản ma khái chi thần ma không phân biệt dương chiến cảm giác được cái gì đung nhiên đối với dương kiến nói câu huynh trưởng coi chừng các nàng dương kiến sững sờ tuy có chần chờ nhưng vẫn là gật đầu bất quá lúc này dương chiến sớm đã không còn bóng dáng để dương kiến một trận thiên muộn trong lòng xem trưởng đang mắng người một mình hắn có thể trong tầm tay hai mẹ con này. Thế là, Dương Kiến Niết miệng nở nụ cười, Long Quỷ, Triều Thiên, ta cũng là phụ mệnh làm việc, ta nhị đệ là nhân hoàng a, ta cũng không có biện pháp, mọi người lý giải lý giải." "Hừ." Long Quỷ hừ lạnh một tiếng, Triều Thiên không nói một lời. Một bên khác, Thanh Vũ lại là đem A Vô mất dấu. "Sư tôn, đệ tử chưa bắt được, nàng cùng một phương này thổ địa có đặc thù liên hệ, vất quá nàng không có đi ra ngoài, còn ở lại chỗ này bắt bách Lý Hoàng chuẩn Chi địa bên trong, đệ tử đoán không sai lời nói, nàng không dám đi ra ngoài, ra ngoài liền không có loại này ẩn nấp thủ đoạn." Dương Chiến nhìn Thanh Vũ tự trách bộ dáng, Dương Chiến chấn ăn nói, không hoàng hốt, chờ một lát. Chờ cái gì? Đợi nàng chính mình đi ra. Dương Chiến nhìn về phía phương đông, Thanh Vũ cũng nhìn sang. Không lâu, đã nhìn thấy một cái khác Dương Chiến hóa thân tới, đi tới phụ cận. Hai đạo hóa thân hợp hai làm một, khí thế mạnh hơn mấy phần. Lập tức, Dương Chiến lấy ra một bức quyển trục màu vàng, mở miệng nói, Tiểu Bảo, có thể hay không bao phủ cái này bắt bách Lý Hoàng Tuệ? Quyển trục màu vàng tản ra phi quang, điều này nói rõ Tiểu Bảo có nắm chắc. Trong chốc lát. Dương Chiến cùng Thanh Vũ xuất hiện ở sân trang, ngoài ra còn có hai nam nhân, ba nữ nhân. Dương Chiến liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Kiến. Gia hỏa này tại Vạn Thần Đồ bên trong bộ dáng hay là cùng lần thứ nhất lúc tiến vào một dạng, không có cái gì cả biến. Huynh trưởng, tới. Dương Kiến lúc này liền chạy tới. Dương Chiến hô câu, Tiểu Bảo. Mèo trắng trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Chiến bả bay. Dương Chiến lúc này dùng giao lưu tinh thần, Tiểu Bảo, nhìn ra được đối diện có ma sao? Tiểu Bảo thật đúng là đáp lại, có một cái. Anh cơm. Ai biết? Tiểu Bảo trả lời ba chữ, Anh cơm vô. Dương Chiến im lặng. Vốn cho rằng tiểu bảo đã trưởng thành, không nghĩ tới. Trong thì ngon mà không dùng được. Chương 1228 đồ ăn cho mèo trương 1228 đồ ăn cho mèo tiểu bảo thái độ đã hoàn toàn nói rõ thần chính là ma. Ma tiểu bảo sợ dĩ như thế thống hận, là bởi vì vua của nó chính là chết tại trên ma thủ. Bất quá, tiểu bảo ra hỏa này, thế mà ngay cả một nửa thần đều không nuốt vào được, cái này khiến Dương Chiến hay là mười phần thất vọng. Dù sao, Dương Chiến thế nhưng là hy vọng Avo có thể làm cho tiểu bảo trưởng thành. Long Huy ngược lại là rất có đảm đương, trực tiếp đứng ra, Dương Chiến, ngươi thả qua Avo Nàng là cái gì thần? Nàng thân phách không có quý vị, chỉ là bởi vì sinh tử bộ thành bản thần, cũng không có thần linh ký ức. Dương Chiến nhìn xem Long Quỷ, "Ngươi đây, ta chỉ có thiên địa lao lung bên trong tuyết thần ký ức, nhưng không có thiên địa lao lung trí nhớ lúc trước." Dương Chiến trầm tư một lát, mới đối Avo nói câu, "Avo, sau khi ra ngoài, ngươi hóa ra mấy đạo hóa thần đi ra." Avo một mặt ú mê, "Hóa thân." "Đúng a, các ngươi thần không phải hóa thân có thể ngàn ngàn và sao? Làm cái gì? Để cho ngươi hóa liền hóa, trước hóa 10 đạo đi." Nghe nói như thế, Dương Chiến trên bờ vai mèo trắng lập tức mặt đều dán tại Dương Chiến trên khuôn mặt một bộ thân mật bộ dáng lập tức Dương Chiến cảm giác mình cùng Tiểu Bảo càng thêm thân cận Long Bỉ níu mày Dương Chiến hóa ra mười đạo hóa thân đằng sau chỉ cần các ngươi chớ làm loạn ta sẽ không làm khó các ngươi Long Bỉ nói không ra lời ngược lại là A Vô đầu tốt Dương Chiến bọn người ý thức trở về vạn thần đồ vẫn như cũ quang mang bạt trượng Dương Chiến thanh âm rung động cái này bắt bách Lý Hoàng Điền A Vô mười đạo hóa thân một đạo cũng không thể thiếu để cho ngươi hóa thân lập tức đến ta trước mặt căn bản không có bao lâu một đạo một đạo áp vô thần chi hóa thân xuất hiện ở dương chiến cùng thanh vũ trước mặt, dòng dã mười đạo, không nhiều không ít. trong đó một đạo hóa thân nghi ngờ hỏi, tới, muốn làm gì? dương chiến nhìn xem cái kia mười đạo thần uy mười phần hóa thân, mười phần hài lòng, mà vạn thần đồ đều phát ra tiếng ông ông, hiển nhiên tiểu bảo gia hỏa này có chút vui vẻ. dương chiến mỉm cười nói, không cần làm cái gì, an tĩnh chờ lấy là được rồi. ông, chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh vu vu, dương chiến lại lần nữa nhìn thấy cái kia ánh sáng, cái kia dương quang minh Mị sơ trang. giờ khắc này chỉ có dương chiến cùng thanh vũ còn có chính là cái kia mười đạo cao lớn thần chi hóa thân, dương chiến phát hiện thần chi hóa thân triệt để tiến vào vạn thần đồ, thế mà cao hơn vạn trượng, thần uy càng là mấy liệt. đương nhiên tiểu bảo cũng không còn là người vật vô hại con mèo nhỏ, mà là uy phong lẫm lẫm khổng lồ bạch hổ. giống bạch hổ gào thét để vùng thiên địa này đều tại rung động. vô thanh âm có chút kinh ngạc, tại sao lại tìm đến? dương chiến đứng tại trong trang viên, ngửa đầu nhìn lại, mở miệng nói, abu, đây là ta bỏ qua ngươi đại giới, hảo hảo tiếp nhận. nó muốn ăn ta, Abo thanh âm chấn kinh. dương chiến nở nụ cười. Không phải liền là để ngươi làm đồ ăn cho mèo sao? Tiểu Bảo a, ca thế nhưng là vì ngươi thao nát tâm, ngươi nhưng phải chi lăng đứng lên. A Vô bắt đầu phản kháng, Tiểu Bảo mặc dù lấy 1 địch mười, nhưng lại cũng là hùng hãn không hiểu. Nhưng vào lúc này, A Vô bỗng nhiên mười đạo hóa thân hợp nhất, trong lúc nhất thời, thần uy càng là sôi trào mãnh liệt. Thậm chí, tiểu bảo trên khí thế đều bị đè ép xuống. Một màn này, để dưỡng chiến cũng không khỏi là tiểu bảo lo lắng, ra hoàn này, chớ để cho phản vệ. Đúng vào lúc này, Trang Viên chấn động, tiếp lấy, dưỡng chiến đã nhìn thấy Trang viên này bên trong chỉ còn lại có bốn tôn pho tượng, chính là rắn, gà, hầu tử, hổ. Đây bốn là hung lệ hình dạng bốn tôn tượng đá, chết để sống lại, phóng lên tận trời, mang theo ngập trời hùng hãn chi khí. Cái này bốn tôn pho tượng hóa ra sinh linh, giúp đỡ tiểu bảo đối pho thập hợp một A vô. Nhưng là khí thế kia, vẫn như cũ không cách nào cùng A vô so sánh. Giờ khắc này, Dương chiến đều vì tiểu bảo xuất ruột, ngón chân đều nắm chặt. Gia hỏa này, như thế kéo không. Sớm biết, liền nên để A vô trước làm một hai đạo hóa thân tình bán. Nhân thú đại chiến, ở trên bầu trời kịch liệt không gì sánh được. Giống tiểu bảo lại lần nữa gào khét, lập tức trong trang viên lại lần nữa chấn động lên. Từng tòa tượng đá xuất hiện, những mấy tượng đá xuất hiện một sát na, liền trực tiếp xuống lại, phóng nướng thiên không. Trong lúc nhất thời, sơn Trăng đều lên lại, trên không có thú tộc đại quân vây công cự nhân hình ảnh, để Dương Chiến đều cảm giác rung động. Thanh Vũ càng là không cần nói, khiếp sợ miệng nhỏ khẽ nhếch, trừng vào mắt. Tiểu bảo dẫn đầu một đám lính tôn tướng của cùng cự cô nàng Avo đại chiến vô số hồi hợp, rốt cục tại tiểu bảo các loại lính tôn tướng của không ngừng cố gắng bên dưới, biểu diễn ra con kiến chiến voi lớn kỳ tích. Avo, tiểu bảo dũng nhiên trên thân ánh sáng bật trợ vô số lính tôm tướng cua vọt vào trong quang mang. tiếp lấy trong quang mang tiểu bảo phảng phất thấy gió liền liền dài, thân thể càng ngày càng khổng lồ, hoàn toàn che khuất bầu trời. ngay sau đó tại cự cô nàng a vô hoảng sợ trong ánh mắt, tiểu bảo há mồm, một ngụm đem a vô đầu cắn. tiếp lấy a vô trên người thần huy vàng nóng như dòng nước tuôn hướng tiểu bảo trên thân, đồng thời a vô cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. rốt cục tiểu bảo một ngụm đem thu nhỏ a vô nuốt vào trong bụng. tiểu bảo tựa hồ thỏa mãn, nửa đầu thét dài một tiếng, thu nhỏ sau rất xuống, rơi vào dương chiến trước mặt. Sau đó gia hỏa này liền nằm giảm trên mặt đất không động đậy, một cái bụng trướng thành bóng. Dương Chiến nhìn, đều có chút im lặng. Còn may là 10 đạo, nếu là Dương Chiến lòng tham một chút, cho gia hỏa này chuẩn bị 20 đạo, cái kia không được no bảo. Tiểu Bảo xem xét chính là ăn quá đã no đầy đủ, mệt mỏi muốn ngủ tư thế. Dương Chiến có chút bất đắc dĩ, để cho ta đi ra. Một lát, Dương Chiến cùng Thanh Vũ ý thức quý vị, vạn thần đồ cũng đã mất đi quang trạch rơi vào Dương Chiến trên tay. Dương Chiến tiện tay thăm dò, Thanh Vũ đội bằng hỏi, sư tôn, đây là vạn thần đồ có thể nuốt thần chi hóa thân, không phải chỉ là ý thức đi vào. Vạn thần đồ có thể lựa chọn để hóa thân tế bào thanh vũ hiển nhiên còn đang bởi vì vừa rồi hình ảnh mà rung động quá chân thực đó chính là thật sư tôn cái này vạn thần đồ làm sao lại lợi hại như vậy còn có thể lấy thần chi hóa thân thành lương thực ta cũng không rõ ràng nói xong dương chiến lên tiếng hô to đã ngươi cho mời đạo hóa thân bản hoàng cũng chiếu đơn thu hết liền không làm khó dễ ngươi bắt bách lý hoàng tuệ đi không tiễn nói dương chiến liền mang theo thanh vũ rời đi vong yêu khách sạn bên ngoài dương kiến nghe được dương chiến tiếng la sát mặt chỉ trệ lập tức có quyền, một mặt đứng đắn, tuyết thần điện hạ, hách, chấm chước hết cáo tử. Lời còn chưa dứt, Dưỡng Kiến mèo một cái liền chạy xa, rất sợ chạy chậm, liền bị Long Quỷ cho chặt lại đến. Nơi xa, Dưỡng Kiến còn lớn hơn hô, nhị đệ, ngươi chờ ta một chút ta Long Quỷ cùng Triều Thiên cũng không làm cái gì, liền đứng tại Vong Ưu khách sạn cửa ra vào. Tiếp lấy, một bóng người xuất hiện tại hai người trước mặt. Forgavo một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bi tâm sinh tử bộ ấn ký đều mở đi rất nhiều. Long Quỷ bội vàng hỏi, "Avo, ngươi thế nào?" Avo mệt mỏi nhìn về phía Long Quỷ, "Ta mười đạo hóa thân không có." Ta hiện tại rất suy yếu, long quỷ nghĩ tới điều gì, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi, cái này Dương Chiến, thật sự là quá phận, để cho ngươi hóa thân cho hắn cho an đoạn tận độ. Trước 1229 ngươi đi không được, chương 1229 ngươi đi không được, Dương Chiến hóa thân tất cả đều trở về thân thể. Bởi vì, thi động tôi minh nguyệt bọn hắn đã đến thời khắc mấu chốt. Kinh khủng thi đạo khí tượng, phản phất muốn xông phá thiên địa này, thi động trên không sớm chớp, luồn ngạn khí tức ngàn ngàn, để cái này thi ra trên dưới, đều có một loại tận thế trước mắt cảm giác. Dương Chiến từ thi động bên trong biến mất, đi tới thi động chỗ trên đỉnh núi. Nhìn xem trên không chẳng cảnh, dù cho Dương Chiến, đều cảm giác mảnh này, bất cứ lúc nào cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đúng vào lúc này, Dương Huyền xuất hiện, cùng Dương Chiến cùng nhau nhìn về phía trên không, hỏi một câu, đại chiến trận như vậy, toàn bộ nhân gian đều bị dẫn động, này sẽ sẽ không để cho luân hồi tu luyện trường lập tức liền sẽ sụp đổ. Dương Chiến chậm rãi nói, không biết. Dương Huyền như mày, ngươi cái gì đều không có biết, làm đại chiến trận như vậy, bạn nhất mất đi không chế đâu. Nhân gian này lòng dạ thâm sâu khó lường, người ta đều chưa hẳn thấy được bao nhiêu. Dương Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Chiến, lời này của ngươi có ý tứ gì? còn nhớ rõ cái kia tống hà nhớ kỹ a hóa thành cho ta đều nhớ chúng ta đèn. dương huyền lập tức liền cắn răng nghiến lợi lập tức dương huyền ý thức được cái gì ánh mắt chắp lên ý của ngươi là chúng ta nhân gian còn có rất sâu nội tình chỉ là một mực không có bạo lộ ra đây là khẳng định nhưng là tống hà cũng bất quá tương đương với chúng ta cảnh giới dạng này nhân gian vĩnh hằng mà thôi vậy ngươi cái này dương huyền cũng có chút nghe mơ hồ ngươi cho rằng nhân gian cũng chỉ có chúng ta nhân gian lực lượng tại thông tảng dương huyền ánh mắt lăng lệ còn có khác dương chiến Lếp nhìn tứ phương gần nhất ta được đến một chút tin tức có chút phỏng đoán, thần đạo, quỷ đạo, tiên đạo, tại nhân gian này, chỉ sợ đều có lớn lao chuẩn bị ở sau. cụ thể là cái gì? khả năng có chân tiên ẩn nút, mà quỷ đạo đối với ta hết sức cẩn cẩn, muốn đa duy hệ luân hồi tu luyện trường một đoạn thời gian. điều này nói rõ quỷ đạo ở nhân gian cũng có kinh thiên chuẩn bị. nói đến đây, dương chiến nhìn về phía dương huyền, ngươi cũng phát hiện thần đạo thò đầu ra. ta trước đây không lâu mới biết được, nhân gian thần cùng cửu u thần đều ở nhân gian hóa đạo đã nút đi, mà những ngày thần, ta suy đoán, đến nhất định thời điểm, có thể lại lần nữa ngưng tụ mà ra. dương huyền như mày vậy những thứ này cùng hiện tại có quan hệ gì? ta đi quỷ điện, ta phát hiện quỷ điện những tiết kia đối với chúng ta dạng này nhân gian vĩnh hằng vô cùng kiên kỵ, cũng nghĩ lợi dụng chúng ta. dương huyền càng thêm nghi ngờ, sau đó thì sao? ngươi nói, chúng ta nhân gian lại tăng thêm mấy cái nhân gian vĩnh hằng, có khả năng hay không? liền để trong bóng tối lực lượng đều cảm nhận được áp lực lớn lao. dù cho quỷ đạo muốn lợi dụng lão tử, lúc này chỉ sợ cũng đến suy nghĩ một chút có khả năng hay không khống chế không nổi chúng ta. dương huyền rốt cuộc hiểu rõ, hít sâu một hơi, cũng quét mắt một phen tứ phương, nuốt nước miếng một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói cho nên cái này Thi Đạo cường giả ý đồ phá vỡ mà vào nhân gian vĩnh hằng, cái kia ba cỗ thế lực sẽ không ngồi nhìn, ẩn tàng lực lượng sắp xuất hiện. Dương Chiến giơ tay lên, ngón cái hướng lòng bàn tay lưu lại bốn cái ngón tay, bốn cỗ thế lực. Dương Huyền lại lần nữa hít sâu một hơi, còn có tống Hà một bọn. Đúng rồi. Dương Huyền bỗng nhiên chuyển âm, cặp mắt kia đâu? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, chuyển âm đắp lại, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đằng sau, liền có thể biết cặp mắt kia đến cùng là thuộc về phương nào. Dương Huyền lại lần nữa nuốt nước miếng một cái, tựa hồ có mấy phần thần trường, có thể hay không chơi thoát ta chiến trận này quá lớn, ách, ta không phải lo lắng chính ta, ta là lo lắng ngươi à? Ngươi vừa vận hệ nhân gian an nguy, ngươi cũng không thể có cái gì sơ suất. Dương chiến ở đầu, cho nên, ta đem ngươi gọi tới. Dương Huyền khẽ miệng co giật mấy lần, ta không mạnh như ngươi, gọi ta đến cũng không có bao nhiêu tác dụng đi. Tối thiểu ngươi có thể giúp ta cản vài đao đi. trong chấp nhóm này, Dương Huyền đều muốn phải tay háo bỏ đi. Cắn răng, ngươi quá mức ga, để cho ta coi ngươi hộ vệ. Nói đến khó nghe như vậy, chúng ta cùng tiến tối. Ta, trước đó liền đã nói với ngươi, nếu là ngươi gánh không được, ta là muốn đi. Ta xem qua, ngươi đi không được. Ý gì? Dương Chiến chỉ hướng phương bắc, ngươi còn không biết đi. Trường cốt Sơn mạch đằng sau Nhược Thủy biến mất, không chỉ như thế, địa phương khác, theo ta được biết có Nhược Thủy địa phương cũng bị mất. Dương Huyền sắc mặt thay đổi, ngươi nói mọ a, làm sao có thể biến mất? Dương Chiến nghiêm túc nói, Nhược Thủy một mực tại giảm bớt, nhất là hơn nửa tháng này, biến mất cực nhanh, ta sợ ngươi lo lắng, cũng liền không có nói cho ngươi. Dương Huyền trừng ba mắt, ngươi, cô ý a, loại đại sự này ngươi thế mà đều không có nói cho ta biết, không được, ta mau mau đến xem. Cơ hội trong trước mắt. Dương Huyền phân ra một đạo nguyên thần, lóe lên mà đi. Dương Chiến trắng Dương Huyền một chút, không chi phí kỉnh, ta sẽ quản lửa ngươi. Ta thân là nhân hoàng, nhân gian này có cái gì biến động, ta đại khái đều sẽ biết. Trước mấy ngày ta quan sát nhân gian, cũng đã không thấy được thủy tung tích. Dương Huyền mặt đen lên không nói gì, hiển nhiên đối với Dương Chiến rất bất mãn. Khoảng cách thi động nơi xa xôi, một cái thanh niên mặc thanh bảo người tay cầm một chiếc đèn, từ một mảnh trong hắc vụ đi tới. Phía sau hắn, còn có một người, toàn thân bao phủ một tầng hắc không cách nào thấy rõ ràng là nam hay là nữ, chỉ là hình người. Tiếp lấy, phía sau bọn họ hắc vụ biến mất khôi phục cản khôn tươi sáng. Thanh niên nhìn về phía cái kia truyền đến Minh Mông thi sát chi lực địa phương, hậu sinh này đến cùng được hay không a? Hắc vụ người truyền ra tang thương khô khốc thanh âm, có được hay không, cũng phải đi xuống, trời sắp sắp đến, không cách nào ngăn cản. Thanh niên nhíu mày, ngươi nói, dưỡng chiến chiêu này, những lực lượng kia sẽ lộ ra tới sao? Thi đạo vốn cũng không nhập ba đạo bên trong, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thi đạo so võ đạo càng làm cho bọn hắn kiên kỵ. Thi đạo mạnh như vậy, đáng tiếc thi đạo không vào ba đạo bên trong, nhưng cũng không vào nhân gian đạo, mạnh hơn cũng khó có thể chèo chống nhân gian này, cho nên vẫn là đến nhân gian đạo, nhân gian người. đáng tiếc, nhân gian đạo, nhân gian người, đều tại ba hòn núi lớn phía dưới, khó mà có siêu thoát giả. dù cho siêu thoát giả nói đến đây, thanh niên hơi xúc động, mà lại, thương Vô Kỵ đã từng lưu lại, để cho ta có đôi khi cảm giác, làm cái gì đều không có ý nghĩa. hết sức chính là ý nghĩa, làm hết sức mình đợi thiên mệnh, không thẹn cổ kim hẳn vũ. thanh niên gật đầu, ngươi những năm này một mực tại mạch lộ trung du đãng, có thể phát hiện cái gì? hắc vụ người một lát sau mới nói hai chữ, mê mang. thanh niên nghe xong, có chút thất vọng nhìn về phía thi động phương hướng cái kia to lớn tiền biến dương chiến coi là thi đạo có thể nhân gian vĩnh hằng trên thực tế thi đạo nhưng không có nhân gian hắc vụ người nói tiếp thi đạo tuy không nhân gian nhưng cũng cường hành vô biên dương chiến đây cũng là chế tạo mạnh nhất giúp đỡ thi đạo chi đỉnh người ta đều không thể đoán trước ta chỉ lo lắng xuất hiện biến cố hắc vụ người không nói gì trầm mặt lại lúc này thanh niên cười nói đi thôi ngươi nói đúng làm hết sức mình đợi thiên mệnh không thèm cổ kim hàng vũ. hắc vụ người tựa hồ ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời những năm này ta tại mạch lộ du đáng nhiều khi đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ta thậm chí hoài nghi thật cũng dạ. ngươi nói chúng ta nhân gian là giả, còn nhớ do Khương vô kỵ câu nói kia sao? lời gì? đạo của ta tức thiên đạo, tâm ta tức thiên tâm, ta mở mắt chính là nhân gian, ta nhắm mắt chính là hư đám thanh niên hơi sững sờ, câu nói này ngươi hiểu rõ, ngươi không có phát hiện sao? càng là lĩnh hội câu nói này, càng cảm thấy mình lĩnh hội sâu, càng hoài nghi thật cũng giả. ngươi là giả, ngươi mới là giả. người áo xanh cười nói, ha ha, ngươi cũng không chịu thừa nhận ngươi là giả, xem ra ngươi cũng là giả hoài nghi. Ta chỉ là như vậy cảm giác mà thôi, mà lại càng đi lĩnh hội, càng cảm thấy sợ sệt. Nói, hai bóng người phóng tới thi động phương hướng, mà lúc này, thi động phía trên, càng là phong lôi phun trào, phảng phất toàn bộ nhân gian thiên đạo chi lực đều tụ đến, muốn hủy diệt hết thảy. Chương 1230 tạo ra được cái quái gì, chương 1230 tạo ra được cái quái gì, nhìn thiên không một đầu thiên hà bình thường gọi tới bạo liệt lôi quang, ẩn chứa diệt thế bình thường lực lượng kinh khủng. Dưỡng chiến ở cao mà trông, do lớn nào áo bào kêu phần phần, đối mặt tình cảnh này, dưỡng chiến lại thờ ơ ngược lại là thi ra thị trường Minh bọn người đã sớm hoảng trốn xa. Lớn như vậy thi ra địa bàn, tự hồ hiện tại chỉ còn lại có Dương Chiến cùng Dương Huyền hai người, còn có chính là thi động bên trong cái kia vô số thi thể, cùng ba cái sắp đại thành thi đạo cứng, giả. Dương Huyền phân ra cùng nhau đi điều tra nhược Thủy Nguyên thần trở về, sắc mặt liền có coi. Nhìn chăm chằm Dương Chiến, ta làm sao hoài nghi là ngươi đem nhược Thủy làm mất? Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Vậy ngươi không sớm một chút nói cho ta biết. Dương Chiến nhìn về phía Dương Huyền, lộ ra dáng tươi cười, nói cho ngươi biết, hai chúng ta huynh đệ sợ là liền không có cơ hội gặp lại, tốt xấu, chúng ta cũng đồng đội một trận, tình nghĩa thâm hậu. Dương Huyền mặt đen, không biết nên nói cái gì. Dương Chiến vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười, nhập ra tùy tục. Nếu là thật chết, có bản hoàn cùng ngươi cũng chết, ngươi cũng không lỗ. Dương Huyền mặt đen lên, buồn buồn nói câu: Bản tọa thật muốn hiện tại liền đập chết ngươi. Vậy làm sao không đập? Dương Huyền ngang Dương Chiến một chút, thực lực không cho phép. Dương Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nói, trời giá rét. Dương Huyền sửng sốt, lập tức cũng ngẩng đầu, đã bắt đầu mùa đông sao? Không, còn mới vừa vào thu. Dương Huyền thở dài, tựa hồ là nhận mệnh, nếu đi không được, vậy liền cùng đi xuống đi. Nói xong. Dương Huyền nhìn xem Dương Chiến, mặc dù trong mắt còn rất có vài phần không cam lòng, thậm chí có chút nổi nóng, nhưng là hắn vẫn là tới một câu: Ngươi không nên tùy tiện xuất thủ, ngươi không xuất thủ mới là mạnh nhất uy hiếp. Thật thật giả giả, chúng ta để bọn hắn không làm rõ được nhân gian thực lực. Quả nhiên a, cái này không có đường lui đằng sau Dương Huyền, ánh mắt đều thanh tĩnh, đầu óc cũng tốt xử. Dương Chiến hỏi một câu: Ngươi đến? Ta tới trước, tối thiểu không thể để cho những a miêu a cầu kia đem ngươi thực lực cho thăm dò đi ra. Ngươi không cảm thấy bọn hắn đối với chúng ta hiểu rất rõ? Dương Huyền trắng Dương Chiến một chút, liền ngay cả ta cũng không biết người sâu cạn, bọn hắn có thể biết. Ta đi một chuyến quỷ địa. Ngươi tại quỷ địa cùng tại nhân gian này là hai việc khác nhau. Dương Chiến đối với Dương Huyền thật là thay đổi cách nhìn, gia hỏa này không qua loa, ngược lại là thật chi lăng đi lên. Lập tức, Dương Huyền lại tới câu, "Sư đệ Dương Chiến vừa định nói chuyện, Dương Huyền lại nhíu mặt, "Không cần phản bác, sư đệ, đã từng ta tin ngươi, hiện tại ta vẫn như cũ tin ngươi, biết tại sao không?" Nhìn Dương Huyền một mặt đường đẫn, Dương Chiến cũng nghiêm túc, "Vì cái gì?" mặc dù ta cũng không thèm để ý phạm nhân, nhưng ta nhìn ngươi tại thời đại kia, có thể làm phạm nhân từ đó đắc tội toàn bộ tu tiên linh giới, ta liền biết, ngươi người này không có tư tâm, giống như hiện tại, ta tỉnh táo lại đằng sau, ta không chỉ một lần khuyên ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào nhũ thủy, dù sao nhân gian này như thế nào đi nữa biến động, nguy cấp không đến ngươi ta. lúc này dương huyền phản phất biến thành người khác, nghiêm túc, thậm chí trang nghiêm. dương huyền lên tiếng lần nữa, nhưng là ngươi không có, ta không biết trèo chống ngươi kiên trì chính là cái gì, ta chỉ biết là ngươi hay là nguyện ý vì nhân gian này không tiếp hết thảy. nói đến đây. Dương Huyền vô vô Dương Chiến bả bay, nhất miệng cười. Cho nên, ngươi đối với nhân gian đều có thể như vậy, đối với sư minh của ngươi ta, tất nhiên sẽ không cố phụ. Phong cách bé này có chút thay đổi. Dương Chiến nhịn không được hỏi, ngươi là chỉ cái gì? Dương Huyền con mắt hơi khép đứng lên. về sau, mang ta tiến vào bến bờ vũ trụ. Dương Chiến mắt sáng lên, ngươi cảm thấy ta có thể dẫn ngươi đi bến bờ vũ trụ. Dương Huyền không chút do dự gật đầu, ngươi mặc dù không có đã từng qua lại, nhưng là sư đệ ta quả quyết sẽ không nói nhảm để cho ngươi xuất hiện. Nếu để cho ngươi xuất hiện, vậy hắn tất nhiên suy tính rất đầy đủ. Nói, Dương Huyền bay thẳng ta không chết, ngươi không chết, đến lúc đó ngươi để cho ta đi xem một chút đi, bởi vì ta cũng nghĩ nhìn xem, bây giờ, đây chính là ta sau cùng kỳ vọng. Dương Chiến nhìn xem bay cao Dương Huyền, Dương Chiến trịnh trọng mở miệng, chỉ cần có cơ hội, tiến về bến bờ vũ trụ thể lớn, tất nhiên có một chỗ của ngươi. Lúc này, trên không kia phong lôi bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia chớp, âm vang đánh về phía thi động. giờ khắc này, Dương Huyền trực tiếp nên đón tiếp lấy, xòe bàn tay ra, đứng bước đạo kia lôi quang. Lôi quang vẫn như cũ nghiêng xuống, nhưng lại khó mà ngưng tụ thành thế. tranh, Dương Huyền trong tay xuất hiện một thanh kiếm trong chốc lát hướng lên trên tới, một kiếm này, phản phất ngưng tụ toàn bộ nhân gian chi lực, nhân gian vĩnh hằng, xuất thủ chính là nhân gian. Vậy anh, trên không kia phong lôi phun trào, vậy mà đều bị chém ra một đầu niết. trong lúc nhất thời, thế xét đánh lôi đình không tụ, phản phất cứ như vậy không có động tĩnh. nhưng là đứng tại thi động phía trên dương chiến, lại hơi nhíu lên lông mày. bởi vì hắn không có cảm giác được tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo xuất hiện, lôi đình này, bất quá là tam đại thi đạo cường giả tấn cấp lôi kết thôi. thi đạo mặc dù trời sinh tựa hồ liền siêu việt ba đạo, thậm chí chính là siêu thoát giả nhưng là thi đạo cường giả có một cái nhược điểm chí mạng đó chính là lôi đỉnh chi lực nhìn đến đây dương chiến đều có chút hoài nghi chẳng lẽ mình phòng đoán sai Luân hồi tu luyện trường phía dưới không thể siêu việt nhân gian đạo phía trên tiên quỷ thần đúng vào lúc này ở trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ ra mênh mông lôi đỉnh chút xuống phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tiến lôi hải trung lúc này dương huyền đống nhiên duỗi ra một bàn tay trong nháy mắt che quét trời giờ khắc này một tay che trời cụ tượng hóa ầm ầm trong tiếng lôi minh không có một tia chớp có thể rơi xuống Dương Chiến nhìn đến đây, lông mày lại gấp mấy phần. Chẳng lẽ thi đạo vô thượng cũng không thể để ba đạo kiêng kỵ? Đột nhiên, Dưỡng Chiến cúi đầu, thi độc bên trên ngọn núi, đột nhiên liền đổ sụp xuống dưới. Giờ khắc này, Dưỡng Chiến bọt vào thi động, cửa hang trong chớp mắt liền bị loạn thạch ngăn chặn. Thi độc bên trong, những cái kia đứng yên thi thể nhau nhao ngã xuống, cái kia thi sơn bên trên quan tài, thi thể cũng lăn xuống. Một bên tình hành, Thôi Minh Nguyệt, vô Danh ba người, trên thân đều là xuất hiện hiếm thấy dị tượng, cùng cường hành không gì sánh được thi đạo chi khí. Dưỡng Chiến đi tới gần, nhìn xem ba người. Ba người trên thân toàn bộ bao trùm lông trắng, con mắt một mảnh huyết hồng. Mà lại ba người cánh tay, phía sau lưng mọc ra có thứ nhất làm cho Dương Chiến đều nghi ngờ là ba người sau lưng vậy mà đều ngưng tụ ra một cái màu đen xoay tròn lỗ đen, lỗ đen kia tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa vật vặt. Không thể không nói, bực này khí tượng hoàn toàn chính xác cường hành, dù cho Dương Chiến đều tựa hồ cảm thấy áp lực. Mơ hồ để Dương Chiến đều có chút trong lòng bất an. Dù sao thi đạo tiến vào nhân gian vĩnh hằng, rốt cuộc là tình hình gì không ai có thể rõ ràng. Bất quá thực lực này hoàn toàn chính xác cường đại đông nhiên, vô danh ngửa đầu, sát nhọn răng nanh triển lộ không bỏ sót, giống tiếng như kinh lôi, để dương chiến cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. ngoạn tạo, hắn đây là tạo ra được cái quái gì? trước 1231 chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng chương 1231 chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng vô danh, thôi hoàng hậu, thịnh hành, các ngươi ý thức còn thanh tỉnh. giống lên một tiếng vô danh, đông nhiên truyền ra tiếng người, thanh tỉnh, chính là lực lượng này giống như quá lớn, ta có một loại không cách nào cảm giác không chế, Chính mà ta cũng có. Thịnh Hành cũng không nhịn được ngựa đầu gáo thét một tiếng, sau đó vội bằng hô, bệ hạ, có phải hay không, có vấn đề gì à? Ta ta cảm giác phía sau có cái gì, nhìn xem ba cái hoàn toàn biến thành quái vật, cùng người hoàn toàn không liên quan ra hỏa, cùng phía sau bọn họ lô đen. Dương Chiến nhíu mày, Thịnh Hành, gia tộc của ngươi nghiên cứu thi đạo nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã biết đây là nguyên nhân gì? Ta không biết ta, ta chỉ biết là thi đạo đỉnh phòng, siêu việt thiên đạo, vĩnh sinh bất diệt. Ta nói chính là tình huống hiện tại, các ngươi khoảng cách thi đạo đỉnh phong vẫn còn rất xa, còn giống như kém chút đồ vật. Dương Chiến ánh mắt du lên, kém cái gì? Thịnh hành thanh âm đều có chút run rẩy, Liếc quấn nói: "Ta cảm giác thân thể không chịu nổi." Dương Chiến nhìn về phía vô danh cùng tôi hoàng hậu, "Các ngươi đâu?" "Cũng là như thế." Vô danh cùng tôi hoàng hậu lời nói, để Dương Chiến đều có chút gấp, "Vậy các ngươi lựa chọn tăng cường thân thể a?" "Chúng ta một mực tại tăng cường thân thể, nhưng là lực lượng này bộc phát quá nhanh, Dương Chiến, ta ta cảm giác đã nhanh muốn không khống chế nổi." Vô danh đội vàng mở miệng, "Tại sao có thể như vậy?" Dương Chiến có chút không rõ, lại tại lúc này, Tống Hà xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt, "Đội vàng hô, nhanh để Dương Huyền tay, để lôi đỉnh rèn luyện bọn hắn." bọn hắn chịu được. đây là nhất định phải kinh lịch. nếu là không chịu nổi, đó là số mạng của bọn họ. chỉ có vượt qua lôi kiếp, mới có thể trở thành chân chính vô thượng tiên thi. dương chiến lúc này cho dương huyền gọi hàng. dương huyền, không cần ngăn cản lôi đỉnh, để lôi đỉnh rơi xuống rèn luyện bọn hắn. trên không dương huyền, đống nhiên thu hồi cái tia che trời tay. lập tức, lôi hải chút xuống, dù cho cách một ngọn núi, những lôi đỉnh này đều chính xác rơi vào thịnh hành trên người của bọn hắn. dương chiến cùng tống hà đứng lặng tại trong lôi hải, cũng không có chút nào ảnh hưởng. khi dương chiến trông thấy, những lôi đỉnh tia đánh vào tam đại thi đạo cường giả trên người thời điểm những cái kia lông trắng vậy mà thời gian dần qua biến thành màu vàng mà ánh mắt của bọn hắn nhưng cũng thời gian dần qua rút đi huyết hồng. bất quá bọn hắn phía sau lô đen lại tại điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi uy. bất quá ba người cảm xúc ổn định lại khí tức trên thân cũng hướng tới ổn định. dương chiến lúc này mới yên tâm chút nhìn về phía tống hà. tống hà cảm giác được dương chiến ánh mắt trực tiếp truyền âm bây giờ không phải là lúc nói chuyện ba đạo ngay tại âm thầm chỉ có bọn hắn có thể hay không xuất thủ phải xem lấy tam đại thi đạo cường giả đến cùng có thể thành hay không vô thượng thiên thi. dương chiến nhíu mày hiện tại bọn hắn còn không có thành không phải bọn hắn tốt nhất thời cơ xuất thủ, luân hồi tu luyện trường còn tại, bọn hắn mạnh bất quá ngươi. ý của ngươi là nói, nếu như bọn hắn muốn xuất thủ, trước phải để luân hồi tu luyện trường sụp đổ. Tống Hà gật đầu, Dương Chiến thâm hít một hơi, cho nên bọn hắn bây giờ căn bản không có cảm thấy có uy hiếp. là bọn hắn căn bản không cảm thấy có thể thành. Tống Hà lời nói, để Dương Chiến trong lòng trầm xuống, đây không phải tình thế một mảnh tốt đẹp, làm sao bọn hắn cho là không sẽ trở thành? Muốn thành tựu vô thượng tiên thi nói nghe thì dễ, ngươi nhân gian vĩnh hằng là thế nào thành? Dương Chiến nhíu mày, Tống Hà lên tiếng lần nữa là bởi vì có nhân gian, mà bọn hắn đâu, bọn hắn không phải người, càng không người ở giữa, cho nên bọn hắn nếu muốn trở thành vô thượng tiên thi, sân bại không đối. Địa phương nào tốt nhất? Luân hồi tu luyện trường hỏng mất đằng sau tốt nhất. Dương Chiến ngây mẩn cả người, bọn hắn cũng tại Luân hồi tu luyện trường trói buộc phía dưới. Người cũng là từ thiên địa lao lung bên trong đi ra, chẳng lẽ còn không rõ. Thiên địa lao lung trói buộc thần châu chúng sinh, nhưng cũng bảo vệ thần châu chúng sinh, cái này Luân hồi tu luyện trường vẫn tồn tại, bọn hắn liền khó mà thành tựu vô thượng tiên thi. Đúng vào lúc này, Thịnh Hoành bỗng nhiên thân thể nứt ra, Thịnh Hoành theo lên thẳng thiết tôi hoàng hậu cùng vô danh cũng mắt thấy phải thừa nhận không nổi dương chiến ánh mắt lấm liệt hiện tại có thể có biện pháp bù đắp đem bọn hắn đưa ra luân hồi tu luyện trường dương chiến nhíu mày nhờ thủy Mạch lộ mạch lộ không thuộc về nhân gian cũng không thuộc về luân hồi tu luyện trường cái kia mau đưa bọn hắn đưa ra ngoài dương chiến mắt thấy ba người muốn thất bại xem xét dấu hiệu này một khi thất bại ba người chỉ sợ đều muốn hồi phiên liệt tống hà nhíu mày một khi đưa bọn hắn tiến vào mạch lộ bọn hắn sẽ ở mạch lộ bên trong mê thất mặc kệ để bọn hắn còn sống ngươi không muốn để cho ba đạo cường giả nhảy ra ngoài Dương Chiến những mày, nếu biện pháp của ta không được, vậy liền không cần thiết tiếp tục nữa. Tống Hà gật đầu, thoát, ta đưa bọn hắn nhập mạch lộ. Tống Hà nhưng không có làm cái gì, chỉ là đối với tôi Hoàng hậu bọn hắn hô, xem lại các ngươi phía sau lô đen sao? Đó chính là mạch lộ lối vào, chỉ là các ngươi lần này đi, tất nhiên không còn cùng một nơi, có thể hay không trở về, liền xem tiên ý, mau vào đi thôi. Không phải vậy các ngươi muốn hồi phi đến diệt? Thịnh Hành mắt thấy muốn vỡ ngụt, lúc này quay người, trực tiếp chui vào trong lô đen kia. Thịnh Hành sau khi đi vào, cái này một cái lô đen cũng đã biến mất. vô danh hô câu, Dương Chiến ta sẽ trở lại. hô xong, vô danh cũng tiến vào. thôi hoàng hậu ngắm nhìn dương chiến, chiến mà, nếu có kiếp sau, ta thật hy vọng coi người mẫu thân. nói xong, thôi hoàng hậu quay người lại, cũng tiến nhập trong lô đen. từ đó, ba cái lô đen đều biến mất, lôi quang cũng đã biến mất. dương chiến cùng tống hà hai người đứng lặng tại cái này thi động bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. sau một lúc lâu, dương chiến thâm hít một hơi, đao trong tay, đống nhiên gác ở tống hà trên cổ. tống hà bình tĩnh nhìn dương chiến, dương chiến, ngươi làm sao? cái này ba cái mạch lộ lối bảo, là ngươi ôm thầm bày. tống hà bình tĩnh nói đây là vì bọn hắn chuẩn bị một con đường lùi, nếu như bọn hắn có thể thành công tấn cấp, liền không cần. nhưng là cái kia ba cái mạch lộ cửa vào, vừa rồi tại thôn phệ lực lượng của bọn hắn, nếu như không có ba người bọn hắn chưa hẳn không có khả năng thành công, tại sao muốn làm như vậy? Tống Hà nghe nói như thế, thở dài, vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, có ý tứ gì? Chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, các ngươi đang chuẩn bị cái gì? Lúc này Dương Huyền xuất hiện ở cách đó không xa, trông thấy Tống Hà, lập tức giận dữ, chồm đèn đưa ta chân long đằng. Tống Hà nhìn Dương Huyền một chút. Sau đó nói câu, không thể nói. Dương Chiến coi là Tống Hà là lo lắng người khác nghe qua, cau mày nói, "Truyền âm." Truyền âm cũng không được. Sợ cái gì? Vô cùng bất nhập. Lão tử không hiểu. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, sắc ý cũng đang cuộn trào mãnh liệt. Tống Hà giơ ra ngón tay, chỉ chỉ phía trên, ngưng trọng nói câu, "Trên trời có một đôi mắt." Giờ khắc này, Dương Chiến sát khí trên người biến mất, ánh mắt băng lãnh, đó là cái gì? Chương 1232 đều không phải là người một đường chương 1232 đều không phải là người một đường, người một đường. Dương Chiến mặc dù tu hồi đau. Nhưng lại vẫn lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm Tống Hà. Tống Hà những mày, còn nhớ rõ thiên địa lao lung bị ngươi mở ra thời điểm sau. Dương Chiến không nói chuyện, chờ đợi Tống Hà đáp án. Tống Hà nhìn một chút dương huyền, lúc này mới lên tiếng, thiên địa lao lung mở ra thời điểm, cặp mắt kia hiện ra, đến nay một mực tại trên không quan sát cái này toàn bộ nhân gian. Dương Chiến tao mày nói, vậy rốt cuộc là cái gì? Nếu như ta biết, ta liền sẽ không nói cho ngươi những thứ này, bất quá tạm thời gọi hắn là thiên nhắn đi. Ngươi cũng không biết. Dương Chiến là không tin. Nhưng là Tống Hà rất nghiêm túc nói, thật không biết, bất quá có như thế một đôi mắt treo lên đỉnh đầu, ai không kiêng kỵ. Mắt sáng lên, Dương Chiến nghĩ đến trở thành tiên hồn tiểu bích liên. Hỏi một câu, ba đạo đối với cặp mắt kia đâu? Đều kiêng kỵ. Nói như vậy, bọn hắn cũng không biết là cái gì. Tống Hà hít sâu một hơi, 89 phần 10 bọn hắn cũng không biết. Dương Chiến không khỏi nghĩ đến tại đoạn kia thất lạc trong lịch sử, Khương Vô Kỵ nói lời. Đó là đại khủng bố, không biết tốt nhất. Dương Chiến thu liễm suy nghĩ, nhìn chầm chầm Tống Hà, các ngươi cùng cái kê ba đạo giao dịch. Tống Hà như mày, cái gì các ngươi, chúng ta là một phe cánh. Không cần kết giao tình năm đó ngươi tiết hạ thiên địa lao lùng, mở ra đằng sau mai danh nhật tích để lão tử cửu tử nhất sinh thần châu đều nhiều lần chết vì tai nạn ngươi ngược lại là thành người đứng xem ngươi bây giờ nói với ta đều là một phe cánh dương chiến nếu như ta không giấu đi ngươi còn có hôm nay chi thực lực ngươi bây giờ cùng ta đàm luận nếu như nhân gian này giống như quả thời gian nếu có thể đảo lưu ta liền tin nếu như tống hà xương sở lập tức cười tiểu tử ngươi quá hùng hổ dọa người đi ta còn không có chặt ngươi đây thỏa mãn đi tống hà hít sâu một hơi vô luận ngươi nghĩ như thế nào Chúng ta là hy vọng ngươi nhanh chóng trưởng thành, dù sao ngươi là Khương Vô Kỵ chuyển thế, chỉ có ngươi cường đại mới có thể biết Khương Vô Kỵ đến cùng có thứ gì bộ dáng chuẩn bị ở sau hoặc là án bài. Nói như vậy, Khương Vô Kỵ có cái gì chuẩn bị ở sau, hoặc là đến cùng nghĩ như thế nào, các ngươi không có chút nào biết. Ta chỉ biết là Khương Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, hắn quả quyết có chỗ phòng đoán, hoặc là vốn là biết rất nhiều thứ chúng ta không biết. Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, ta vừa rồi hỏi ngươi, các ngươi cùng ba đạo có cái gì giao dịch, không cần kéo xa. Tống Hà ánh mắt chớp lên, sau đó dùng một ngón tay chỉ chỉ trên không. Dương Chiến nhìn sau, không tiếp tục hỏi. Nói chỉ là câu, lúc nào trở mặt? Chơi sập đằng sau. Nói như vậy, thời gian của các ngươi chỉ có 10 ngày không tới. Tống Hà gật đầu. Dương Chiến cũng gật đầu, lúc này mới đưa phong đao vào vỏ, Dương Chiến cũng không nói thêm gì nữa. Tống Hà dự định rời đi, Dương Huyền ngăn cản đường đi của hắn. Tống Hà trực tiếp lấy ra Trần Long Đăng, ném cho Dương Huyền, cười nói, có bay có trả lại mượn không có. Hừ. Dương Huyền thu hồi Trần Long Đăng, cũng không nhiều lời cái gì. Tống Hà đột nhiên hỏi câu, ngươi biết đèn này có tác dụng gì sao? Có thể truyền dược thủy hiện tại xem ra còn có thể mạch lộ bên trong tìm tới đường rút lui. Tống Hà gật đầu, biết vì cái gì gọi chân long đằng sau. Thế nào? Đây chính là chân long chế tác mà thành, cho nên ngươi tuyệt đối đừng tại thần long trước mặt lấy ra, bằng không bọn hắn sẽ phát điên. Dương Huyền sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, ta sợ long tộc. Thần long chi thật người là chân long, chân long là thập phần cường đại, chỉ là từ này ngọn đèn xuất hiện đằng sau, liền cũng không thấy nữa chân long chi giấu vết. Nói xong, Tống Hà đã rời đi. Dương Huyền cũng không để ý cái gì chân long không chân long, mà là nhìn qua Dương Chiến, làm sao? Lần này kế hoạch thất bại. Dương Chiến nhìn về phía lối ra phương hướng, chậm rãi nói, "Không, rất thành công." Dương Huyền sửng sốt một chút, tam đại thi đạo cường giả đều không có thành tựu nhân gian đứng hằng, cái này coi như thành công." Dương Chiến nhìn xem Tống Hà rời đi phương hướng, chậm rãi nói, "Chỉ ít để cho ta thấy rõ, đều không phải là người một đường." Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Dương Huyền, giờ này khắp này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi so với bọn hắn thật. Dương Huyền bị nói sửng sốt một chút, ngươi là cảm thấy bọn hắn giả. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thật thật cùng giả giả khó phân. Lập tức, Dương Chiến nở nụ cười, "Cũng may tôi hiểu ta còn có ngươi cái này đồng đội huynh đệ nói dương chiến vô vô dương huyền bà bay chăm chú không gì sánh được ngươi kỳ vọng ta chỉ cần không chết đều sẽ làm được chỉ là không biết lúc nào bởi vì tự ta cũng không biết bến mở vũ trụ ở phương nào dương huyền cũng cười không quan trọng dù sao trong thiên hạ này có thể đi đến bến mở vũ trụ người chứ ngươi không hắn, lại nói a phúc bọn hắn không phải cũng là ngươi ách sư đệ ta từ bến mở vũ trụ mang về cho nên cũng chỉ có ngươi mới có thể dương chiến nghe nói như thế không khỏi nghĩ tới rất nhiều cái gọi là bến mở vũ trụ vô cùng có khả năng chính là dương chiến trong trí nhớ đời trước. Như vậy, nói cách khác, Thương Vô Kỵ thật đi địa cầu, mà a phúc bọn hắn cũng là hắn mang về người. Cứ như vậy, liền mang đến ba cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Thương Vô Kỵ nếu thật là kiếp trước của hắn, như vậy ở địa cầu một đời kia tính là gì? Là khương vô kỵ ở địa cầu trùng sinh một lần. Vấn đề thứ hai, Thương Vô Kỵ nếu quả như thật là kiếp trước của hắn, như vậy đem a phúc bọn hắn mang tới, vì cái gì hắn ở địa cầu trong trí nhớ không có một chút điểm? Vấn đề thứ ba, đó chính là vì cái gì Khương Vô Kỵ sẽ đem a phúc bọn hắn mang tới? Tuyệt không có khả năng mệt mệt vì cho hắn là người hậu. Từ trên tổng hợp lại, Dương Chiến đối với A Phúc mấy người thân phận càng thêm vào mò. Nếu như bọn hắn thật là từ địa cầu tới, như vậy hắn ở kiếp trước trong trí nhớ địa cầu là chân thật địa cầu. Những vấn đề này đều có một cái điều kiện trước tiên, Dương Huyền nói tới bến bờ vũ trụ chính là địa cầu, lại hắn chính là khương vô kỵ chuyển thế. Vậy hắn đến cùng phải hay không khương vô kỵ chuyển thế? Nếu như là, vậy hắn ở địa cầu một thế cũng là khương vô kỵ chuyển thế chúng sinh. Sau đó mang theo A Phúc bọn hắn trở lại thế giới này cũng không phải là khương vô kỵ, mà là hắn Dương Chiến trở lại thế giới này, khương vô kỵ nhân cách này sẽ thuộc về khương vô kỵ hết thể đều chém tới, chỉ để lại liên quan tới dương chiến ở địa cầu ký ức. Lúc này, dương chiến đầu óc tận khả năng muốn đem những này đều bất thuận, bất quá càng để ý càng loạn. Ngược lại là, dương chiến đi cái kia thất lạc trong lịch sử, cùng khương vô kỵ một phen đối thoại, để dương chiến có chút minh bạch vì cái gì khương vô kỵ muốn chém đi qua hướng, chính là cái kia đại khủng bố. Bởi vì cái này đại khủng bố nội dung, để khương vô kỵ đều cảm thấy tinh thần sa sút hoặc là tuyệt vọng, cũng ảnh hưởng tới hắn đi thông nhân thể đại đạo ý chí. Dựa theo khương vô kỵ ý tứ đó chính là nếu như không biết đại khủng bố nội dung mới có thể để cho chính mình một lần nữa có cường đại ý chí cùng lòng tin nghĩ thông suốt điểm này Dương Chiến không còn chấp nhất đi qua đi qua như thế nào đã nhất định lại không cách nào cải biến hắn có thể cải biến được chỉ có tương lai chính mình Dương Huyền gặp Dương Chiến hồi lâu đều không có nói chuyện nhìn không được hô câu Dương Chiến ngươi đang suy nghĩ gì Dương Chiến lấy lại tinh thần nhìn về phía Dương Huyền vừa rồi quên hỏi ngươi ngươi vì cái gì đối với bến bờ vũ trụ cảm thấy hứng thú như vậy Dương Huyền kỳ quái nói chẳng lẽ ngươi không hiểu kỹ chúng ta một phương này đại thế giới bên ngoài còn có thế giới khác, ngươi nói a phúc bọn hắn là khương vô kỵ từ bến bờ vũ trụ mang bể, là khương vô kỵ nói cho ngươi, đúng a, vậy hắn liền không có nói cho ngươi nói liên quan tới bến bờ vũ trụ sự tình, dương huyền sững sở, lập tức nở nụ cười, ngươi hay là hỏi nơi này, trước 1233 hậu thế tử tôn bất hiếu trước 1233 hậu thế tử tôn bất hiếu ta không hỏi ngươi liền không nói, cũng không phải, ta chính là cảm thấy không thể tưởng tượng, lo lắng trong lòng ngươi có tạp niệm, không cách nào càng cường đại, dưỡng chiến mắt quang minh sáng, khương vô kỵ nói bến bờ vũ trụ là cái gì, dương huyền hắn nói, hắn cảm nhận được khởi nguyên. lần này dương chiến gây ngẩn cả người, khởi nguyên, có ý tứ gì? ta không biết ta, nhưng là mặt trịa ý tứ. chỗ kia có phải hay không chính là chúng ta cái này thần châu nơi khởi nguồn, hoặc là nhân tộc nơi khởi nguồn? dương chiến trầm mặt một hồi, lần này để dương chiến không khỏi nghĩ đến đại long thôn. đại long thôn người tôn kính chính là bọn hắn vương. chuyên húc, dương chiến càng nghĩ càng kinh hãi. chuyên húc đây chính là hoa hạ lao tổ tông một trong. thế nhưng là thế giới này quỷ địa bên trong lại có một cái quái dị thôn tôn kính lấy chuyên húc. nó như vậy đứng lên thật là có khả năng thế giới này khởi nguyên chính là đến từ hoa hạ hoặc là nói đại long thôn cũng là thế giới này đầu nguồn chỉ là đại long thôn đầu nguồn hẳn là muốn từ chuyên khúc nói lên nhân tộc trí thánh tiên tổ dương chiến nhìn về phía dương huyền ta để thiên lang đảm bảo cố quan tài kia nói là nhân tộc trí thánh tiên tổ vậy cái này nhân tộc trí thánh tiên tổ là ai ngươi biết không dương huyền lắc đầu không biết à nhân tộc khẳng định có tiên tổ gọi chung nhân tộc trí thánh tiên tổ cũng không có ma bệnh tại sao phải biết là ai có trời mới biết nhân tộc kéo dài bao nhiêu và năm cái này ai nhớ kỹ thánh vương thời đại sự tình đều không thể chuyển thừa xuống Chớ nói chi là càng xa xưa sự tình. Dương Chiến nhíu mày, đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không ta thật muốn đi một chuyến Đại Long Thôn. Làm sao thời gian không đủ? Ta đi, bên trong một ngày, bên ngoài một năm, nơi này còn có 10 ngày không đến, luân hồi tu luyện trưởng liền muốn nghe nói như thế, Dương Huyền lập tức trừng mắt, Dương Chiến, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn à, ta đều không muốn chạy trốn. Trắng Dương Huyền một chút, Dương Chiến tức giận nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi a? Vậy là được, hách, mấu chốt là ngươi muốn đi lời nói, mang theo ta, hách, ta chính là lo lắng ngươi đi vào mạch lộ tìm không thấy trở về đường, mang theo ta ta có chân long đằng, Dương Chiến có chút bó tay rồi. Gia hỏa này nguyên bản đều từ đảo binh lồ sắt thành thủ bước trận địa mạnh tướng, Tống Hà nói cái này chân long đang diệu dụng đằng sau, gia hỏa này lại sống trở về. Đại gia, Dương Chiến cũng hoài nghi, Tống Hà có phải hay không cố ý để Dương Huyền mất đi đầu trí? Dương Chiến nghiêm túc, Dương Huyền, ngươi phải biết, đại long thôn tại quỷ địa, đi quỷ địa, ngươi còn có thực lực bây giờ. Lời này vừa ra, Dương Huyền khỏe mắt nảy lên, bất quá lại cười nói, không phải còn có ngươi. Ngươi cũng không phải không có đi qua Đại Long Thôn, ngươi đánh thắng được Đại Long Thôn ai? Ngươi giống như ta, đoán chừng ngay cả hồ em bé đều đánh không lại. Dương Huyền buồn bực nói câu, trong thôn kia người đều là quái vật. Lúc này Dương Chiến con mắt hơi khép, đột nhiên đối với Dương Huyền truyền âm, nói nhiều như vậy vô dụng, ngươi trở về nhìn trầm trầm thiên địa, ta hoài nghi 10 ngày này, nhân gian sẽ có cực lớn dung chuyển. Cái gì dung chuyển? Luân hồi tu luyện trường, đã từng ta coi là luân hồi làm trọng, hiện tại ta xem ra, có lẽ là tu luyện làm trọng, như vậy đến cùng là ai tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong tu luyện? Ai là luân hồi tu luyện trường bên trong lớn nhất người được lợi? Dương Huyền nhíu mày, ta cũng một mực tại phòng đoán, ngươi nghĩ đến không có. Ta nghĩ đến, ai? Nhân gian. A. Dương Huyền ngộp. Tiếp đấy, Dương Chiến nghiêm túc nhìn xem Dương Huyền, giúp ta làm sự kiện, chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Nói, Dương Chiến lấy ra tam sinh thành. Dương Huyền ngây mẩn cả người, làm cái gì? Để nhân gian tất cả mọi người thức tỉnh kết trước. Dương Huyền chấn kinh, làm sao có thể? Nhân tộc cức vạn bạn, ta sao có thể tại trong 10 ngày này để bọn hắn đều thức tỉnh? Thuốn cái này tam sinh thạch có năng lượng lớn như vậy sao? có, ta tìm người giúp ngươi. ai vậy? Tiểu u minh tộc. dương huyền nếu mày, vậy ngươi làm như thế ý nghĩa là? dương chiến mắt quang minh sáng, ước bạn bạn nhân tộc, ước bạn vạn binh. dương huyền hít sâu một hơi, còn thiếu sao? một nửa cũng được, một phần mười cũng có thể. tóm lại, thức tỉnh càng nhiều càng tốt. dương huyền nghĩ tới điều gì, đội vang mở miệng, ngươi liền không sợ. lúc đầu đối với ngươi trung tâm tướng sĩ, thức tỉnh chính là tu tiên giả, hoặc là quỷ đạo giả, thậm chí thần. dương chiến ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, bọn hắn nhiều, hay là đông đảo chúng sinh nhiều? Dương Huyền Kiếp sợ nhìn xem Dương Chiến, ngươi cái này tâm có phải hay không quá lớn? Đánh cược một lần. Cực. Dương Huyền gật đầu, ánh mắt cũng sáng ngời lên. Tu tiên thời đại, sư đệ ta đây chính là bị phạm nhân phụ làm vương, ngươi bây giờ liền đại biểu sư đệ ta, cho dù bọn họ đã thức tỉnh, ngươi vẫn như cũng là trong lòng bọn họ, vì bọn họ che gió che mưa, vì bọn họ chống lại vương. Đi thôi, nếu có người ngăn cản, giết, ngươi giết không được, ta tới giết. Cực. Dương Huyền cũng ý chí chiến đấu sục sôi, tựa hồ nhìn thấy chân chính hy vọng. Dương Huyền rời đi, Dương Chiến nhưng như cũ lưu tại đây thi động bên trong nhìn xem cái kia thánh vương thi thể, dương chiến đung nhiên đi tới thánh vương bên cạnh thi thể, xin thứ cho hậu thế tử tôn bất hiếu. tiếp lấy, dương chiến phân ra một đạo nguyên thần, trong ngay mắt tiến nhập thánh vương trong mi tâm. đáng tiếc, trực tiếp liền bị bắn ra ngoài. thánh vương thân thể có một loại lực lượng cường đại, ngăn cản lấy những người khác nguyên thần tiến vào. bất quá dương chiến cũng không có từ bỏ, nếu như dễ dàng như vậy liền nắm trong tay thánh vương thân thể, cái kia thi ra sợ là đã từng đã sớm xương bá thần châu. dương chiến một đạo nguyên thần không ngừng đến thử, khi bại khi thắng. mà dương chiến bản tôn, tại quan sát lấy ý đồ từ thánh vương trên thân thể tìm tới đột phá khẩu. Đống nhiên, Dương Chiến nhìn trầm trầm Thánh Vương đỉnh đầu, cái kia cái thoát, mỏ át cho ở vừa nghĩ đến đây. Dương Chiến một đạo nguyên thần đi thẳng tới Thánh Vương đỉnh đầu, đống nhiên từ trong động kia chui vào. Lần này, mặc dù cũng có sức mạnh ngăn cản, nhưng là so địa phương khác yếu kém quá nhiều. Dương Chiến vừa dùng lực thuận lợi tiến vào. A Thánh Vương đống nhiên há mồm hô lên thuộc về Dương Chiến thanh âm. Ngay sau đó, Thánh Vương mở mắt, con mắt đục nhầu không gì xé được, nhưng là nhanh chóng thành tịnh sụn dưới. Dương Chiến cảm thụ được Thánh Vương thân thể cường đại, không kém chút nào hắn bảo thể, càng làm cho Dương Chiến ngạc nhiên là hắn một đạo nguyên thần vào ở đằng sau cũng cảm giác được thánh vương trong thân thể có dương chiến chưa từng thấy qua lực lượng tại thánh vương trong thân thể bắt đầu khôi phục bắt đầu vận chuyển cái này lại là một loại dương chiến chưa bao giờ tại sơn hà xã tác đồ bên trên thấy qua huyết khí vận hành đủ anh thánh vương đứng lên dương chiến hoạt động một chút cảm giác tràn đầy lực lượng lại tại lúc này dương chiến túi đầu nhìn lại đã nhìn thấy thánh vương cái mông ngồi địa phương lại có đồ vận. Vậy hạ thịnh trường minh ở bên ngoài hô to đồng thời bảo bảo dương chiến bản thể đỗ như động, đem cái này thi động đều phong cấm thịnh trường minh không cách nào tiến bảo Dương Chiến thanh âm truyền vào thị trường Minh trong tai, "Các ngươi lão tổ không có việc gì, bản hoàng muốn ở chỗ này bế quan, không nên quá nhiễu, nếu không giết không tha." Chương 1234 vương, ngài con dân trở về chương 1234 vương, ngài con dân trở về Vân Cầm thôn, Dương Kiến mang người, một mặt buồn bực nhìn xem trong thôn này liên tiếp tưởng đại khí cơ. Vậy hạ, lúc này mới một cách giờ, đều khai ngộ 24 thôn, chúng ta mới giải quyết tốt hậu quả một nửa, còn thừa lại một nửa, cái này muốn sai lầm, vậy hạ, để Trần Huyền chậm một chút." Dương Kiến nghe, tức giận nói, "Ngươi cho rằng ta không có nói với hắn?" Kết quả tên kia nói, toàn bộ nhân gian đều muốn khai ngộ, hắn còn nhàn quá chậm. Nói xong, Dương Kiến nhìn về phía người bên cạnh, Dương Hoài tiểu tử kia mang người lúc nào đến? Bẩm bệ hạ, vừa rồi thái tử truyền đến tin tức, xem chừng còn có hai canh giờ. Dương Kiến hít sâu một hơi, nhanh, đem phía trước thôn khai ngộ người nhân xuống, không phải vậy muốn sai lầm. Là, Dương Kiến mặc dù không có tự thân xuất mã, nhưng là sốt ruột bận điệu hoảng, để Dương Kiến cũng là có chút vô lực. Dù sao, những này khai ngộ người từng cái thực lực tăng nhiều, nếu là không nhân xuống đến, đoán chừng không bao lâu, liền phải thiên hạ đại loạn bây giờ có thể ấn xuống những người này cũng chỉ có một người chỉ gặp dương kiến người cầm trong tay vàng sáng pháp chỉ phóng tới vân cẩm thôn tiếp lấy liền truyền đến tuyên chỉ thanh âm chỉ có ngắn ngủi mấy câu nay ta nhân hoàng xưa kia thời đại thượng cổ ta nổi danh cương vô kỵ nhận thượng cổ ý chí là chúng ta ở giữa mở thái bình khi những cái kia khai ngộ thôn dân vô luận người già trẻ em trên thân đều xuất hiện khác biệt trình độ tu luyện khí cơ chỉ là trong mắt những người này còn còn có mê mang tựa hồ không biết vì cái gì lại đột nhiên nhiều vô số ký ức tuyên đọc nhân hoàng pháp chỉ đằng sau Dương Kiến mệnh hai người lưu thủ Vân cầm thôn, tiến hành đến tiếp sau công việc, những người còn lại đi theo Dương Kiến ngựa không dừng vó chạy tới kế tiếp thôn xóm. Người lưu lại trong thôn hô to, khai ngộ đằng sau, có ít người hẳn là có được cường đại tu hành, phàm trí tôn cảnh trở lên người, đều là đến chỗ của ta bảo đến, đây cũng là nhân hoàng pháp chỉ. Không lâu, một cái niên kỷ không lớn tiểu hài đi lên phía trước, nhìn xem người lưu thủ, hắn tựa hồ rất kích động. Vương thượng, trở về. Dương Kiến bộ hạ Hứa Mãnh, một mặt nghiêm túc chỉ hướng sau lưng một tòa thần võ đế quân giống. Phải hay không phải, các ngươi nhìn, đuôi của các ngươi trở về hắn cũng cần con dân của hắn bọn họ trở về. Tiểu hai phù phù quỳ trên mặt đất, trực tiếp cái chán đâm vào trên mặt đất, càng cả giọng hô to: "Vương thượng, ngài con dân vương tranh trở về. Vương thượng, ngài con dân quê nguyên trở về. Vương thượng từng cái từng cái, nam nữ lao hấu đều có, nhao nhao quỷ gối thần võ đế quân giống trước, bọn hắn kích động thân thể đều đang run rẩy, mà trong mắt ánh sáng càng phát sáng tỏ, thậm chí thành kính, bởi vì, thượng cổ đũa của bọn hắn vì bọn hắn dạng này sâu kiến phạm nhân mà cùng tu tiên giới chống lại. Hôm nay, đua của bọn hắn chuyển thế đằng sau, vẫn như cũ hộ vệ lấy nhân gian Hứa mánh nhìn xem những này thành kính lại ánh mắt kiên định, cảm nhận được một loại để hắn đều cảm giác rung động lực lượng. Trong lúc nhất thời, Hứa mánh trong đầu nổi lên hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần võ quân chẳng cảnh, cũng bất thình lình nổi lên một câu, đây là một chi đánh đâu thắng đó đại quân, mà dạng này đại quân chi phòng, ngay tại quét sạch toàn bộ thần châu đại điện. Dương võ mang theo U Minh quỷ phụ người đi theo Dương Huyền cái mông phía sau, U Minh quỷ phụ Diêm Vương, Minh Đế, lúc này đều có chút luôn xuống. Minh Đế nhịn không được mở miệng, Bác Đế tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn bị hút khô. Dương võ nghiêm túc nói, đây là nhân hoàng phát chỉ. Thuốt khô cũng phải làm. Minh đế mặt mo vô cùng có xử, nhìn xem phía sau mình Cửu Lũ Minh tộc, Têu Dên đứng lên, "Bắc đế à, chúng ta giao tình giao tình gì đều không dùng, nói thật cho ngươi biết, 10 ngày sau, chính là luân hồi tu luyện trường sụp đổ thời điểm, đến lúc đó nhân gian khó giữ được, ngươi Cửu Lũ còn có trọng trấn cơ hội, ngươi Cửu Lũ Minh tộc còn có trở về cố thổ thời điểm." Dương võ một mặt lạnh nhạt, nắm nuốt một thanh chiến đao, đây chính là một trận toàn bộ nhân gian cùng cường địch đại chiến, ai như lui lại, lập tức chém. Minh đế mặt mo trọng, há to miệng, lại là không nói nên lời. Bên cạnh Diêm Vương thấy thế, ngược lại là phân phó nói hai người các ngươi nhanh đi nếu là tam sinh thạch lực lượng không đủ lập tức dùng tộc ta chi lực bù đắp là hai tên u minh quỷ phủ cường giả phóng tới cầm trong tay tam sinh thạch ngay tại vì bách tính bọn họ khai ngộ dương huyền dương võ lúc này nhìn về phía u minh quỷ phủ người những này đại đa số đều sắc mặt tái nhợt tựa hồ chèo chống không được bao lâu lại nhìn minh đế cùng diêm vương hai cái lao ra hỏa sắc mặt cũng có nhìn, hiển nhiên có chút tiêu hao lúc này dương võ nghiêm túc mở miệng các ngươi cống hiến nhân hoàng đều nhìn ở trong mắt đặt người cho các ngươi chuẩn bị vô số thiên tài điều bảo cũng sẽ không để các ngươi thật giàu hết đèn tát. Minh đế bất đắc dĩ nói, chúng ta tiêu hao như thế, thiên tài địa bảo gì sợ là cũng vô hiệu. Thiên căn đâu? Minh đế sử sở, sau đó mắt ra sáng, vậy hạ nguyện ý dùng tiên căn giúp chúng ta. Đương nhiên, những ngày này, Nhân Hoàng một mực để Thiên Y môn cực điểm khai phát tiên căn sử dụng, như hôm nay ý cửa không phụ Nhân Hoàng kỳ vọng, đã khai phát ra tiên đan. Nói xong, Dương Võ phủ tay. Không lâu, Thiên Y môn ý, ý thánh tô một tới, sau lưng còn đi theo một cái nữ tử tuổi trẻ, là bây giờ Thần Châu nổi tiếng dược sĩ tử. Ý dược thủ đoạn không kém gì y đi thánh. Tô Mục nhìn qua cực kỳ giàn mua, phảng phất tùy thời đều muốn tắt thở mở dạng. Bất quá cái này giàn mua tình huống rất nhiều năm, nhưng vẫn là không có tắt thở. Tô Mục nhìn xem Dương Võ, Bắc Đế, tiền kỳ 350 mai tiền đàn, lao thân mang cho người tới. Dương Võ lúc này lắc đầu, không đủ, cái này đoán chừng chỉ đủ một ngày chi dụng. Tô Mục mắt giả lóe lên, một ngày 350 mai, vậy rốt cuộc cần bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Tô Mục chừng lớn mắt giả, cái này, đem tiên căn toàn luyện sợ là đều không đủ a? Dương Võ nhíu mày, dốc hết toàn lực, bây giờ chúng ta thời gian không nhiều lắm các ngươi không có thu đến nhân hoàng pháp chỉ nhận được thế nhưng là ta không nghĩ tới muốn nhiều như vậy dương võ hít sâu một hơi chính là muốn rất nhiều mà lại thời gian có hạn chỉ có không đến 10 ngày tô một mặt lộ kinh hãi 10 ngày đối với chỉ có nhiều nhất 10 ngày tô một há to miệng sửng sốt không nói nên lời ngược lại là dược tiên tử lý chi trúc mở miệng nói bác đế chúng ta cũng không phải luyện chế không ra nhưng là tiền căn sợ rằng sẽ phế dương võ nghiêm túc nói tiên căn phế đi liền phế đi tiên đan nhất định phải đầy đủ nghe nói như thế lý chi trúc nhìn về phía tô mục, sư tôn vậy chúng ta thiên y môn tô một thâm hít một hơi còn có thể thế nào nhưng là luyện chế đan dược quá hao tổn nguyên khí dạng này chi trúc ngươi ngay ở chỗ này đi theo đám bọn hắn an vào tiên đan đằng sau có cái gì tình huống cũng tốt ứng đối vi sư trở về toàn lực luyện chế tiên căn lý chi trúc đi mày sư tôn ta trở về đi ta tô một lại lộ ra dáng tươi cười vi sư lớn tuổi cũng coi là phát huy nhiệt lượng thừa ngươi còn trẻ về sau thiên y môn còn phải ngươi đến chủ trì ngươi không cần cô phụ vi sư kỳ vọng hy vọng ngươi có thể trở thành ta thiên y môn chân chính thiên y địa. sư tôn không cần nói nữa ở chỗ này lưu thủ không cần chậm chê nhân hoàng đại sự. Lý Chi Trúc mở ra miệng nhỏ, lại là không nói ra lời. Tô Mục đã rời đi, lưu lại hai đại hộp tiên đan. Chương 12358 bức hay là chỉ bức? Chương 12358 bức hay là chỉ bức? Đỗ Nhi, ngươi để toàn dân tứ tỉnh có phải hay không phát hiện cái gì? Lục Cô Thượng Thiên nhịn không được hỏi. Dương Chiến bản Tôn ngồi tại thi sơn chân núi tu luyện, nghe nói như thế, Dương Chiến dùng ý thức đáp lại, hay là lao ra từ ngươi nhắc nhở ta. Ta nhắc nhở ngươi, lúc nào? Còn nhớ rõ ngươi đạo ấn ký này xuất hiện không bao lâu thời điểm, ngươi không phải nói với ta Ngươi là một thế lưu lại một điểm điểm trí nhớ của kiếp trước. Tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng là mấy đời nối tiếp nhau đằng sau, liền ký ức càng ngày càng nhiều. Cứ thế mãi, ngươi tất nhiên sẽ đem những này tạp nhạp ký ức sâu chuỗi. Ta là nói qua, cùng cái này đây chính là luân hồi tu luyện một chút trận căn bản. Có ý tứ gì? Luân hồi tu luyện trường, không phải ai một người tu luyện chàng, mà là chúng sinh tu luyện chàng. Nói xong, Dương Chiến lại bổ sung một câu. Thậm chí, ta cảm thấy, phải nói là chúng sinh bình đẳng trận mới đối. Chúng sinh bình đẳng trận, có thể luân hồi, bất luận tu tiên đạo, thủy đạo hay là thần đạo đều được cùng phạm nhân một dạng luân hồi, không có khả năng luân hồi. Tại cái này luân hồi tu luyện trường, không có thủ đoạn đặc thủ, liền phải hóa đạo. Dù cho có thủ đoạn đặc thủ, đều được ngấp đi, không dám quá mức làm cản. Đây không phải tương đối chúng sinh bình đẳng trận là cái gì? Tiểu tử thúi, ngươi giác ngộ này rất cao a. Nói, độc cô thượng thiên đột nhiên hỏi. Đồ nhi, ngươi tại đoạn kia khoảng trắng lịch sử bên trong, có phải hay không phát hiện thứ gì? Từ khi ngươi từ đoạn kia khoảng trắng lịch sử bên trong đi ra, ngươi thật giống như không nhỏ biến hóa. Không có khác, ta chẳng qua là cảm thấy nhân gian đứng trước hủy diệt. Cái kia ba đạo muốn hủy diệt nhân gian không biết là ai, nhưng là sẽ xuất hiện. Cặp mắt kia đâu? Không biết là cái gì. Độc Cô Thượng Thiên có chút thổn thức, ta cảm thấy cặp mắt kia mới là đáng sợ nhất, Dương Huyền, thân là tiên hồn mỹ liên, còn có ngươi đều tao ngộ qua. Ha ha, đáng sợ thì như thế nào, chúng ta làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống thời gian. Lời tuy như vậy, nhưng là tổng hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết. Lao gia tử, ngươi có biện pháp? Ta có biện pháp, ta liền sẽ không trở thành trên người ngươi một đạo ân ký. Ngươi tại ta luân hồi vực trường bên trong đi. Ta nói không rõ ràng. Đúng rồi, sư tôn Ngươi xem qua tam sinh thạch không có. Ta xem qua, à, đối với ta ấn ký này mà nói, không dùng. Vậy liền đáng tiếc, lão ra tử ngươi nếu là đã thức tỉnh, nói không chừng trực tiếp chính là nhân gian vĩnh hằng. Ha ha! Tiểu tử ngươi thiếu cho vi sư lời tân búc, ta nếu là nhân gian vĩnh hằng, ta sẽ còn ở trong luân hồi mê thất. Nói xong, độc cô thượng thiên lại lần nữa hỏi một câu, cái này còn có chí này, luân hồi tu luyện trường sụp đổ, nhân gian đạo thế tất bị tác động đến, ta cảm thấy. Ngươi chuẩn bị không đủ đầy đủ ta bây giờ có thể chuẩn bị, đều chuẩn bị. hiện tại ta cũng chỉ có thể tận khả năng tăng lên chút tu vi, ứng đối chuyện sau đó. ngươi có phải hay không quên đi không biết mở bên kia? lần trước thiên khai thời điểm, bên liên cô nương liền lấy thân hóa cầu, muốn tiếp dẫn không biết trong bờ bên kia tồn tại đi ra, tương trợ ngươi. nếu như không biết mở bên kia mở ra, như vậy, có phải hay không thì càng có năm chắc che trở nhân gian này. dương chiến trầm mặt một hồi, mới nói câu, lão gia tử, ngươi nhớ kỹ trần lâm nhi cái kia đạo thế tử đã từng nói với ta lời nói sao? nhớ kỹ a. dương chiến đột nhiên hỏi câu, lão gia tử có phải hay không ta đã trải qua cái gì, ngươi cũng biết. Ách, đương nhiên biết, ta là trên người ngươi một đạo ân ký. Lao ra hỏa, ta nếu là về sau cùng nữ nhân hữu hảo giao lưu thời điểm, ngươi cũng nhìn xem. cái này bất thình lình vấn đề, để độc cô thượng tiên ngây ngẩn cả người. một lát sau, độc cô thượng tiên mới tức giận nói, tiểu tử túi, vi sư là hạng người như vậy sao? ngươi có phải hay không ta không biết, nhưng là ta cái này trong lòng không dễ chịu, ngươi nói cho ta một chút, làm sao đem ngươi lấy ra? độc cô thượng tiên tựa hồ bó tay rồi, không có trả lời. dương chiến lại gấp, ngươi nói chuyện à? không được ta phải đem ngươi lấy ra, không phải vậy ta cái gì tư ẩn cũng không có, ngươi đến cùng ở nơi nào? là tại ta luân hồi bực trường bên trong, hay là tại địa phương khác? ngươi cái này bất hiếu đủ, đây là có nữ nhân liền muốn ném đi Vi sư, Lão gia hỏa, đây là vì ngươi vì ta đều tốt sự tình, không nói, Vi sư nói quá lâu lời nói, có chút lực lượng không tốt, đến dưỡng một chút. Vi Vi, Lão gia tử, ngươi đây là ý gì, vụ vạ trên người ta? ngươi tốt ý tư sao? cho ăn, sư tôn, Lão gia tử, Lão gia hỏa, độc cô thượng thiên không có động tĩnh, nhưng là dương chiến trên quân mặt lại hơi nhíu lên lông mày lập tức dương chiến cũng không nói gì nữa tiếp tục tu hành trên thân tạm nhạp huyết khí càng phát ra mạnh trướng, để dương chiến càng phát ra có một loại muốn cướp cỏ nhập ma tư thế. bất quá dương chiến mở mắt nhìn thoáng qua ngồi cao thi sơn bên trên thánh vương thi thể hắn một đạo nguyên thần nắm trong tay thánh vương thân thể quan sát lấy thánh vương trong thân thể ở vào bản năng một loại huyết khí vận hành phương thức mà trong tay của hắn còn có một cái đồ vật đó là một bức sơn hà xã tác đồ đây cũng là từ thánh vương cái mông dưới đáy tìm tới dương chiến làm sao cũng không có nghĩ đến thánh vương cái mông ngồi phía dưới thế mà còn có một bức xã tác hình Dương Chiến lúc này ngay tại xuyên thấu qua Thánh Vương con mắt nhìn xem xạ tách trên đổ đường vân bước này bên trên đường vân vẫn như cũ lộn xộn không gì sánh được lại rất khó liền cùng một chỗ chỉ là Dương Chiến liền rất là hoài nghi cái này Thánh Vương ở chỗ này ngồi đó là cực kỳ lâu đời thời đại so Bát Thiên Đế càng xa xưa Bát Thiên Đế cái nhân thủ cầm một bức xạ tác hình như vậy bức này liền không phải là Bát Thiên Đế bên trong một bước đi nghe Thịnh Mạch nói lên đây là nhà hắn tộc Lão phát hiện nơi này mới khiến cho nơi này trở thành thi gia thánh địa không có phát hiện trước đó nơi này chôn sâu dưới mặt đất, cho nên bước này chẳng lẽ là Bát Thiên Đế cầm trong tay Sa Tắc Miêu Toan bên ngoài mặt khác một bước. trong lúc nhất thời, Dương Chiến nghĩ đến Thiên Lang đã từng đối với hắn nói lên truyền thuyết, hắn lúc đó nói Sa Tắc Hình có 9 bước, Bát Thiên Đế mất ích cũng là bởi vì tìm được bước thứ 9. thế nhưng là trong quan tài Thiên Đế thường thuyết pháp lại không giống mới, Dương Chiến tự nhiên tin tưởng Thiên Đế thường nói, dù sao cũng là người trong cuộc, mà Thiên Lang nói chỉ là nghe được nghe đồn. bởi vậy, Dương Chiến vẫn cho rằng Sa Tắc Hình hẳn là chỉ có tám bước. bây giờ bước này xuất hiện, để Dương Chiến có chút mơ hồ hắn hiện tại đã coi như là trực tiếp gián tiếp có được bảy bước, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ liền còn kém một bước, mà cái này kém một bước cũng có manh mối, đó chính là khương nhược nói lên nàng tại hải tử trên thân thả một bước, nhưng là về sau theo hải tử cùng một chỗ không biết tung tích, cứ như vậy chỉ cần tìm được theo hải tử mất tích cái kia một bước liền tập hợp đủ, thế nhưng là đến cùng có tám bước hay là chín bước, thánh vương long mày bởi vì dương chiến năm chiêu nhũ lại, dương chiến lấy ra một tay đao đem nơi này hết thảy đều làm đi ra, đột nhiên dương chiến đạo này nguyên thần liền xông ra ngoài, theo dương chiến ý chí. Trực tiếp phân phó Dương Huyền, Dương Huyền, đưa ngươi trên thân bức kia sơn hà xã tắc độ cho ta. Dương Huyền ngay tại vì hoàng triều con dân khai ngộ, nghe nói như thế, lập tức phiền muộn. Ta cho ngươi, ta không phải muốn hóa đạo, ngươi chân long đang không phải trở về. Dương Huyền bùa hót một cái, còn không phải ngươi, để cho ta loay hoay chân không chạm đất, ta đều quên. Theo Dương Huyền tay khẽ bơi, một bức sơn hà xã tắc độ từ trước ngực hắn bay ra, bay lên không trung. Nhìn không thấy bất luận kẻ nào, bất quá bước này sơn hà xã tắc tại Dương Chiến ý chí bên dưới, nhanh chóng bay về phía thi động phương hướng. Chương 1236 Nhân Thư Chương 1236 Nhân Thư 6 Bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ tại Thánh Vương trước người trôi nổi. Lúc đầu Dương Chiến có 7 bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ, bất quá còn có một bức là tại trong quan tài, cũng không có lấy ra. Nhưng là 6 bức hẳn là cũng có thể nghiệm chứng. Theo Dương Chiến ý niệm, cái này 6 bức Sơn Hà Xã Tắc Đồ không ngừng thay đổi sắp xếp. Sau đó so sánh ra chính xác phương thức sắp xếp. Qua hồi lâu, thuận những này Xã Tắc Hình Biên Giới đường vân không ngừng thí nghiệm, rốt cuộc tìm được chính xác ghép hình phương thức. Lúc này, hiện ra tại Dương Chiến trước mắt là một cái cựu phương ô bộ dáng. Bất quá ở giữa, phía trên bên trái, phải bên dưới tất cả thiếu thốn một bước, mà mặt khác hai hai tương liền xã tắc hình đối ứng với nhau, bên dưới, đường vân đối ứng. Điều này nói rõ, đây là chính xác ghép lại sắp xếp. Cho nên, sơn hà xã tắc độ thật có 9 bước. Dương Chiến Thâm hít một hơi, mắt quang minh sáng, hắn có bảy bước, còn có một bước cũng có manh mối, một khi tìm tới liền có tám bước. Đến lúc đó, có tám bước xã tắc hình, liền đại khái có thể dòm ngó tương đối hoàn chỉnh tiền nhân võ đạo lộ tuyến hình. Nếu là như vậy, hắn nói không chừng thật sự có thể đem tất cả bản đồ hợp nhất, đi ra một đầu thông thấu nhân thể đại đạo. Nghĩ tới đây. Dương Chiến cũng có mấy phần kích động. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới bước thứ tám. Đáng tiếc, đôi kia dương minh khí hải làm tay chân người, đến bây giờ đều không có tìm đến lão tử. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên. Đống nhiên, Dương Chiến bản tôn xông ra một đạo hóa thân, nhất niệm ngoài bản đàm thiên đô thành thiên lao, mạnh đại hổ tam tử tứ nhi trên người võ đạo khí tượng đã tương đương bất phàm. Thậm chí Dương Chiến cảm giác những võ phu này tùy thời đều có thể đặt chân vĩnh hằng cảnh, dù là không phải nhân gian vĩnh hằng cũng giống vậy có được không thể coi thường lực lượng. Thanh vũ liền hoàn toàn biểu hiện ra nhân thể đại đạo vĩnh hằng cảnh tự lực, trừ phi Tiểu Bích liên phân thân xích minh loại kia cường đại trích tiên, nếu không chỉ sợ không người là thanh vũ đối thủ. Thanh vũ cũng bay về rồi, nắm chặt thao luyện cái này một đám tháo hắc tử. Bây giờ đám này tiêu binh hắc tướng, tại thanh vũ trước mặt, thật giống như học sinh ngoan một dạng. Thanh vũ nói làm thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó. Dứt bỏ thanh vũ là Dương Chiến đệ tử bên ngoài, thanh vũ thực lực cũng làm cho này một đám tên lô mãng chịu phục. Dương Chiến đặc biệt nhìn một chút Dương Minh, đồng thời truyền âm hỏi một câu, Dương Minh, gần đây có thể có người tới thăm ngươi? Về phụ hoàng, không có. Ân, tiếp tục tu luyện. Dương Chiến tiến nhập hậu viện, để Thiên Lang đem quan tài phun ra. Thiên Lang cái bụng này, tuyệt đối là nội bộ không gian cực lớn, để Dương Chiến đều muốn chui vào nhìn xem Thiên Lang trong bảo khố có thứ gì đồ vật. Gia hỏa này cực kỳ yêu bảo vật, có trời mới biết con hắn vơ vét bao nhiêu. Bất quá, Dương Chiến trực tiếp xốc lên nắp quan tài chui vào, lúc này liền hô, Thiên Đế thượng, tiểu tử ngươi đều biết ta là Thiên Đế, ta là nhân hoàng. Ách, nữ nhi của ta còn tốt chứ? Rất tốt, đều công ta chạy tới không biết mở bên kia. Cái gì, nàng làm sao tiến vào được? Trong quan tài chiến bách. Hiện ra thiên đế thường mặt, một mặt giật mình. Lập tức, thiên đế thường có chút gấp, có phải hay không là ngươi tiểu tử hại nàng? Ta hại nàng cần phải chờ tới bây giờ. Thiên đế thường như mày vậy ngươi tìm đến Lao Phu làm gì? Ta hỏi ngươi, sơn hà xã tắc đổ đến cùng có mấy tấm? Tám bức A. Vậy ta làm sao cảm giác có chi bức Dương Chiến nhìn chầm chầm thiên đế thường, hắn cảm giác giá hỏa này không nói lời nói thật. Dù sao, năm đó bắt thiên đế thời kỳ, một người một bức sơn hà xã tắc đổ hắn cũng không tin bọn gia hỏa này không tập hợp một chỗ đem xã tắc hình sắp xếp cùng nhau để tại biết rõ sơn hà xã tắc đồ bí mật có đúng không truyền ngôn ngược lại là có dương chiến phát hiện thiên đế thường ánh mắt có chút trốn tránh dương chiến mỉm cười lão thiên đế đều lúc này còn có cái gì không có khả năng nói với ta ta giết trước tiên ngươi nói nàng là của ngươi nữ nhi ta cho ngươi mặt mũi mặt vương tha nàng còn bảo hộ nàng làm sao ngươi đây chính là không nhận tình cảm dương chiến ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì nói thẳng thiên đế thường bất đắc dĩ nhìn xem dương chiến Dương Chiến cũng không quanh coi lòng vòng, Sơn Hà xã tắc đồ tổng cộng có 9 bước, ta không tin ngươi không biết, vì cái gì không nói với ta? Bởi vì từ xưa đến nay chỉ xuất hiện tám bước. Nói xong, Thiên Đế thường gặp Dương Chiến thần sắc bất tiện. Lúc này lời nói xoay chuyển, bất quá là năm đó chúng ta bắt Thiên Đế cùng một chỗ, đem Sơn Hà xã tắc đồ sắp xếp một chút, phát hiện đích thật là có 9 bước, duy chỉ có thiếu ở giữa một bước. Dương Chiến như mày, vậy những thứ này Sơn Hà xã tắc đồ đều theo bắt Thiên Đế mất tích mà ném đi. Đúng vậy, trên tay ngươi tự nhiên cũng là đã từng bắt Thiên Đế trên tay. Dương Chiến nhìn trầm trầm Thiên Đế Thường, vì cái gì trước đó ngươi nói chỉ có tám mức dù sao chưa bao giờ xuất hiện qua bước thứ 9, cho nên ta liền không có nói cho ngươi, miễn cho ngươi phân tâm. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, lão thường à, ta cảm thấy bước này sơn hà xã tát đồ tại trên tay ngươi, sớm muộn là cái tai họa, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Ân, ta lời còn chưa nói hết đâu, Thiên Đế Thường chứng mắt, được rồi được rồi, ta cho ngươi biết, một khi tập hợp đủ 9 mức vậy liền có thể hoàn toàn nắm giữ những này xã tát hình mặc kệ những này xã tắc miêu toàn chức có hay không chủ ta chính là sợ ngươi tìm tới bước thứ 9, đem đưa ngươi xã Tắc hình chiếm thành ta không chỉ là đoạn hay là đội chủ dương chiến giờ mới hiểu được các ngươi năm đó không có tìm qua cái này bước thứ 9 sơn hà xã tắc đồ. khẳng định đi tìm a nhưng là không tìm được có manh mối gì thiên đế thường nghĩ mày tựa hồ đang hồi ức dương chiến cũng không có thúc dụng, từ từ chờ lấy rốt cục thiên đế thường mở miệng cái này muốn nói sơn hà xã tắc đổ lai lịch nói một chút cái này sơn hà xã tắc đổ là thánh vương thời đại thậm chí sớm hơn thời đại liền xuất hiện, chẳng qua là lúc đó, cái này sơn hà xã tắc đồ là một khối chính thể, lúc đó cũng không cứ gọi sơn hà xã tắc đồ, mà gọi người sách. Dương Chiến tới hào hứng, không phải một bức tranh sao? Tại sao lại gọi người sách? Ngươi nghe nói qua thiên thư, địa thư không có. Dương Chiến mắt sáng lên, biết, thiên thư, tên là thượng thiên chi thư, viết lên thiên đạo trật tự, địa thư chính là cửu lũ trật tự, nhân thư thì là nhân gian trật tự. Dương Chiến nghĩ đến Dương Võ đã từng tất cả thiên thư, hiện tại thiên thư tại thôi hoàng hậu thể nội. Về phần có phải hay không thiên đế thường trong miệng thiên thư, Dương Chiến còn không rõ ràng lắm. Bất quá hắn trong miệng địa thư, 89 phần 10 chính là địa thư chính sách, đó là sinh tử bộ sen lẫn đồ vật, bếch liên bằng vào địa thư, cơm ép muốn tiếp dẫn không biết mở bên kia, làm sao địa thư không đủ, tăng thêm chính nàng cũng không có thành công. Dương chiến ngược lại là bây giờ không có nghĩ đến, cái này Sơn Hà xã tắc đổ lại gọi người sách. Lúc này, thiên đế thường lại lần nữa nói, tương truyền, người này sách cũng liên quan đến nhân gian khởi nguyên, một khi nhân thư hợp nhất, có thể sẽ tái tạo càng khôn. Tái tạo càng khôn là có ý gì? Chính là phá rồi lại lập, nói cách khác Người trước mắt ở giữa sẽ trở về hỗn độn, nhân thư lại có thể tại hỗn độn chung lại lần nữa mở nhân gian. Dương Chiến nhìn Thiên Đế Thường một chút, ý của ngươi là, nhân thư hợp nhất, trước mắt nhân gian sẽ hủy diệt, mà nhân thư lại sẽ cho người ở giữa trong động Thiên Đế Thường mặt điểm một cái, tựa hồ đang gật đầu. Còn có, ngươi cũng đã biết, vì cái gì chúng ta một phương này đại thế giới được xưng là nhân gian? Dương Chiến lông mày nhíu lại, bởi vì người. Đối với, cũng là bởi vì có người, mà lại người chính là đại thế giới này chi chủ mới được xưng là nhân gian. Dương Chiến không nói chuyện, tự hỏi Thiên Đế Thường lại nói. Thiên Đế thường lại độ ném ra ngoài một vấn đề, cái kia có người, vì cái gì lại gọi ở giữa đâu? Trước 1.237 vạn thần đồn là không chọn bẹn trương, 1.237 vạn thần đồ là không chọn bẹn dương chiến nhìn về phía Thiên Đế thường, vì cái gì? ở giữa chữ thượng cổ ma văn cùng các ngươi thời đại này cách viết không sai bị lắm, ngươi có thể ngẫm lại cái chữ này hình. Dương chiến tự hỏi, cũng không có nói chuyện. Thiên Đế thường lại chậm rãi giải thích đứng lên, có phải hay không giống hai cánh cửa mở ra một chút, xuất hiện một đường đỏ, mà lúc này Thái Dương ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi tiến đến. Dương chiến nhìn về phía Thiên Đế thường nhân gian là một đường nhỏ. Thiên đế thường đống nhiên tại trên những đường vân kia biến hóa ra hai cánh tay, hai tay đặt ngang trùng điệp tương hợp, lập tức từ từ mở ra, mà đầu này mở ra trong khe hở, toát ra ánh sáng lóa mắt màu. Tiếp lấy, Thiên đế thường lại đem hai cánh tay dựng thẳng lên đến chắp tay trước ngực, thời gian dần qua lại kéo dài khoảng cách, lập tức lại lần nữa từ trong đó truyền ra quan mang. Thiên đế thường nói, dù sao đều như thế, nhân gian ở trung đường, cũng chính là ngươi nói tại một đường nhỏ bên trong. Dương chiến lại nhíu mày, làm sao cũng giống là con mắt. Thiên đế thường sử sờ, lập tức gật đầu, ngược lại là cũng có thể nói như vậy. Thiên Đế thường nhưng lại không biết, Dương Chiến nghĩ tới là khoảng trắng lịch sử bên trong phát hiện. Cặp mắt kia nhắm lại, khoảng trắng lịch sử bên trong hết thảy vặn mẹo, chính mình cũng bị đưa đi ra. Lúc này, Dương Chiến lại lần nữa nhìn xem Thiên Đế thường hai tay kia, người đưa tay từ từ khép lại. Thiên Đế thường không rõ, nhưng là vẫn làm theo, chỉ là có chút nghi hoặc. Khi hai cánh tay khép lại, che khuất ánh sáng, cũng không có khe hở, hết thảy quy về nguyên điểm. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, từ từ kéo ra một chút khoảng cách. Thiên Đế thường càng thêm nghi ngờ, nhưng là vẫn đưa tay kéo dài khoảng cách, khe hở kéo ra, ánh sáng phía sau bắn bão. Giờ khắc này, Dương Chiến cảm giác mình giống như bắt lấy cái gì, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không hiểu thấu. Dương Chiến lắc đầu, nhìn về phía tiên đế thưởng, ta hỏi là, bước thứ 9 hạ lạc?" Lão phu nói cho ngươi chính là, ngươi phải thận trọng, tìm tới bước thứ 9 lời nói, chín bức duy nhất, đó chính là nhân thư tái hiện, mặc dù là truyền thuyết, nhưng là nếu như là thật, nhân thư tái hiện, hết thảy quay về nguyên điểm, nhân gian khe hở này khe hở, cũng đem đóng lại, khi lại mở thời điểm, hết thảy hay là nguyên bản sao? Vậy hẳn là là một thế giới trung sinh." Dương Chiến nội tâm là có chút rung động. Thiên Đế Thường để lộ ra lời nói, cho dù là nghe đồn, nhưng lại để Dương Chiến không ngừng liên tưởng đến ở trên bầu trời quan sát cặp mắt kia. "Đi, ngươi nói với ta manh mối, ta tìm được, không đem người sách hợp nhất không được sao?" Thiên Đế Thường gặp Dương Chiến kiên quyết, hay là nói, "Chúng ta đều không có tìm tới, ngươi chỉ sợ cũng tìm không thấy." Dương Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đế Thường, "Đã ngươi nói tập hợp đủ 9 bức sẽ để cho càn khôn tái tạo, vậy các ngươi năm đó tại sao muốn tìm?" "Ách." Cái này Dương Chiến trực tiếp trừng mắt, "Ngươi đến cùng đang giấu giếm cái gì? Ta cho ngươi biết, còn có mấy ngày thời gian, luân hồi tu luyện trưởng liền muốn hàng mất. Đến lúc đó ba đạo không còn lo lắng hóa đạo, toàn bộ dáng lâm xuất thế, nhân gian còn có cái gì có thể lấy ngăn cản. Thiên đế thượng trên mặt lộ ra kinh ngạc, luân hồi tu luyện trường muốn hỏng mất. Không sai, còn có mấy ngày thời gian, đến lúc đó, nhân gian vẫn tồn tại không tồn tại còn hai chuyện, ngươi có bí mật gì, nếu không nói đi ra, nói không chừng liền vĩnh viễn không có cơ hội nói ra. Dương Chiến thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Thiên đế thượng há to miệng, lại một lát sau mới phát ra âm thanh, ta vừa rồi nói cho ngươi chính là truyền ngôn, hiện tại ta nói cho ngươi cũng là truyền ngôn, tương truyền chín bước sơn Hà, xã, thể tụ nhân thư tái hiện có thể chấp trưởng hẳn vũ để nhân gian này thời gian chạy trở về dương chiến như mày các ngươi là vì cái này đối với vì cái gì chúng ta muốn biết đoạn kia khoảng trắng lịch sử đến cùng xảy ra chuyện gì đồng dạng chúng ta cũng muốn biết luân hồi tu luyện trưởng tại sao phải biết thượng cổ đến cùng xảy ra chuyện gì để cho chúng ta đều không thể lại tiến thêm một bước dương chiến con mắt hơi khép đứng lên thật có thể thời gian chạy trở về thiên đế thường lộ ra mấy phần cởi khổ đương nhiên là truyền ngôn chúng ta lại không có tập hợp đủ nơi nào sẽ biết có chuyện này hay không cái kia truyền ngôn là thế nào tới là viên cổ thánh vương thời đại lưu lại một chút trên bích họa giải đọc ra tới. Những bích họa này ở nơi nào? Thiên đế thượng viên hóa ra tay một đám, chúng ta nhìn sau, liền đem bích họa hủy. Tại sao muốn hủy? Chúng ta lo lắng hậu thế sẽ vì tranh đoạt sơn hà xã tắc đổ mà lẫn nhau tàn sát. Dương chiến thở dài, các ngươi đằng sau, còn không phải lẫn nhau tàn sát, ngươi không có chút nào biết? Ta đằng sau liền theo quan tài tại được thủy phiêu đảng, sự tình phía sau ta làm sao lại biết? Dương chiến bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn chăm chăm thiên đế thượng, vậy trừ các ngươi bên ngoài, liền không có người biết. Hẳn là không người biết, chỉ chúng ta tấm người, chúng ta khắp thế giới tìm kiếm bức thứ 9, nhưng là cuối cùng, thẳng đến bọn hắn mất tích cũng không có tìm tới, đương nhiên cũng không bài trừ bọn hắn nói cho ai. Dương Chiến nói thầm trong lòng, hẳn là bắt Thiên Đế đằng sau nhân tộc nội loạn cũng là bởi vì cái này sơn hà xã tác đủ. Tiếp lấy Dương Chiến hỏi một câu, ngươi biết vạn thần đồ sao? Vạn yêu đồ đi. Đối với vạn yêu đồ, Thiên Đế thường gật đầu, biết chút ít. Cái này vạn yêu đồ cũng là thánh vương thời đại liền lưu truyền xuống, nghe nói yêu nghiệt ở bên trong, so với người ở bên trong càng cường đại, về sau làm sao thành vạn thần đồ? về sau cái này vạn thần đồ có thể đem người thần thức kéo vào đi giống như bị sửa lại danh tự lại nói cũng không phải cho yêu dùng thiên đế thường gật đầu lập tức nói cái này vạn yêu đồ cũng có chút nghe đồn ngươi có muốn hay không biết nói nhảm không muốn biết ta hỏi ngươi làm cái gì dương chiến tức giận tới câu thiên đế thường trắng dương chiến một chút câu người cũng không có cái cầu người thái độ mau nói dương chiến hơi không kiên nhẫn thiên đế thường thần sắc nghiêm túc cái này vạn yêu đồ nghe nói khả chấn nhân gian lời này nói thế nào chính là hộ vệ nhân gian ý tứ làm sao biết cũng là bi họa Vị. Ân, Phi." Dương Chiến có chút buồn bực, bọn gia hỏa này đều ưa thích duyệt sau tứ hủy. Cái này tại sao muốn hủy?" Thiên Đế thường nhíu mày, nói rất dài dòng. "Vậy liền nói ngắn gọn, là như thế này, năm đó cái này bạn yêu đồ rất tà tính, tại thánh tộc trong tay, cũng chính là yêu tộc, yêu tộc bằng vào đồ này, vậy mà có thể cùng ta Thiên Đế chống lại, về sau, bị cướp đi qua, phát hiện không chỉ là yêu tộc có thể sử dụng, người cũng có thể. Về sau nói đến đây, Thiên Đế thường nhìn Dương Chiến một chút, còn có thể trấn áp nhân tộc cùng giả." Dương Chiến nhíu mày, "Không có bạn sự này à? hiện tại cũng chỉ là để cho người ta ngủ thiết đi, ý thức bị kéo vào đi mà thôi. Thiên Đế thường cười khăng nói, xét thấy cái này bạn yêu đồ quá mức quỷ dị khó giò, chúng ta lo lắng lại lần nữa rơi vào thánh tộc trong tay, cho nên chúng ta tám người thương nghị, đem bạn yêu đồ phế đi. Trong tay người bạn yêu đồ hẳn là không cho mệt. Trước 1238 đưa tin phượng thần trương 1238 đưa tin phượng thần bởi vì thiên lao đã là võ đạo thánh địa một dạng tồn tại, đại lượng võ tướng ở bên trong tu hành, cho nên bên ngoài thị vệ săn sát, không rảnh rỗi người tiến vào quấy rầy. Hôm nay, một vị nữ tử tuổi trẻ xuất hiện ở thị vệ trước mặt đại nhân tiểu nữ tử muốn tìm một người thị vệ như mày người nào thần châu học cung đại trưởng lão dương minh thị vệ nghe được là tìm dương minh lúc này không dám thất lễ ngươi tên gì ta xong đi bẩm báo tiểu nữ tử một dương một dương đây là tên là gì ách ngươi chờ xem ta đi bẩm báo một tên thị vệ lập tức đi vào bẩm báo một dương đứng ở bên ngoài điềm tĩnh cùng đợi trên người nàng còn mặc dân tộc du mục phục sức nhìn qua mười phần đặc biệt nếu như là đã tưởng dạng này một cái rõ ràng là đại mặc mười châu bộ tộc người đi vào thiên đô thành nhất định để cho người ta cảnh giác. Bất quá bây giờ, đại dương hoàng triều đưa ra thiên hạ nhân tộc chung một nhà khái niệm, từ đó thần châu mặc kệ cái gì bộ tộc, bọn hắn đều có một cái thống nhất xưng hô, thần châu dân tộc. Giờ phút này, trong thiên lao, dương chiến còn tại trong quan tài. Bất quá dương minh đi đến, thiên lang lúc này ngăn lại dương minh đường đi. Ta muốn gặp Phụ hoàng. Chờ lấy, hắn còn không có làm xong đâu, tiểu tử ngươi, nhị thuốc cũng sẽ không để. Dương minh, có quyền, nhị thuốc. Thiên lang nghe, hài lòng lỡ ngực, chào lên đầu, một bộ giả vờ giả vị trưởng bối bộ dáng, cái này đúng nhỉ? Nắp quan tài mở ra, Dương Chiến từ bên trong đi ra. Trông thấy Dương Minh ở một bên, mắt sáng lên, có biến. "Là, phu hoàng có người tới tìm ta." Dương Chiến mắt sáng lên, rốt cục tìm tới cửa, "Người đâu?" "Còn ở bên ngoài." "Là ai?" Gọi một Dương, là một cô đương. Các người trước đó nhận biết? Không biết, cho nên Nhi thần mới đến bẩm báo phu hoàng. Dương Chiến nghe được cái tên này, cảm giác quen thuộc, tựa như là nghe qua. "Để cho nàng đi vào đi, người trước gặp hắn, ta ở phía sau nghe một chút, là tìm ngươi làm cái gì?" Dương Minh bộc nhiên, "Là..." một Dương đi đến. Liên bị những vợ phu kia các tướng lĩnh chói lọi huyết khí cho rung động. Dù sao duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy đại vực hoàng triều cường đại võ tướng, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó được. Mục Dương có chút rụt rè đi tới đến, tiến nhập thiên lao. Tiếp lấy, Mục Dương đã nhìn thấy bên trong chờ Dương Minh, nghi ngờ hỏi câu, ngươi chính là Thần Châu Học cung đại trưởng lao Dương Minh? Dương Minh gật đầu, là ta, nghe nói cô nương tìm ta, không biết tìm ta có chuyện gì. Mục Dương nhìn một chút Dương Minh, sau đó lấy ra một bức họa, nhìn một chút chân dung, vừa nhìn về phía Dương Minh. Sau đó mới nở nụ cười, đối với, chính là ngươi không sai. Dương Minh cũng nhìn thấy bước chân dung kia, phía trên vẽ chính là mình dáng vẻ. Dương Minh kỳ quái, có chuyện gì? Có người nắm ta cho ngươi đưa một phong thư. Nói, một Dương liền đem tin đem ra. Dương Minh tiếp trong tay, trên phong thư không có chữ. Dương Minh không có mở ra, nhìn xem một Dương, cô Dương đến từ chỗ nào? Đại mạc Tháp Khắc Tộc. Ai bảo ngươi đến đưa tin? Một cái lao ra ra, hắn nói ta đến đưa tin, liền cho ta một kiện thứ mà ta cần. Cho ngươi thứ gì? Một Dương không nói. Dương Minh không có ép buộc, lại lần nữa hỏi một câu, tại sao phải cho ta đưa tin? Cái này ta không biết. Dương Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía hậu chắc một cánh cửa. Lúc này, Dương Chiến đi ra, hắn cũng nhớ tới thân phận của cô gái này. Phu hoàng, một Dương nhìn thấy Dương Chiến, không có ngạc nhiên, cũng không có bối rối, chỉ là có chút ủy gối. Bệ hạ. Dương Chiến nhìn trước mắt một Dương, so lúc bắt đầu thấy lớn hơn, cái này phượng hoàng một phần chín nữ nhân, rất nhiều năm đều không có tin tức gì, đương nhiên Dương Chiến cũng không có chú ý qua, không nghĩ tới hôm nay tới. Dương Chiến đưa tay, Dương Minh đem tin cho Dương Chiến. Một Dương bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ, đây là cho đại trưởng lão, đây là con nuôi ta hắn nhìn cũng là ta nhìn, ta nhìn cũng là hắn nhìn. một dương nhíu mày, thế nhưng là lao gia ra kia sẽ cho rằng ta không tuân thủ thành tín. dương chiến cười nói, không quan hệ, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi tìm hắn, ta giúp ngươi nói chuyện, hắn chắc chắn sẽ không trách ngươi, nên đưa cho ngươi đồ vật, hay là sẽ cho ngươi, có đúng không? ta cái này nhân hoàn mặt mũi còn chưa đủ. một dương nghĩ nghĩ, gật đầu, đủ lớn đi. dương chiến bóc thư ra, liền nhìn lại. đại trưởng lão, cảm giác được khí hải đổ vật sao? dương chiến con mắt hơi khép, tiếp tục xem xuống dưới, yên tâm, thứ này sẽ không dễ dàng bộc phát, đương nhiên. Phải xem đại trưởng lão làm thế nào. Phong thư này cứ như vậy ngắn, không có bất kỳ tin tức. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn Mục Dương, chứ tin còn có đồ vật không có. Mục Dương lắc đầu, không có. Dương Chiến đem tin đưa cho Dương Minh. Dương Minh sau khi xem, những mày, hắn để cho ta làm cái gì. Dương Chiến nhìn xem Dương Minh, người tốt nhất ngắm lại, Mục Dương, người đi theo ta. À, Mục Dương không e rẻ đi theo Dương Chiến tiến vào trong thiên lao viện. Thiên lang nằm đoài trên nóc nhà, hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, liền không có hứng thú. Dương Chiến ánh mắt thanh tịnh nhìn xem Mộc Dương, hắn lúc này làm sáng tỏ không có chút nào tạp chất con mắt. Bây giờ bị Dương Chiến lấy cái danh tự, tên là Thiên nhãn. Có được Thiên nhãn đằng sau Dương Chiến, đã có cùng Thanh Vũ tương đương nhãn lực. Lúc này, mặc dù Mộc Dương không có biểu hiện ra cái gì khí cơ, nhưng là Dương Chiến bằng vào Thiên nhãn, cũng có thể trông thấy Mộc Dương trên thân cái kia vô hình bốc lên hỏa diễm. Một khi Mộc Dương phẫn nộ, hỏa diễm sẽ trực tiếp hiện hiện ra. Cái này cùng Tiểu Hồng cũng kém không nhiều, Tiểu Hồng báo nổi đứng lên, trên thân cũng sẽ bốc hỏa. Lần thứ nhất gặp thời điểm, hay là tại Đại Mặc mười châu tháp khắc độc? Khi đó Tống Hà cũng nhìn được nàng. Một Dương, ta nhớ được ta cho ngươi đi Phượng thần giáo, ngươi đi không có. Ta đi qua, nhưng là ta lại trở về, hay là trong tập tốt. Dương Chiến nhìn xem một Dương, có người đặc biệt để cho ngươi đến đưa tin, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Là kỳ quái A, nhưng là hắn nói phải cho ta đồ vật. Thứ gì? Niết bàn chân hỏa. Dương Chiến sửng sở, hắn nhớ kỹ niết bàn chân hỏa theo hắn một cái phân thân hủy diệt mà không, còn có niết bàn chân hỏa. Bất quá, đây không phải trọng điểm, Dương Chiến nếu mày, người kia biết ngươi là Phượng Màn một phần 9, cũng có thể nói là phượng thần. Mộc Dương nhẹ gật đầu, là hắn vừa đến đã điểm ra thân phận của ta. Dương Chiến gật đầu, sau khi chuyện thành công, hắn cho ngươi đi địa phương nào cho ngươi đổ vật. Mộc Dương nói, thần đế thành, lúc nào đi? Tin cho liền đi, ta đi chung với ngươi. Tốt lắm, thế nhưng là Mộc Dương lại có chút nghi ngờ. Không tiện, cũng không tính đi, hắn nói để cho ta một người đi tìm hắn. Hắn mạnh bao nhiêu? Không biết. Vậy được, chỉ một mình ngươi đi tìm hắn, nhưng là nếu như hắn nói ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại tìm ta, ta rút ngươi biện hộ cho. A, vậy ta liền trở về. Đi thôi. Một Dương nhẹ gật đầu, vừa mới quay người lại bị Dương Chiến gọi lại. "Chờ chút, một Dương, ngươi bây giờ cảnh giới gì?" Chương 1239 ngoài ý liệu yêu tộc chương 1239 ngoại ý liệu yêu tộc hẳn là rất mạnh mẽ, nhưng là ta không thích đánh nhau, cũng không có người đánh ta." Dương Chiến hỏi lại, "Gần nhất, có người hay không tìm ngươi?" Một Lan nghĩ nghĩ, "Có, rất đẹp một người thị tỷ. "Bộ dáng gì?" Toàn thân áo trăng trắng trắng ướt tuyết, nhìn qua có chút lạnh. "Nàng tìm ngươi làm cái gì?" "Nàng nói ta là thần, chỉ là còn không có hồi phục thần giai, cẩn thận phách quý vị." Người không có nói với hắn ngươi là một phần chín. Nói a, nhưng là nàng nói vượng hoàng chín phần, một hóa cựu cực, đều có tạo hóa. Dương Chiến cười nói, vậy chúc mừng ngươi a, muốn thành thần. Mục Dương lại nhíu mày, bệ hạ Diêu Cợt ta nha, ta lại không muốn làm thần, lại nói, bệ hạ không thích thần. Làm sao ngươi biết ta không thích thần? Mục Dương rất nghiêm túc nhìn xem Dương Chiến, thiên điệu lao lung bên trong, bệ hạ lấy sức một mình đánh vỡ thần cùng, chu sát chúng thần, ta cũng không muốn bị ngươi chu sát đầu. Dương Chiến sửng sở, lập tức ánh mắt chớp lên, nhưng ngươi không mới. Vì cái gì không giở mới? Bởi vì ngươi là phượng thần. Phượng thần cũng là thần a. Dương Chiến bình tĩnh nói, ta kỳ thật hy vọng ngươi khôi phục thần giai, lại khôi phục phượng thần ký ức. Mục Dương có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Trần Lâm Nhi tỷ tỷ không phải cũng là phượng thần sao? Nàng nàng chỉ có phượng thần con mắt, mà ngươi, giống như so với nàng càng nhiều phượng thần gì chạy. Mục Dương nghiêng đầu nhìn xem Dương Chiến, cho nên ta mới có thể trở thành chân chính của thần. Rất có thể, ngươi có thể đi tìm cái kia áo trắng tỷ tỷ. Ngươi liền không lo lắng nhân gian ta hữu dung mãi đại, chỉ cần không đáng nhân gian ta chuẩn mực, chi bằng cho. Mục Dương yên nhiên cười một tiếng, tốt a ta đi đây, ừ, Mục dương đi, dương minh tìm tiền đến, phụ hoàng, ta biết hắn muốn ta làm cái gì. dương chiến nhìn xem dương minh con mắt, làm cái gì? dương minh giơ lên lá thư này, trên thư vậy mà hiện ra mới vừa rồi không có xuất hiện chữ. nội dung phía trên chính là, cáo chi dương chiến, ngươi khí hải sự tỉnh, cũng nói cho hắn biết, huân đội vừa già, nhân gian quy vô, như muốn nhân gian thái bình, đem vạn thần đổ dâng ra, nếu là không muốn, vậy liền từ thiên đô thành bắt đầu, bản tọa tại thần đế thành chờ ngươi. dương chiến cười, khá lắm, hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn, nếu để cho ta đi. Vậy ta liền đi nhìn xem." Nói xong, Dương Chiến nhìn xem Dương Minh, "Dương Minh, có chuyện vi phụ muốn hỏi ngươi." "Phu hoàng xin hỏi." "Tại ngươi gặp được Nhĩ Liên Di chuyện lúc trước, ngươi còn nhớ đến?" Dương Minh lắc đầu, "Không nhớ rõ." "Ừm, ngươi đi tu lại đi, mau chóng tăng thực lực lên." "Là, phu hoàng." Dương Minh đi, Dương Chiến đạo này hóa thân cũng đã biến mất. Một đạo hóa thân, nhất niệm bản dặm. Thần đế thành mặc dù nhiều lần chiến loạn, cũng không tổn hại. Nơi này hay là năm đó hắn tới đây gặp Tống Dao giáng tứ phía bị nước bao quanh, tòa thành này, bình thường chiến tranh rất khó công phá. Dương Chiến vừa mới xuất hiện ở thần đế thành trên không, liền nghe đến phía dưới truyền đến một thanh âm. "Vậy hạ rốt cuộc đã đến?" Dương Chiến trong nháy mắt rơi xuống, một lát, đi tới một tòa bình thường trong trạch viện. Trong trạch viện, có một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn qua so với hắn sư Tôn còn già hơn. Bất quá, Dương Chiến thiên nhãn nhìn qua, đây chính là một người, trên thân thậm chí không có chút nào tu vi khí tức, càng không có điểm đặc biệt. Đương nhiên, Dương Chiến tuyệt đối không cho rằng đây là một cái người bình thường. Dương Chiến đi tới, ngồi ở lão giả chuẩn bị xong trên một cái băng ngồi. Lão giả cười nói, "Vậy hạ một đạo hóa thân đến." Hiển nhiên không có đem vạn thần đồ mang đến. Dương Chiến bình tĩnh nói, dễ dàng như vậy liền cho ngươi, vậy liền lộ ra vạn thần đồ không quá quan trọng. Lão giả nhìn qua Dương Chiến, nhân gian trọng yếu, hay là vạn thần đồ trọng yếu? Nếu như ngươi hiểu ta, liền hẳn phải biết, uy hiếp ta, không có ý nghĩa. Lão giả nghe xong, lập tức nở nụ cười, nói như vậy, vậy hạ là không có ý định để nhân gian này tổ tụ, muốn cho nhân gian này hóa thành hỗn độn. Nhân gian hóa thành hỗn độn, ta nghĩ các ngươi cũng không nguyện ý trông thấy, nếu không ngươi cũng không cần hỏi ta có nguyện ý hay không, trực tiếp liền làm. Lão giả nhướng mày, nhìn chăm Dương Chiến, Dương Chiến chúng ta giao dịch như thế nào? Giao dịch cái gì? Vạn thần đồ vốn nên vật quy nguyên chủ. Nói như vậy, ngươi là yêu tộc. Yêu tộc cái từ này không dễ nghe. Xin mọi bệ hạ sương hô chúng ta thánh tộc. Các ngươi thánh tộc đồ tử đồ tôn còn tại tây bộ núi lớn bên kia, bất quá nhìn, các ngươi thật giống như không cùng các ngươi đồ tử đồ tôn có bao nhiêu gặp nhau. Lão giả thở dài, đều là chút đồ vô dụng. Hoàn thành ngươi đại dương hoàng triều con dân, đại dương hoàng triều vạn tộc cùng hưởng, không cần câu nệ trung tộc. đương nhiên, nếu như phạm ta hoàng triều chuẩn mực, vậy liền coi là chuyện hát. Lão giả trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết. Vạn thần đồ là không chọn bện." Dương Chiến cười nói, "Thế nào lại là không chọn vẹn đây này? Hoàn chỉnh Vạn thần đồ, có thể trấn áp hết thảy, vô Luật Tiên, Ma, Thần, Quỷ." Dương Chiến gật đầu, "Còn bao gồm chúng ta người đúng không?" Lão giả nhíu mày, xem ra Bệ Hạ biết không ít. "Còn tốt, biết một chút. Trời sắp sắp đến, Bệ Hạ liền không muốn cường đại bị quân, lấy hộ vệ nhân gian này." "A, lão tiên xin nguyện ý tương trợ." Lão giả nhíu mày, "Ta thánh tộc cùng ngươi nhân tộc vẫn luôn ở nhân gian sinh tồn, cùng tiên thần những này cũng không đồng dạng, bọn hắn có riêng phần mình đi." mà nhân gian này lại là chúng ta sinh tồn chi địa. Nhưng là ngươi vừa rồi muốn dùng hỗn độn hủy diệt cái này sinh tồn chi địa. đây chẳng qua là lão phu hy vọng bệ hạ có thể cùng chúng ta hợp tác. giáp tay, đương nhiên, cũng là hy vọng bệ hạ đem ta thánh tộc chí bảo vật quy nguyên chủ. dương chiến cười nói, đã ngươi biết vạn thần đồ là không chọn mệnh, không chọn vẹn ngươi cầm ở trong tay thì có ích lợi gì? ta thánh tộc tự nhiên có biện pháp chữa trị vạn thần đồ. dù sao cũng là ta thánh tộc chí bảo. dương chiến chửi lão giả như mày, bệ hạ hợp tác cùng có lợi. dù sao mục tiêu của chúng ta là nhất trí, trời sập không thể tránh né. Đến lúc đó, tiên thần ma quỷ đều đem bao trùm nhân gian phía trên, mà bọn hắn đều muốn tận khả năng cướp đoạt nhân gian bản nguyên, đến lúc đó nhân gian sẽ chỉ càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến biến thành thiên ngoại thiên một dạng tự độ, mà xem như nhân hoàng, ngươi đem không dùng cùng bọn hắn. Dương chiến trận nợ nụ cười, lườm lão giả một chút, "Cùng ta hợp tác, các ngươi có thực lực như vậy." Lão giả lộ ra dáng tươi cười, "Xem ra, bệ hạ đối với ta thánh tộc kỳ thật không hiểu rõ lắm." "A, thánh tộc còn có ta không biết tình huống. Ta thánh tộc có mấy đại hoàng tộc, chắc hẳn bệ hạ cũng là nghe nói qua, tỷ như Long tộc." Phượng tộc, Thiên cầu tộc khi lão giả nói ra những này, Dương Chiến có chút ngoài ý muốn, Hỗn Độn Linh tộc cũng là thánh tộc. Đương nhiên, nói như vậy, bạn tộc cũng là. Lão giả thần sắc nghiêm lại, dĩ nhiên không phải, những cái kia chỉ có thể xưng là thú nhân thôi, có thể nào cùng ta thánh tộc đánh đồng. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, vậy ta ngược lại là muốn kiến thức kiến thức thần long thiên vượng thiên cầu những tồn tại cường đại này. Lão giả lộ ra dáng tươi cười, vậy hạ hẳn phải biết, Hỗn Độn Linh tộc đã biến mất. Nói như vậy, là ẩn mất rồi. Lão giả không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên mấy phần nghị. Dương Chiến trông thấy dáng vẻ của lão giả, lại nhíu mày. Lão giả trầm rãi nói, cặp mắt kia quá mức đáng sợ. Trước 1240 Thất Đại Vương thành trương 1240 Thất Đại Vương thành thi động bên trong, Dương Chiến bàn tôn, thân thể nhìn như muôn hình bật trạng, kỳ thực các loại huyết khí vận hành lộ tiến lộ trộn, hình thành huyết khí chi lực, như là mạng nện mở dạng, càng giống như đem Dương Chiến đều mặc tấu thành cái sẵn. Đồ Nhi, ngươi tiếp tục như vậy nữa, liền phải tẩu hỏa nhập ma. Đồ Cô Thượng Thiên cảm giác được, hô lên tiếng. Dương Chiến nhắm mắt lại, thân thể cũng đang run rẩy, bất quá cũng không đình chỉ. Tiểu tử thối ngươi muốn đem chính mình cà phế. Cùng lúc đó, tại thân đế thành dương chiến hóa thân, đều cảm giác được chính mình bản thể tình huống, không khỏi nhíu mày. Lúc này, trước mặt vị này tên là Lục Văn Trương yêu tộc lão giả, trông thấy Dương Chiến nhíu mày, tưởng rằng hắn mới vừa nói sự tình để Dương Chiến lộ ra ý sợ hãi. Không khỏi mở miệng, bệ hạ, cặp mắt kia mặc dù đang sợ, nhưng là đến nay đều không có nó xuất thủ đi chép, cho nên bệ hạ cũng vô dụng lo lắng." Dương Chiến cũng không giải thích, mà là nhìn xem Lục Văn Trương, "Ngươi để cho ta không cần lo lắng, các ngươi vì cái gì lại giấu đi?" Nói xong, Dương Chiến chỉ hướng Lục Văn "Tỷ như ngươi cũng không dám hiện ra chân thân, cần trốn ở đây lão nhân ra trên thân mới dám thò đầu ra. Lục Văn Trương cười nói, chỉ là cẩn thận một chút mà thôi. Nguy hiểm to lớn tăng thêm đầy đủ lợi ích, đều sẽ làm người ta bí quá hóa liệu, ngươi nói ngươi thánh tộc cường đại vô biên, nếu như chỉ là muốn cẩn thận một chút, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới đến hỏi ta muốn bạn tuần đô. Lục Văn Trương khẽ nhướn mày, vậy hạ lời này ta lời này không đối. Thần Châu gặp nạn, vạn tộc xâm lớn, các ngươi khi đó đều không có nhảy ra, các ngươi đang sợ cái gì? Lục Văn Trương hít sâu một hơi, vậy hạ cần trực tiếp như vậy sao? Dương Chiến cười, cho nên, cũng đừng cùng ta quanh co lòng vòng dối trá, sợ thì là sợ, còn quên ta không cần phải sợ cặp mắt kia. Lục Văn Trương có chút bất đắc dĩ, cùng bệ Hạ nói chuyện, thật sự là không thú vị. Cái kia đánh một chầu. "Ách, Bệ Hạ, lão hủ thật là đến nói chuyện hợp tác." Dương Chiến nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Lục Văn Trương, "Các ngươi nếu muốn cùng ta hợp tác, cũng nên xuất ra chút thành ý, mà không phải một vị đòi lấy." Lục Văn Trương đương nhiên mở ra tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi vô căn chi hỏa, lão hủ đáp ứng một Dương Cô nương kia, chuẩn bị đem cái này niết bàn chân hỏa cho nàng, dù sao nàng thế, nhưng là phụ Phượng thần tử thượng cổ đến nay, một mực đi theo ngươi, như thế vẫn chưa đủ thành ý. Dương Chiến lắc đầu, không đủ. Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể cho cái gì, liền cho ra đến, đủ ta tự nhiên cũng liền gật đầu. Nói như vậy, ta chỉ cần xuất ra đầy đủ thành ý, ngươi liền nguyện ý đem bạn thần đổ cho lão hủ. Dương Chiến gật đầu, không sai. Ngươi cái này khiến lão hủ rất khó xử lý. Nếu như ngươi có đầy đủ thành ý, cũng hoàn toàn chính xác có thành ý cùng ta liên thủ, vậy liền không khó xử lý, trừ phi ngươi chỉ là muốn lừa gạt bản hoàng. Lục Văn Trương thở dài, tốt đa, vậy ta nói cho ngươi một chút bí ẩn. Trước tiên nói một chút nhìn, ngươi biết vì cái gì quỷ đạo giả trợ giúp nhân gian duy trì luân hồi tu luyện trường sao? A, xin lắng thay nghe. Bởi vì quỷ đạo giả ngay tại chuẩn bị ở trên trời băng thời điểm có đầy đủ thực lực, chấn áp và đạo để bọn hắn đứng ở thế bất bại để cầu thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Dương Chiến chỉ chỉ đầu của mình, điểm này là cá nhân cũng có thể nghĩ ra được. Lục Văn Chương sắc mặt nghiêm túc mấy phần, xem ra không lấy ra chút hữu lực đồ vật là khó mà đả động bệ hạ. Có giác ngộ này rất tốt, trước tiên nói một chút, các ngươi làm sao đem hố nội làm tại Dương Minh trên thân đi? Lục Văn Trương nhíu mày, Hỗn độn linh tộc. Dương chiến mắt sáng lên, nói thế nào? Hỗn độn linh tộc vốn là sinh ra trong hỗn độn, nói đến, hỗn độn linh tộc mới là thế giới này mạnh nhất. Dương chiến cười, ta hiểu được, hỗn độn linh tộc trốn ở trong hỗn độn, mặt khác, hỗn độn linh tộc ở trong hỗn độn thanh nén, lại không phải ở nhân gian thành nén, nhân gian, hay là bởi vì nhân tộc xuất hiện, mới là nhân gian. Lục Văn Trương sững sờ, nhưng ngươi không thể phủ nhận, hỗn độn linh tộc trước tại nhân tộc xuất hiện. Thế thì chưa hẳn, dù sao, nhân gian này khởi nguyên, người biết. Lục Văn Trương hơi kinh ngạc, vậy hạ đây là biết rất nhiều a cho nên nghĩ rõ ràng lại nói lựa gạt bản hoàng đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Lục Văn Chương hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Nhân gian có chút tồn tại cường đại, một mực tại âm thầm nhìn trộm. Ha ha, ngươi cũng biết ta, vậy ta ngược lại là muốn biết các ngươi biết bao nhiêu. Lục Văn Chương sắc mặt chỉ trệ, ngươi đây cũng biết. Đều nói rồi, bản hoàng biết đến khẳng định so với ngươi tưởng tượng nhiều, cho nên ngươi hiểu, cũng đừng biến khéo thành vụ, bỏ đi bản hoàng đối với các ngươi một chút xíu hợp tác ý nguyện. Ai? Những người này, cùng tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo, đều tại mưu đổ bí mật hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là nói đến đây, lục văn trương chỉ chỉ trên trời. tiếp lấy, lục văn trương nói ra kiện thứ hai, để dương chiến đều kinh hãi sự tình. hắn nói, kiện thứ hai, bọn hắn đều đang đánh không biết mở bên kia chủ ý. dương chiến con mắt hơi khép đứng lên, bọn hắn đánh không biết mở bên kia chủ ý làm cái gì? cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ đích xác tại hào tổn tâm cơ tìm không biết mở bên kia, mà trước đó, bọn hắn thậm chí đem hy vọng đặt ở trên người ngươi, làm sao ngươi tựa hồ đối với tìm tới không biết mở bên kia cũng không chú ý? dương chiến nghĩ đến tiểu bích liên, gia hỏa này chạy tới không biết mở bên kia. Một khi nàng đi ra ngày, vô cùng có khả năng không biết bờ bên kia triệt để bại lộ tại trước mắt bao người. Bất quá, kẻ trước mắt này, nói chính là thật cùng giả, dưỡng chiến cũng không dễ dàng phân biệt. Người điều này cũng không biết bọn hắn tại sao muốn đánh không biết bờ bên kia chú ý, rất khó để bản hoàng tin tưởng a. Lục Văn Trương như mày, lão hủ cũng không nói láo, lão hủ mặc dù không biết, nhưng là phân tích, chính là cái này không biết bờ bên kia đối bọn hắn mà nói, đều có bọn hắn đội vàng thứ cần thiết, đến mức bọn hắn không tiếp bước lên bị nói đến đây, Lục Văn Trương sắc mặt ngừng trọng hướng lên chỉ chỉ. Dương Chiến minh bạch lục văn chương chỉ hẳn nghĩa, tất nhiên chính là cặp mắt kia. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ, không giống như là nói dối, dù sao trước đó gõ hai lần, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói láo. Vậy ngươi cảm thấy không biết bờ bên kia có đồ vật gì đáng giá bọn hắn mơ ước. Dựa theo lão hủ biết tình huống, không biết bờ bên kia có bảy tòa hùng thành. Dương Chiến lãnh đạm nói cái kia bảy tòa. Theo thứ tự là Thái Hư Vương thành, Vũ Đô Vương thành, Hoàng Tuyền Vương thành, Thương Minh Vương thành, Viễn Hư Vương thành, Luân Hội Vương thành, Táng Thiên Vương thành. Dương Chiến nghe được cái thứ nhất Thái Hư Vương thành, cũng cảm giác chuyến này không giả. Nhìn Lục Văn Trương cái này nói có bài bản hẳn hoi, điều này cũng làm cho Dương Chiến phát hiện, rốt cục có tiến hơn một bước giải không biết mở bên kia cơ hội. Dương Chiến nhìn xem Lục Văn Trương, làm sao ngươi biết? Lục Văn Trương nhìn xem Dương Chiến, Khương Vô Kỵ nói. Dương Chiến nhíu mày, hắn tại sao phải nói cho các ngươi biết? Đầu kia thiên khẩu, Phượng thần tại sao muốn đi theo Khương Vô Kỵ bên người? Vì cái gì? Bởi vì Khương Vô Kỵ cùng chúng ta vốn là hợp tác. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, hợp tác mục đích là cái gì? Luân hồi tu luyện trường. Dương Chiến ánh mắt sắc bén lại, Luân hồi tu luyện trường là các ngươi cùng Khương Vô Kỵ làm ra. Lục Văn Trương gật đầu, không sai. Khi Lục Văn Trương nhìn Dương Chiến biểu lộ tựa hồ không quá tin tưởng dáng bẻ. Hắn lại lần nữa ném ra một cái để Dương Chiến đều khiếp sợ một câu. Hỗn độn chung mới là luân hồi tu luyện trường đầu vợn. Trước 1241 nhân gian căn cơ Trương 1241 nhân gian căn cơ Dương Chiến lúc này, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, trừ hắn ra, cái thứ hai biết luân hồi tu luyện trường cùng hỗn độn chung quan hệ người. Lục Văn Trương gặp Dương Chiến chân kinh, lộ ra dáng tươi cười, hỗn độn chung cũng là hỗn độn thai nén mà thành bởi vậy tên là huân độn trùng những người khác cho là nguyên là luân hồi tu luyện trường hải tâm trên thực tế lại là lấy huân độn chung làm hải tâm cho nên dù cho ngươi chết luân hồi tu luyện trường vẫn như cũ sẽ tồn tại dương chiến chấn định mấy phần nhìn xem lục văn trường thiết hạ luân hồi tu luyện trường dụng ý là cái gì ta chỉ biết là bên trong một cái tác dụng chính là đoạn tuyệt tiên đạo đồng thời cũng đoạn tuyệt thần đạo cùng quỷ đạo chỉ cần luân hồi tu luyện trường có tại bất luận tiên đạo thần đạo quỷ đạo siêu việt nhân gian đạo cực dã đều khó có khả năng tiến vào đây là một loại bảo hộ cũng là một loại trói buộc còn gì nữa không Lục Văn Trương lắc đầu, còn có ta cũng không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chỉ là một loại kia dù ý. Dương Chiến nhìn chằm chằm Lục Văn Trương, cho nên các ngươi cũng chỉ là phụ trợ, Luân Hồi Tu Luyện Trưởng người chủ trì, hay là Khương Vô Kỵ. Lục Văn Trương gật đầu, đây là tự nhiên, dù sao hỗn độn chúng chỉ nhận Khương Vô Kỵ, cũng chỉ có dựa vào hỗn độn chúng mới có thể bố trí xuống cái này Luân Hồi Tu Luyện Trưởng, chúng ta thực sự chỉ là phụ tá. Vậy các ngươi còn dám uy hiếp lão tử, lão tử là Khương Vô Kỵ chân thế. Lục Văn Trương nhìn Dương Chiến một chút, từ ngươi sinh ra ngày, nhân gian này liền lại không Khương Vô Kỵ, bởi vì hắn chặt đức qua lại đồng thời lấy ra một đoạn lịch sử, không người biết được nội dung của nó, cũng làm cho nhân gian này từ hắn thời đại đằng sau trở nên khó bề phân biệt. Dương Chiến là thật không nghĩ tới, gặp được cái thánh tộc Lục Văn Trường, vậy mà chản đầy hoa quả khô. gặp Dương Chiến không nói chuyện, Lục Văn Trương lên tiếng lần nữa, Dương Chiến, đủ thành ý đi, đem bạn thần đồ cho lá hủ, ta thánh tộc liền cùng ngươi cùng thiên thối, vô luận trời sập đằng sau là cái dạng gì chẳng cảnh. Dương Chiến không có trả lời, chỉ là hỏi một câu, nói một chút cái này bảy tòa vương thành, cái này bảy tòa vương thành danh hạo, chính là viễn cổ bảy đại thánh vương danh hảo. Dương Chiến trong lòng lại lần nữa có chút giật mình, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, nói rõ một chút: Bảy đại thánh vương, theo thứ tự là Thái hư vương minh, U đô vương cưỡi, Hoàng tiền vương cơ, Thương minh vương minh, Viễn hư vương nộ, Luân hồi vương gió, Táng thiên vương hình. Không biết mở bên kia bản gọi là hư, đây là bảy đại thánh vương thánh linh về với bụi đất chỗ, lại đại biểu nhân gian không biết cùng tương lai, bởi vậy lại tên không biết mở bên kia. Dương Chiến nhũ Mày, bảy đại thánh vương thánh linh tại không biết mở bên kia, những người kia đánh không biết mở bên kia chủ ý, kỳ thực là vì thánh vương di trạch. Lục văn trương cho mảy. Cụ thể ta đích xác không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối có bọn hắn vô cùng cần thiết. Bất quá, ngươi nói cái này Thánh Vương di trạch, chẳng nói là nhân gian này vùng đất bản nguyên. Không biết mở bên kia là vùng đất bản nguyên. Nhân gian này tồn tại, đốt hết chính mình, liền có thể tiến về không biết mở bên kia. Điểm này ngươi hẳn là biết được. Biết. Cho nên, chỉ cần không biết mở bên kia bất diệt, nhân gian dù cho thiên băng địa liệt cũng có mở lại năng lực. Chính là bởi vì Thánh Vương chi linh chỗ về với bụi đất chỗ, cũng là chúng sinh về với bụi đất chỗ. Thương vô kỵ đã từng đối với chúng ta nói qua, không biết mở bên kia là tương lai, cũng là hỏa chúng chi địa. Dương Chiến lại lần nữa rung động, hắn từ thế tử trong miệng, cũng nhận được qua cái từ này, "Hỏa trùng. Nói cách khác, không biết bờ bên kia mới là nhân gian át chủ bài, nói cách khác, chỉ cần không biết bờ bên kia còn tại, nhân gian liền sẽ không chân chính hủy diệt. Dương Chiến thông hít một hơi, lại nhắm mắt lại, ra hỏa này nói sự tình quá nhiều, quá lớn, để Dương Chiến cũng không khỏi muốn nuốt một nút. Một lát, Dương Chiến mở mắt, nhìn về phía Lục Văn Trương, vậy bọn hắn có phải hay không muốn hủy đi nhân gian căn cơ? Lục Văn Trương như mày, điểm này Khương Vô Kỵ chưa nói qua, lão hủ cũng nghĩ qua, thế nhưng là lại cảm thấy bọn hắn không phải là vì hủy diệt dù sao vô luận tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo, nếu như hủy diệt nhân gian thậm chí nhân gian căn cơ vậy thì đối với bọn họ mà nói chính là mổ gà lấy trứng không thể theo vòng chính như gia chi không còn lông đem trâu nào phụ nghe lục văn trương lời nói dương chiến ngữ mày nếu như bọn hắn không phải là vì hủy diệt nhân gian đó chính là bọn họ đều muốn chân chính chúa tể nhân gian mà trong đó ba đạo đều muốn nắm giữ chúa tể quyền lực cho nên chính là bọn hắn tranh đấu lẫn nhau nguyên nhân quỷ đạo nhị trưởng lão lôi kéo hắn chính là muốn để hắn trợ giúp đạo giả ứng đối thần đạo cùng tiên đạo hoặc là là muốn cho hắn tại không biết mở bên kia bên trên trợ giúp quỷ đạo. Bây giờ, kết hợp với Tống Hà lời nói, Ba đạo đã cùng Tống Hà bọn hắn liên thủ. Bất quá Tống Hà không có hoàn toàn nói thật, hắn ý tứ là liên thủ ứng đối cặp mắt kia, mà từ Lục Văn Chương nơi này ý tứ biểu lộ ra, bọn hắn còn muốn liên thủ mở ra không biết mở bên kia. Nghĩ tới những thứ này, Dương Chiến bỗng nhiên nhìn về phía Lục Văn Chương, "Vừa rồi ngươi nói, Quỷ đạo giả giữ rìn luân hồi tu luyện trưởng nguyên nhân là muốn thu mạch đủ tự lực, đúng a? Vừa rồi bệ hạ không phải nói biết." Dương Chiến mắt sáng lên, "Có phải hay không nói?" Luân hồi tu luyện trường còn tại mới có thể mở ra không biết mở bên kia một khi luân hồi tu luyện trường không có ở đây không biết mở bên kia liền khó mà tìm hoặc là mở ra lục văn chương như mày cái này cũng có khả năng lập tức lục văn chương có chút gấp bệ hạ chúng ta cùng bệ hạ hợp tác chuyện này dương chiến lại nhàn nhạt nói không nổi, chúng ta nói lại lục văn chương chứng mắt lão hủ đều có thành ý như vậy còn chưa đủ ách chỉ bằng những chuyện này đổi trí bảo cũng hoàn toàn chính xác không quá đủ lục văn chương mặt mo có đen một chút ngươi có phải hay không tại lửa gạt lão hủ Dương Chiến Thần sắc nghiêm lại, Lão Tiên sinh tại sao nói lời như vậy? Ngươi có lòng thành, ta tự nhiên cũng liền có thành ý. Bây giờ ngươi ta trò chuyện với nhau thật vui, vẫn chưa thỏa mãn. Lục Văn Chương buồn buồn nói câu, ngươi trước cho ta nói rõ ngọn ngành chút, đến cùng có nguyện ý hay không đem bạn thần đổ trả lại ta thành tộc. Dương Chiến nghiêm túc nói, đương nhiên, đều nói rồi, ta phải trông thấy ngươi mười phần thành ý. Lục Văn Chương có chút căng tức mở miệng, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi, chỉ cần Lão Hủ biết đến, nhất định nói cho ngươi. Tuất bạn thần đồ làm sao chữa trị? Lời này vừa nói ra, Lục Văn Chương ngây ngẩn cả người, ngươi đây không cần quản chúng ta tự nhiên sẽ chữa trị. vậy các ngươi biết, bạn thần đồ tại sao phải không chọn mẹ sao? Lục Văn Trương nghiến răng nghiến lợi, chính là cái kia bắt Thiên Đế, đem bạn thần đồ cho làm tàn phế. Dương Chiến cấp tốc hỏi thăm một vấn đề, các ngươi không thể đi ra. Lão Hủ đây không phải đi ra, ta nói các ngươi bản thể. Lục Văn Trương không nói chuyện, tựa hồ là chấp nhận. Dương Chiến phỏng đoán cũng là, dù sao nếu như bọn gia hỏa này có thể tùy ý đi ra, cái kia bắt Thiên Đế làm sao có thể phế được bạn thần đồ? mà lại, trước đó bạn thần đồ trong tay hắn, Thiên Khai đằng sau, bọn gia hỏa này tùy tiện nhảy ra một cái, sợ là đều có thể đoạt hắn còn không phản kháng được. từ trên tổng hợp lại, bọn gia hỏa này căn bản là không có cách đi ra. dương chiến nghĩ thông suốt những này, lại lần nữa hỏi một câu, ngươi cũng đã biết quỷ đạo giả trước kia thạch quan là chuyện gì xảy ra? Tựa như là quỷ đạo giả tổ tông. thương vô kỵ không có nói các ngươi. không có. lục văn trương nói xong, có chút phá phòng, ngươi rốt cuộc muốn hỏi bao lâu? dương chiến lộ ra dáng tươi cười, không hỏi. vậy ngươi quyết định đâu? đem dương minh trên người hỗn độn giải quyết triệt để, chúng ta liền bắt đầu tác. lục văn trương hầu nghi nhìn xem dương chiến, ngươi không phải là lừa gạt lao hù a? La. Ngươi cũng nói nhiều như vậy, có phải hay không lừa gần người, ngươi đem Dương Minh trong khí hải uốn độn giải quyết liền biết." Lục Văn Trương gật đầu, "Có thể, nhưng là Dương Chiến, lão hủ nhắc nhở ngươi, lão hủ hôm nay mang theo cực lớn thành tâm thành ý, nếu như ngươi treo đùa lão hủ, vậy liền không thể trách chúng ta thánh tộc." Nói đến phần sau, Lục Văn Trương một mặt an lệ. Dương Chiến gật đầu, "Yên tâm." Chương 1242 trả lại thánh tộc chương 1242 trả lại thánh tộc Thiên đô thành. Dương Minh tiến nhập hoàng cung, đi tới văn Đức điện. Còn có Lục Văn Trương cùng Dương Chiến hai người. Dương Chiến lúc này, nhìn ra phía ngoài, hô khẩu tề tự mặc đi đem thiên lang gọi tới là bệ hạ lúc này dương minh có chút không rõ phụ hoàng đây là chính là lao gia hỏa này tập kích ngươi là ngươi dương minh huyết khí lập tức Bạ phát vốn là một thành viên bó tướng để trên đại điện tràn ngập túc sát chi khí dương chiến quát tay không thể lỗ mãng dương chiến một câu để dương minh không có đối với lục văn trương thống hạ sát thủ lúc này lục văn trương mới lộ ra dáng tươi cười bệ hạ đối với dương minh ngược lại là thật rất để ý ta đây con ơi. dương chiến nhìn về phía dương minh ta để hắn đến đem ngươi khí hải hai ngầm giải trừ Dương Minh gật đầu, không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Văn Trương. Dương Chiến cũng chờ đã không kịp, bắt đầu đi. Lục Văn Trương gật đầu, nhìn xem Dương Minh, ngươi nằm xuống, không nên đậu. Dương Minh nhìn về phía Dương Chiến, người sau nhẹ gật đầu. Lúc này Dương Minh trực tiếp ngay tại trên đại điện nằm xuống. Lục Văn Trương nhìn xem Dương Chiến, bệ hạ đi ra ngoài trước đi, làm tốt sau lão hủ sẽ thông báo cho ngươi. Ai biết, Dương Chiến trực tiếp ngay tại một bên trên ghế xích đu ngồi xuống, ngươi làm việc của ngươi, ta ngay ở chỗ này. Lục Văn Trương sững sờ, khẽ nhíu mày, cái này đều nói rồi, đây là con nuôi ta ta có thể yên tâm để hắn tùy tiện bị ngươi giải vò. Lục Văn Trương nếu mày, vậy hạ còn có cái gì không yên lòng? Lại nói Dương Chiến trực tiếp nhắm mắt lại, nằm ở trên ghế xích đu, ghế đu cũng lắc lư. Đừng nói, ghế đu này, Dương Chiến cũng có chút làm đến nghiện. Lục Văn Trương nhìn thoáng qua, hay là bắt đầu là Dương Minh giải quyết khí hải hỗn loạn sự tình. Chỉ gặp Lục Văn Trương đưa lưng về phía Dương Chiến, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình đen, đóng kín là một cái chớp lóe phù văn. Theo Lục Văn Trương tay nắm ấn quyết, cái kia bình đèn trên miệng chớp lóe phù văn trong nháy mắt sáng tỏ không gì sẽ được. Sau một khắc, cái này bình đen miệng khắc ở Dương Minh nơi khí hải. Thu. Theo Lục Văn Trương một tiếng quát lớn, Dương Minh lập tức cũng có chút đau khổ. Dương Chiến mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lại mở miệng nói, nhịn xuống. Dương Minh cắn răng chống đỡ, theo Lục Văn Trương tay nắm ấn quyết dẫn dắt, Dương Minh thân thể run rẩy lên. Bất quá, Dương Chiến có thể cảm giác được, Dương Minh trong khí hải cái kia một mảnh hỗn đột, bị dẫn dắt đi ra, tiến nhập cái kia nho nhỏ bình đen bên trong. Dương Chiến mở mắt, con mắt có chút sáng. Đây chính là một kiện bảo bối, có thể giả bộ hỗn Lục Văn Trương đứng lên, cầm trong tay bình đen, cười nói, có thể Dương Minh đứng lên, để tay tại bụng dưới, cảm giác một chút, có chút giật mình. Hắn nhìn về phía Dương Chiến, phụ hoàng, thật không có. Dương Chiến từ trên ghế xích đu ngồi thẳng eo, nhìn xem Lục Văn Chương trong tay bình đen. Tựa hồ cảm nhận được cái gì, Lục Văn Chương lúc này thu hồi bình đen. Dương Chiến lại cười nói, lão lục, ngươi cái này bình đen là bảo bối gì? Một kiện gân gà bảo vật, không có gì đại dụng. Nói xong, Lục Văn Trương liền không kịp chờ lại hỏi, vậy hạ, yêu cầu của ngươi ta đều làm được, còn xin bệ hạ Dương Chiến đứng lên, nhìn xem Dương Minh, có cái gì tổn thương? Giống như không có vấn đề gì vậy là tốt rồi trở về tu luyện là dương minh nhìn lục văn trương một chút trong mắt vẫn như cũ sát cơ máy liệt lục văn trương thở ơ tựa hồ căn bản không có mắt nhìn thẳng dương minh dương minh sau khi đi thiên lang liền đến nhị ca người tìm ta a một con chó vọt thẳng tiến vào đại điện há mồm liền hô lên bất quá lập tức thiên lang nhìn về phía lục văn trương hơi kinh ngạc nhị ca cái này lao động từ ai vậy trên thân khí tức rất cổ quái Đồng dạng lục văn trương cũng đang ngó chừng thiên lang càng xem càng kinh ngạc dưỡng chiến cười nói lão lục ca ngươi cũng nhìn ra đi Lục Văn Trương bỗng nhiên người, đây cũng là Thiên cầu Tộc. Thiên Lang trừng mắt, ngươi mới là chó, cả nhà ngươi đều là chó. Lục Văn Trương sững sờ. Dương Chiến lại cười nói, lão lục không cần cùng ta huynh đệ gặp ý, huynh đệ của ta chính là tính tình này. Lục Văn Trương nhíu mày, cũng không nói cái gì, vậy hạ, nên thực hiện lời hứa. Dương Chiến chút nghiêm túc đầu, tốt, hiện tại ta cùng ngươi xác định một chút. Xác định cái gì? Ngươi vừa rồi yêu cầu ta đem vạn thần đồ trả lại cho các ngươi thánh tộc, là như vậy đi. Đối với, đây là vật quy nguyên chủ, cái này vốn là không phải ngươi nhân tộc. Dương Chiến gật đầu, tốt vậy ta liền cho thánh tộc nói xong dương chiến lấy ra vạn thần đồ giờ này khách này lục văn trương mắt giả đều sáng rỡ đứng lên dù cho thiên lang cũng là mắt cho sáng bóng thậm chí đều muốn chạy chạy nước miếng nhưng vào lúc này thiên lang rõ ràng sửng sốt một chút bởi vì hắn trông thấy vạn thần đồ hướng hắn bay tới thiên lang cẩm thiên lang nghe nói như thế đâu còn có do dự cơ hồ trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu kia một ngụm liền đem vạn thần đồ nuốt vào lục văn trương ngốc trệ tiếp lấy liền nổi giận dương chiến ngươi muốn nuốt lời ta không cho ngươi không cho ta a ta chẳng lẽ không phải cho thánh tộc, chẳng lẽ ngươi muốn đem minh đệ của ta thánh tộc thân phận quan gia? Dương Chiến nói chuyện, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Lục Văn Chương chừng lớn mắt giả, nhìn chăm chăm Dương Chiến, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy. Dương Chiến, ta cho ngươi biết, đừng trách ta thánh tộc vô tình. Dương Chiến lại cười, nhân gian ta nhiều tai nạn, không quan tâm nhiều một khó. Ngươi. Lục Văn Chương chỉ vào Dương Chiến, khí thân thể đều đang run rẩy, lại là nói không ra lời. Dương Chiến lại bình tĩnh hướng phía dưới đi tới, nhìn xem Lục Văn Chương, lão lục, ngươi cũng phải giảng đạo lý đi, nói để vạn thần đổ trả lại thánh tộc, ta liền cho chẳng lẽ ta không cho? nói, Dương Chiến đã đi tới Lục Văn Trương trước mặt, Dương Chiến lên tiếng lần nữa, chẳng lẽ minh đệ của ta không phải Thánh Tông? Ngươi Lục Văn Trương tức giận đến khuôn mặt tái nhợt, Dương Chiến chọc người, lão lục, ta đem bạn thần đổ cho ta Thiên Lang minh đệ, về phần hắn cho ai, ta tự nhiên không xem bảo. Lời này vừa nói ra, Lục Văn Trương lại lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía Thiên Lang cái kia chống chướng mắt, một đôi tựa hồ không quá thông minh con mắt. Lục Văn Chương nhíu mày, nhưng là còn như là, vậy ta liền muốn thu hồi lại. Lục Văn Chương hít sâu một hơi, thôi, vậy hạ nếu cho Thánh Tộc? cũng chắc chắn, bất quá Thiên Lang huynh đệ, ngươi hẳn là nhận tổ quy tông." Thiên Lang trừng mắt cặp kia nhìn qua không quá thông minh con mắt, "Cái gì nhận tổ quy tông? Ngươi là thiên cầu tộc ngươi đại gia, ta là sói, ta là sói." Thiên Lang trực tiếp liền tức giận. Lục Văn Trương một chán hất yến, "Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi tộc tiền bối." Thiên Lang nghe được Dương Chiến truyền âm, lập tức con mắt có chút tỏa ánh sáng. Sau đó chạy chạy nước miếng, nhìn qua Lục Văn Trương, "Ở nơi nào? Quá xa ta có thể không đi. Ta dẫn tiến ngươi biết tộc ngươi tiền bối, rất nhiều tộc người thiên phú thần thông, ngươi sợ là cũng không quá rõ ràng đi." Dương Chiến lúc này xem bảo, Thiên Lang nếu Lão Lục cho ngươi đi gặp ngươi tộc tiền bối, đó là ngươi tàng hóa, ngươi liền đi, bất quá không muốn đi quá xa, mà lại vạn thần đồ là không chọn mệt. ân, Lão Lục bọn hắn nói có biện pháp đem vạn thần đồ chữa trị. nghe nói như thế, Thiên Lang con mắt sáng lên. trước 1243 tiên dụ trương 1243 tiên dụ Thiên Lang không kịp chờ đợi đứng lên. tốt, đi, hiện tại liền đi, giúp ta chữa trị vạn thần đồ, bất quá ta cũng không thể rời đi Thiên đô thành, để cho ta tộc Lão tổ tới gặp ta. Lục văn trương nếu mày, cái này Dương Chiến cũng mở miệng, Lão Lục không sai biệt lắm là được rồi, lại có kẽ mắt cả. Chúng ta còn thế nào hợp tác? Lục Văn Trương mắt thấy như vậy, tự hồ cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, dù sao cái này Thiên Lang nhìn qua không quá thông minh. Hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần Thiên Lang cùng hắn đi, vậy liền hết thảy đều đang nắm giữ. "Tốt, ta để cho ngươi tộc tiền bối tới gặp ngươi, không nên đến chỗ chạy, không được bao lâu ta liền trở lại." "Ừ." Thiên Lang gật đầu, bốn chân đều đang nhảy gọn, lộ ra dáng vẻ rất hưng phấn. "Ngươi bây giờ theo ta ra ngoài, ta có chút bản giao. Lục Văn Trương nhìn xem Thiên Lang. Thiên Lang lúc này hấp tấp liền theo đi ra. Dương Chiến không có ngăn cản, chỉ là cho Thiên Lang truyền âm nói câu, lao đầu này trên thân còn có một cái bình đen bà bối, có thể phun ra nuốt vào hỗn độn. Thiên Lang cái mông lắc biên độ lớn hơn, còn thân hơn cắt hô hảo lão lục, lão lục, ngươi thật sự là người tốt ta, ngươi vì ta dẫn tiến tộc ta tiền bối, ta khẳng định sẽ báo đáp ngươi. Ha ha, ngươi có nhận biết này chính là rất tốt. Một người một chó dần dần từng bước đi đến. Mà Dương Chiến đứng tại văn đức điện bên ngoài, nhìn xem một bên tể tử mặc, hỏi một câu, Dương Huyền chuyện của bọn hắn hoàn thành ra sao? Dương Huyền tốc độ rất nhanh, Bắc Đế cùng Nam Đế phụ tá cũng mười phần năng lực, bây giờ chính lây cực nhanh tốc độ tiến lên khai ngộ chúng sinh. Theo ta được biết, hiện tại đã có một châu chi địa còn dần khai ngộ. Trong đó không có tiên đạo giả, quỷ đạo giả, thần đạo giả, không rõ ràng, dù cho có, cũng cực kỳ thưa thớt. Dương Chiến nhẹ gật đầu, nhìn về phía bầu trời, còn có tháng ngày. Tề Tử mặc sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Dương Chiến, vậy Hạ, trời sập đằng sau, sẽ là bộ răng, gì? Không biết, nhưng là khẳng định không phải thời gian thái bình. Tề Tử mặt thở dài, vậy Hạ, chúng ta nhân gian làm sao nhiều như vậy hay nhiều khó khăn? bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh." Tế tử mặc thở dài. "Từ mặc, mật thiết chú ý chúng sinh khai ngộ chuyện này, ta muốn có ít người sẽ ngồi không yên, ngang cản. Là, dương chiến đã bay lên, văn nước điện ở trước mặt hắn thu nhỏ, hoàn cùng, toàn bộ thiên đô thành đều thu hết vào mắt. Dương chiến càng bay càng cao, bay đến rất cao rất cao vị trí, hắn ngừng lại. Dương chiến đưa tay ra, tựa hồ muốn quét bẹt cái này vô hình bầu trời, đáng tiếc, dương chiến không có cái gì sợ đến. Dương chiến ngắm nhìn bốn phía, quan sát phía dưới mây trắng tràn ngập. Tiếp đấy, Dương Chiến quanh chân ngồi ở không trung, trên thân truyền ra lực lượng vô hình, tựa hồ cùng thiên địa này hòa thành một thể. Sau đó, Dương Chiến đạo này hóa thân, tựa hồ cũng đã biến mất, chỉ có một đôi như ẩn như hiện con mắt đang xem lấy thiên địa này, cũng đang nhìn một người một chó kia. Thi động bên trong, Thánh Vương trên người huyết khí càng phát cường đại, giống như thần sống lại một dạng. Mà Dương Chiến bản tôn lại là khí tức hỗn loạn, tựa hồ đã đạt đến để Dương Chiến đều khó mà không chế tình trạng. Cái này khiến một mực làm bạn Dương Chiến tiểu hồng đều gọi hô lên. Tựa hồ lo lắng, lo lắng. Độc Cô thượng Thiên cũng lại lần nữa nói chuyện, Dương Chiến. Tiểu tử ngươi không có khả năng tại tiếp tục như thế, ngươi dạng này không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ đem chính mình phế bỏ. Dương Chiến không có nghe, ngược lại là đáp lại câu, Lão gia tử, lo lắng cái gì? Con người của ta mạnh lớn, ngươi đến cùng phải hay không tại Miệu Thủy phía dưới gặp chuyện gì, vẫn là biết cái gì, để cho ngươi như thế không muốn mạng tu luyện. Lão gia tử, không phải ngươi dạy ta sao? Tu luyện cùng đánh trận một dạng, có đôi khi liền phải kiếm tẩu thiên phong. Thế nhưng là cũng không phải để cho ngươi tìm đường chết a? Ta. ta không chết được, nhưng ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó lục thân không nhận, thần trí hỗn loạn. Ngươi mạnh hơn thì có ích lợi gì? Ta chỗ này có vong lưu nước, ngươi, ngươi dạng này không phải là bị thần nô dịch. Vong lưu nước sẽ không để cho người bị nô dịch, chỉ là để cho người ta quên qua lại, để cho mình biến thành một tấm giấy trắng, sau đó lại đăng phía trên vẽ lên thiên trường mới. Đó còn là ngươi? Dĩ nhiên không phải. Cho nên, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào à? Vị sư dạy bảo ngươi, không phải để cho ngươi chính mình đem chính mình vế đi. Sư tôn a, ngươi không cảm thấy ta tẩu hỏa nhập ma trạng thái mới là mạnh nhất. Ngươi đây là giết địch 1000, tự tổn 1200. Dương Chiến bình tĩnh đáp lại, Ta luôn cảm thấy, ta tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là chuyện xấu. Làm sao có thể? Nói đến sư tôn ngươi sợ là cũng không tin. Ta tẩu hỏa nhập ma, ta vẫn cho rằng chính là mở lớn. Ta có ý thức, ta có thể tự điều khiển, chỉ là sát phạt càng mạnh mà thôi. Ngươi khả năng này căn bản không phải thật tẩu hỏa nhập ma, mà là thiên ma bắt pháp một trong sát sinh yếu quyết. Nhưng ta không có tu luyện qua thiên ma bắt pháp, cái này cũng có thể là chính ngươi đánh bậy đánh bạ tu ra tới. Cho nên ngươi đây không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là một loại cực độ trạng thái điên cuồng. Mấy lần một phát, nhưng là đối với thân thể ngươi có nhiều nguy hại. Cái gì nguy hại? đây chính là tiêu hao tiềm năng, một khi tiêu hao xong, ngươi cũng liền dầu hết đến tách, dù là ngươi bây giờ cái này cường đại thể phách cũng phải phế bỏ. thì ra là thế, cho nên tranh thủ thời gian dừng lại, không điên cuồng không sống. Dương Chiến nói xong câu nói sau cùng, tiếp tục tu luyện lấy. ngược lại là Thánh Vương bên này, Dương Chiến bất tại quan sát lấy, nhìn xem Thánh Vương thân thể dần dần chữa trị. Thánh Vương khí tức triển lộ ra đi, thi ra trên dưới chấn động, một áp lực đáng sợ cũng làm cho thi ra người sợ hãi không gì sánh được. giờ này khắc này, Thịnh Trường Minh đứng tại thi động nơi xa nhìn xem hắn thi ra tổ địa, lo lắng bọn hắn lao tổ tình huống, lo lắng hơn thi động tình huống. đây chính là bọn hắn thi ra nội tình, những thi thể này cũng là thi ra bà bối. phải làm sao mới ổn đây a? gia chủ đang lo lắng cái gì? một thanh âm, đông nhiên từ thịnh trường minh sau lưng truyền ra. thịnh trường minh đột nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một nữ tử xuất hiện ở phía sau hắn, để thịnh trường minh con ngươi co rụt lại, cung chủ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở tại hạ sau lưng, thực lực để tại hạ đều cảm thấy sợ hãi. nguyên lai like, tới là thiên cung cung chủ phó a hiểu. phó a hiểu bình tĩnh nói, gia chủ sợ cái gì? Ta là Thiên Cung Cung Chủ, cũng không phải Tu La Điện Điện Chủ. Thịnh Trường Minh hít sâu một hơi, Cung Chủ là tới gặp Bệ Hạ. Đối với, Bệ Hạ không khiến người ta tiến, chúng ta cũng vào không được, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Ta đi xem một chút. Tốt ta, xin mời Cung Chủ thuận tiện giúp tại hạ nhìn xem nhà ta láo tổ như thế nào. thân Phó A Hiểu một bước liền đã xuất hiện tại thi động cửa ra vào. Nơi này nguyên bản ngăn chặn cửa động tàng đá, đã sớm bị đạt thông. Phó A Hiểu mở miệng, Dương Chiến, ta Phó A Hiểu. Dương Chiến cũng không để Phó A Hiểu đi bảo, chỉ là chuyển câu nói đi ra. Có chuyện gì, ngươi nói cho Tiểu Hồng để nó truyền lời." Tốt. Tiểu Hồng từ trong động bay ra, rơi vào phó Á Hiểu trên bay. Phó A Hiểu đối với Tiểu Hồng, nhẹ giọng nói câu, "Ta thu đến tiên dụ." Chương 1244 Một đạo khác tiên dụ chương 1244 một đạo khác tiên dụ tiên dụ. Dương Chiến đình chỉ tu luyện, mở mắt. Trong chốc lát, Dương Chiến xuất hiện ở thi động cửa ra bảo, nhìn xem Phó Á Hiểu. Lúc này một ngụm hỗn độn độ trùng chấn áp tại hai người đỉnh đầu. Phó A Hiểu nhìn một chút, "Ngươi sẽ còn lo lắng bị người nghe thấy." Nhân gian này, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy coi chừng tổng không có chỗ xấu. Tuất nói một chút tiên dụ nội dung. Phó A Hiểu nhìn Dương Chiến một chút, nhưng không có lập tức nói tiên dụ nội dung. Ngược lại hỏi, ngươi một mực tại nơi này tu luyện, nhưng biết bên ngoài đã nhấc lên khai ngộ thủy triều. Biết, cũng không chỉ là nhân tộc, liền ngay cả bạn tộc đều đã nhận lấy khai ngộ thủy triều quét sạch, bởi vì rất nhiều bạn tộc khai ngộ đằng sau, vậy mà cũng cùng Cương vô kỵ có lớn lao liên quan. Đây là Dương Chiến không ngờ tới, Cương vô kỵ cùng bạn tộc có quan hệ. Phó A Hiểu gật đầu, căn cứ ta biết tin tức, bạn tộc một số người vốn là trà trộn tại ta Thần Châu, Dương Huyền làm người khai ngộ thời điểm những này trà trộn nhân gian vạn tộc cũng bị khai ngộ trải qua khai ngộ vạn tộc lời nói bọn hắn trong trí nhớ cương vô kỵ chính là bọn hắn vạn tộc cấp chủ dương chiến ngây ngẩn cả người còn có việc này phó a hiểu như mày một cái vạn tộc nói như vậy ta đều không tin nhưng là mấy cái khai ngộ vạn tộc lại lẫn nhau ở giữa không có quan hệ đều nói như vậy dương chiến con mắt hơi khép đứng lên năm đó Khương vô kỵ không phải là vì đối phó tu tiên giới liên hợp vạn tộc đi tiếp đấy, phó a hiểu đã nói đứng lên nguyên bản vạn tộc bất quá là một chút thú nhân tộc chính là xếp tại nhân tộc, thánh tộc đằng sau chủng tộc cấp thấp, ngu muội hung tàn, nhưng là về sau khương vô kỵ dùng một chút thủ đoạn, để một chút chủng tộc có phương pháp tu hành, từ từ liền trở nên mạnh lên. Bát Thiên Đế thời kỳ, những này vạn tộc tộc đàn khổng lồ, cũng bị Bát Thiên Đế tàng cái chi mạnh nhân tộc sử dụng, cái này cũng liền thành ngày sau kem chút diệt đi nhân tộc cường đại và tộc. Dương Chiến cảm giác trong này có chuyện, bất quá hỏi Phó Á Hiểu cũng hỏi không ra cái gì. Lúc này Dương Chiến nhìn xem Phó Á Hiểu, Tiên Dụ, Phó Á Hiểu vẫn là không có nói, nhìn chăm Dương Chiến, hỏi một câu, ngươi để chúng sinh thanh ngộ là muốn làm cái gì? mặc dù chúng sinh khai ngộ đằng sau bọn hắn có được thực lực không tầm thường thế nhưng là nhân gian bản nguyên vốn là chỉ có nhiều như vậy ngươi cái này nhân hoàng tất nhiên nhận suy yếu ta cũng không dựa vào nhân hoàng tốt bị để chúng sinh nhiều đến một chút bản nguyên khí vận cũng tốt hơn trời sập đằng sau biến thành ba đạo chi địa pho a hiểu nghe xong nhẹ gật đầu cũng là dương chiến khác ta liền không nói nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao vì cái gì ta sẽ thu đến tiên dụ. ngươi tiên cung huyền thanh tiên quyết vốn là thượng cổ bảy đại tiên quyết một trong không ngoài sở liệu thiên cung tiền thân chính là thượng cổ huyền thanh tiên cung nghe nói như thế. Phó A Hiểu có chút kinh ngạc, "Vậy ngươi, yên tâm sao?" Nhìn xem Phó A Hiểu, "Ngươi là hỏi ta yên tâm hay không ngươi, hay là yên tâm hay không tiền cùng?" "Đều có." Dương Chiến hỏi ngược lại câu, "Ngươi sẽ phản bội ta?" Phó A Hiểu lắc đầu. "Cái kia chẳng phải đúng rồi, con người của ta nghĩ đến là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, mặc dù ngươi tu luyện là tiên quyết, nhưng là, tiên quyết là chết, người là sống, chủ yếu là nhìn ngươi." Nói, Dương Chiến liền chỉ chỉ Phó A Hiểu trái tim vị trí. Phó A Hiểu nhìn xem Dương Chiến ngón tay chỉ vào địa phương, khuôn mặt có chút hờn nộ ngươi làm gì chứ? Dương Chiến nhìn xem Phó A Hiểu dáng vẻ, lập tức bất đắc dĩ nói, trong đầu góc ngươi đang suy nghĩ gì à? Ta, ta còn có thể suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ thiên cung tương lai. Nếu như ngươi phỏng đoán là thật, ngày đó băng đằng sau, tiên đạo dáng lâm, dù cho ta không cùng tiên đạo đứng chung một chỗ, thiên cung trên dưới đâu? Dương Chiến cười nói, các loại thiên cung khai ngộ đằng sau lại nói, Phó A Hiểu sưng sở, ta thiên cung đều muốn khai ngộ, tự nhiên đối xử như nhau. Phó A Hiểu hít sâu một hơi, lúc này mới há mồm, ta, ta cũng không biết ngươi đến cùng đang tính toán cái gì không biết cũng đừng có đoán nhân gian này giả dối quỷ quyệt ba đạo cũng là thái độ quỷ dị hết thề không đến cuối cùng đều khó mà minh bạch bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì dương chiến không tự chủ được nhìn về phía trên không nói thầm trong lòng câu thống chi trên trời còn có một đôi mắt bây giờ thế cục này để dương chiến cảm giác hỗn loạn cho nên hắn bây giờ có thể làm đó chính là để nhân gian thực sự trở thành thời kỳ thượng cổ người bình thường sân nhà hắn tin tưởng nếu tam sinh thạch có thể khiến người ta từ khương vô kỵ thời đại nhớ lại trải qua vô số vạn năm luân hồi chuyển thế tu tiên thời đại người bình thường bây giờ một khi thất đỉnh liền cũng không còn là người bình thường. mà cái này hẳn là luân hồi tu luyện trường chân chính ý nghĩa. Cương vô kỵ cử động lần này, tại vì tất cả thời kỳ thượng cổ bị xa vào sâu tiến người bình thường tranh thủ cái kia xa vời, xoay người tự mình làm chủ cơ hội. dương chiến sở dĩ như thế phỏng đoán, cái này luân hồi tu luyện trường thành đằng sau, cường giả không dám thò đầu ra, dễ dàng bị hóa đạo. còn có trên trời cặp mắt kia, để những cái kia cường đại gia hỏa đều sợ hãi sợ hãi. những người còn lại, một đời trước ngươi là tu tiên giả, sau khi chết luân hồi mết thất, chuyển thế liền không còn là tự mình làm chủ, cũng sẽ quên chính mình đi qua trước một thế là sâu kiến một dạng người bình thường, chuyển thế lại có khả năng chuyển thế trở thành tông môn tử đệ, thiên hoàng quý tộc. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là công bình chân chính. Khương Vô Kỵ cũng đã nói, luân hồi tu luyện trường có thể làm cho chúng sinh bình đẳng. Cái này luân hồi tu luyện trường cũng là cho mỗi người, bao quát tu tiên giả, một cái công bằng luân hồi tu luyện bình đẳng. Mà cứ như vậy, chỉ cần toàn dân khai ngộ, đó chính là toàn dân người tu luyện, mấu chốt là những người tu luyện này, có thể nói 90 trở lên đều là Khương Vô Kỵ người ủng hộ, đồng thời cũng là hắn Dương chiến người ủng hộ. Nhưng Dương Chiến không nghĩ thông chính là Khương vô kỵ mục đích làm như vậy, đến cùng là vì lật đổ ba hòn núi lớn, hay là có ám chỉ gì khác? Mà ở trên bầu trời, cặp kia tựa hồ có thể chúa tể hết thể sinh cùng diệt con mắt, cùng Khương vô kỵ lại có cái gì liên quan? Đoạn kia thất lạc lịch sử, có thể là diệt thế lịch sử, như vậy thế giới này lại là cái gì? Dựa theo hắn đang thất lạc trong lịch sử chứng kiến hết thảy, lại là Khương vô kỵ nói qua hắn vì nhân gian kéo dài tính mạng. Như vậy, bây giờ nhân gian này là Khương vô kỵ kéo dài tính mạng tục đi ra. Những này Dương Chiến nghĩ mãi mà không rõ, vớt không thuận. Dương Chiến suy đoán, chỉ có trời sập đằng sau. Ba đạo không cố kỵ gì dáng lâm mới có thể chân chính để hắn hiểu được. Thì sâu một hơi, Dương Chiến nhìn về phía Phó A Hiểu, không kéo khác. tiên dụ đến cùng là cái gì? Phó A Hiểu nhìn trầm trầm Dương Chiến một hồi, mới lấy ra một tấm phủ văn, trên có thất thải hào quang. Theo Phó A Hiểu ngón tay đụ vào, thất thải hào quang càng tăng lên, tiếp lấy từng cái chữ từ trong phủ văn này nhảy ra ngoài. Nội dung như sau: Thế gian Huyền Thanh Tiên Cung Cung Chủ tiếp tiên dụ ban cho tiên đan, ăn vào tiên đan, liền có thể có được Tiên Đạo Chi Lực. Vì ta Tiên giới người phát ngôn, trời sờ này liền có thể phi thăng thành tiên. Lúc này. Phó A Hiểu trong tay xuất hiện một cái cái hộp nhỏ, trong hộp có hai hạt đan dược, đan dược tản mát ra vầng sáng màu trắng đoán, nhưng là trên đan dược, nhưng lại có kỳ lạ đường vân, phản phất là thiên địa đạo cát thể hiện. Dương Chiến nhìn về phía Phó A Hiểu, ngươi định làm gì? Phó A Hiểu lại lần nữa lấy ra một tấm thất thải phù văn, đây là một đạo khắc tiên dụ Chương 1245 không biết mở bên kia mở ra, chương 1245 không biết mở bên kia mở ra tấm này thất thải phù văn lại lần nữa nhảy ra từng cái chữ. Nội dung như sau, mặt khắc một hạt năng dược, cấp cho nhân hoàng nhi tự an bảo, bạn tôi biết, dương thiên trong tay người. Dương Chiến nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Lúc này, Phó A Hiểu mới mở miệng: Ta đây là đến hỏi ngươi a, ta nên làm như thế nào? Tiên dụ làm sao tới? Từ trên trời giáng xuống. Dương Chiến ánh mắt chắp lên, đây không phải từ tiên rơi tới. Phó A Hiểu sững sở, làm sao ngươi biết? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, cái này tiên ngay tại nhân gian, chỉ là không biết lấy một loại gì còn trạng thái tổn tục lấy. Phó A Hiểu nhíu mày, hắn làm sao lại biết tiên nhi tại ta chỗ này? Dương Chiến nghĩ đến Khương nhược lời nói, bất quá nhưng lại chưa đối với Phó A Hiểu nói, không cần để ý tới hắn làm sao biết. Thiên Nhi ngươi chiếu khá tốt, cái này hai hạt cái gì tiên đan cho ta. Vậy hắn hắn không dám, ở trên trời băng trước đó, hắn căn bản không dám bạo lộ ra. Phó A Hiểu gật đầu, sau đó đem hai hạt tiên đan cho Dương Chiến. Nàng nói, ta hiểu được, nhưng là, ngươi có phải hay không điều động người theo ta đi thiên cung, dạng này cũng có nắm chắc một chút, dù sao ta một một tại. Dương Chiến nói chỉ là câu nói này, sau đó liền xoay người tiến vào thi đậu. Phó A Hiểu nhìn một chút, quay người rời đi. Dương Chiến một lần nữa ngồi ở thi sơn bên dưới, nhìn xem trong tay tiên đan, cầm lên một hạt, quan sát một chút. Đây chính là nhân gian đạo thì diễn hóa. Nếu như nói đây là thần đan, Dương Chiến cũng sẽ không ngoài ý muốn. Tiền cũng tốt, thần cũng được, giống như cũng không khác nhau nhiều lắm. Nói, Dương Chiến trực tiếp cầm lấy một hạt tiên đan, cho bên cạnh một bộ thi thể cho ăn xuống dưới. Dương Chiến nhìn xem cái này ăn vào tiên đan thi thể, thi thể trên thân thoáng hiện lên tất thải hào quang, giống như muốn thành tiên một dạng. Dương Chiến lặng lặng nhìn, đột nhiên trông thấy thi thể mở mắt, một đôi phảng phất có thể nhìn thấu hết thể con mắt, cùng Dương Chiến bốn mắt nhìn nhau. Thi thể không nhúc nhích, Dương Chiến lại nói: Đây là một sợi tiên hồn lấy đạo tắc ngưng tụ thành đan. Ngươi muốn khống chế phó Á Hiểu, khống chế con của ta, thi thể há hốc miệng ra, thổ lộ ra thanh thúy thanh âm nữ nhân. Không nghĩ tới, thành tiên thế mà cũng vô pháp hấp dẫn người. Nhân Hoàng Bệ Hạ thật sự là hảo thủ đoạn a. Bất quá, Thiên Cung Cung Chủ cũng liền bị tuyên án tử hình. Đáng tiếc à, nàng đối với ngươi là cỡ nào trung tâm. Dương Chiến lại cười đứng lên, có bản lĩnh ngươi bây giờ đi. Không quan tâm chờ lâu mấy ngày, xem ra vẫn là không dám hiện tại ngoi đầu lên, lá gan thật nhỏ, còn chân tiên đâu? A, tiên có tiên đạo. Tự nhiên không phải các ngươi phản tục có thể minh ngộ. Nghe nói như thế, Dương Chiến cũng không tức giận, ngược lại ôn hòa nhã nhặn hỏi, ngươi có thể giải trừ Trích tiên hạn chế, để các nàng cùng ta một phạm nhân sinh con, thủ đoạn này cũng coi là cao minh. Thi thể hai mắt lập tức sắc bén lại, gắt gao nhìn trầm trầm Dương Chiến. Dương Chiến trầm rãi mở miệng, nhân gian có câu ngạn ngữ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi có cái gì tốt kinh ngạc? Để bản tôn kinh ngạc chính là, lại có Trích tiên phản bội tiên giới, xem ra hoàn toàn chính xác hẳn là hảo hảo thanh tẩy một chút. dưỡng Chiến cười nói, ngươi đây không cần lo lắng ta cũng giúp ngươi tiên giới thanh tẩy không ít trích tiên, thi thể sắc mặt băng lãnh, dương chiến đã ngươi biết, là bản tôn cho cái kia hai cái trích tiên giải trừ cấm chế, vậy ngươi liền hẳn phải biết, hai ngươi nhi tử là bản tôn nắm, ngươi nếu là có thể nắm, liền sẽ không để phó a hiệu cho nhi tử ta cũng cho ăn một viên tiên đan, bất quá, chẳng lẽ ngươi muốn làm con của ta? thi thể trên thân thất thải hào quang chập trùng mấy liệt, tựa hồ có chút tức giận, dương chiến cười híp mắt nói, bất quá, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, thiên nhi xuất sinh thì cũng tôi đi, ta cùng thương ngược nhi tử, lúc đó ta có thể chỉ là một cái bắt tế đại tướng quân mà thôi sao có thể làm phiền tiền trưởng vì ta đưa con a ngươi chỉ là một cái đại tướng quân lúc đó ta chính là một cái đại tướng quân a một cái đại tướng quân sẽ gặp tử tiêu thần lôi bổ lúc đó ta nhưng không có bị đánh đó là ngươi sư tôn giúp ngươi ngăn cản mới không có kinh thế như vậy hai tục mà thôi nói xong thi thể hoạt động một chút đi tới dương chiến trước mặt nhìn dương chiến ngươi biết vì cái gì trích tiên sẽ sinh hạ hậu lại sao không phải ngươi từ đó cản trở vậy ngươi ngược lại là sai chỉ có trích tiên cùng trích tiên mới có thể sinh hạ tiên trưởng một câu để dương chiến như mày Trích Tiên cùng Trích Tiên. Ngươi cho rằng ngươi tại sao phải gặp phải Tử Tiêu Thần Lôi? Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ta bốn lá Trích Tiên. Nếu không muốn như nào, không phải vậy ngươi cho rằng ai cũng có tư cách bị Tử Tiêu Thần Lôi bổ. Cái kia mặt khác Trích Tiên tại sao không có Tử Tiêu Thần Lôi bổ? Điểm này, bản tôn mặc dù không rõ lắm, nhưng là ngươi nhất định cùng Tiên có quan hệ. Dương Chiến nhìn xem thi thể mặt, nói cho cùng, ngươi cũng đoán mò mà thôi, bất quá trời sập sắp đến, bản hoàng chờ mong cùng ngươi cái này Tiên chiến một trận, bản hoàng cũng nghĩ nhìn xem, Tiên đến cùng có bao nhiêu cát lượng. Biết ngươi cùng biết ngươi mạnh nhưng là trời sập đằng sau, hy vọng ngươi còn có thể cường, còn có thể mạnh. yên tâm, bản hoàng chờ ngươi. thi thể một đôi mắt, ánh mắt phản phất muốn xuyên thấu dương chiến một dạng. đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, có dám thì phóng đi. thi thể sắc mặt trầm xuống, ngươi không muốn biết ngươi đại nhi tử là ai chăng? không muốn biết. thi thể sắc mặt trì trệ, thế mà không muốn biết con của mình là ai. đã nhiều năm như vậy, hắn có hay không ta đều sống được thật tốt, ta không có chút nào lo lắng. vậy hắn nếu là chết đâu? nếu đều đã chết, ta còn hỏi tới làm cái gì, để cho ta ấy nay sao? Không nghĩ tới a, nhân hoàng máu lạnh như vậy, máu lạnh một chút tốt, ít một chút lo lắng, liền thiếu đi một chút ràng buộc, bản hoàng còn muốn giết mặt ba đạo đâu. Thi thể nhìn chăm chăm Dương Chiến một hồi, mới mở miệng, ngươi không có khương vô kỵ mạnh, nhưng là ngươi so khương vô kỵ hung ác. Dương Chiến dương đầu lên, Miệt thị lấy thi thể, ta đối với mình đều hung ác, cho nên cũng liền không gì làm không được hung ác. Đùng đùng thi thể vỗ tay, cười nói, bộ phụ, bộ phụ, không cần khách lệ, ta ngược lại thật ra đối với tiên giới cảm thấy rất hứng thú, ngươi không cho ta giới thiệu một chút, nói không chừng ta cũng muốn đi con đường tiên đạo đâu muốn lời nói khách sáo, vẫn là chờ về sau tiên đạo Giang Lâm sẽ nói cho ngươi biết. Nói như vậy, người vô dụng. thi thể sửng sốt một chút, ngay sau đó đã nhìn thấy một bàn tay đột nhiên rơi vào khuôn mặt của hắn. Và anh, Thi thể trong nháy mắt khô tàn xuống dưới, đỉnh đầu trực tiếp toát ra một cái bảy màu tiểu nhân. Cơ hội trong trắc mắt liền bị Dương Chiến nắm trong tay. "Dương Chiến, ngươi đây là tự tuyệt tại tiến văn." Thất thải tiểu nhân trực tiếp bị Dương Chiến bóp nát, sau đó hóa thành điểm sáng, dung nhập thế gian này. Dương Chiến mặt không biểu tình, nhưng là lập tức, Dương Chiến cảm giác được cái gì? sát mặt nghiêm trọng, hắn treo ở nhân gian phía trên hóa thân, nhìn thấy không biết mở bên kia. Dương Chiến thâm hít một hơi, không biết mở bên kia thật bị Tiểu Bích liền mở ra. trước 1246 tiên giới âm lưu, trước 1246 tiên giới âm lưu. Tống Hà nhìn xem trước mặt người bóng đen, cùng Dương Chiến nói chuyện một phen, ta phát hiện hắn giống như đối với ta không tín nhiệm. người bóng đen truyền ra thanh âm, hắn đoán chừng ai cũng không tín nhiệm, thúng chi là ngươi. trước đó hắn đối với ta vẫn là tín nhiệm, thế nhưng là khi hắn biết được ta cùng Ba Đạo Liên Thủ, thái độ liền bi diệu. người bóng đen hơi nghi hoặc một chút hắn cho là ngươi phản bội nhân gian, tống hà khen nếu mày có khả năng, không sao, cái này dương chiến cùng trước kia khương vô kỵ một dạng, lúc đầu một thân thoải mái nhẹ nhõm, nhất định phải kéo lấy uất vạn người bình thường, kết quả chính mình cũng bị kéo chết, ai người bóng đen thở dài một tiếng, tựa hồ cũng là có chút tiết hận. tống hà nhìn về phía người bóng đen, muốn hay không khuyên hắn một chút, không cần khuyên, cũng khuyên không được, hắn sớm muộn sẽ minh mạch, chỉ có chúng ta nhân tộc bên trong có người có thể chúa tề tâm giới mới có thể để cho nhân gian thái bình bạn vào năm. lúc này tống hà ánh mắt lấp lóe, hỏi một câu, sư minh thiên địa lao lung cũng chính là thiên địa diễn luyện trong sân đời cuối cùng nhân hoàng mặc dù phá vỡ thần vương chúa thể chính mình nhưng cũng trở thành thần vương nếu như người bóng đen tựa hồ xoay người vị mặt hướng tống hà đó là hắn không thể tự chủ chúa thể giả tất yếu chính tâm chính niệm há lại cho tư dục chế ước, không phải ai đều là cái kia nhân hoàng Sư Minh nói chính là tống hà cúi đầu người bóng đen đông nhiên lời nói xoay chuyển nói đến này thiên địa diễn luyện giữa sân cũng không dung nhập tiên đạo cái này có chút khuyết điểm người đối với tiên đạo lớn bao nhiêu hiểu rõ tống hà nếu mày tiên đạo thật sự là khó mà nhìn rõ trích tiên không biết tiên giới lúc mà nhân dân người như muốn biết tiên giới, cái kia nhất định phải phi thăng đăng tiên môn, đây chính là vô giải. đúng vậy à, tiên đạo chỉ sợ mới là kinh địch, thần đạo cũng tốt, vì đạo cũng được, chúng ta giải đều tương đối đầy đủ, chỉ có tiên đạo năng giải. Tống Hào đống nhiên ngẩng đầu, Dương Chiến có lẽ đối với tiên đạo so với chúng ta hiểu rõ. làm sao có thể, Dương Chiến bất quá là thời đại này người, thiên khai mới bao lâu, hắn có thể biết bao nhiêu tiên giới sự tình. Dương Chiến hai nữ nhân đều là trích tiên, người bóng đen thanh âm có chút ngưng trọng, ngươi làm sao mới nói? Tống Hà sững sờ, sau đó nổi lên nghi ngờ, sư minh. Mấu chốt là hai nữ nhân này, một cái mất tích, một cái chết, cho nên người bóng đen thanh âm càng nghiêm trọng, ra nghe nói Dương Chiến có một đứa con trai. Đối với Dương Tiên, đại dựng hoàng triều thái tử, bây giờ tại Thiên Đô thành, nguy rồi, Dương Chiến sợ rằng sẽ bị tiên đạo lợi dụng. Tống Hà lập tức lắc đầu, "Sư Minh, bằng vào ta đối với Dương Chiến hiểu rõ, tiểu tử này không nhận uy hiếp, dù là người bên cạnh phải chết, hắn sẽ chỉ cá chết lưới rách cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối sẽ không đi vào khuôn khổ. Vậy ngươi suy đoán, vì cái gì Dương Chiến hai nữ nhân đều là trúc tiên? Chẳng lẽ là Thiên đạo cố ý gây nên?" còn có trọng yếu nhất, Tống hà sắc mặt cũng ngưng trọng, cái gì? trích tiên căn vốn không sẽ sinh hạ dòng dõi, vậy cái này dương tiên từ đâu mà đến? Tống hà đống nhiên con mắt trừng lớn, sư minh, vậy cái này dương tiên có vấn đề? người bóng đen đống nhiên lộ ra một tấm có như trẻ con da thịt khuôn mặt, nhưng lại là râu tóc bạc trắng. ngay sau đó, người bóng đen cả người đều lộ ra chân dùng, một thân áo bào cho, như là thế nhân trong tưởng tượng người trong trốn thần tiên. hắn nhìn xem Tống hà, tất nhiên có vấn đề, còn có càng bên ngoài một cái khả năng, khả năng này nếu như trở thành sự thật, đó càng là đáng sợ. Tống Hạc con mắt trừng đến căng tròn, chấn kinh phi thường, còn có cái gì có thể có thể? Trích tiên cùng trích tiên cũng có thể sinh hạ dòng dõi? Tống hạ tựa hồ không có đứng vững, lảo đảo lui về sau hai bước, lúc này mới ổn định thân hình, rung động nhìn qua trước mắt hạ phát đồng nhan lão giả. Sư Minh, làm sao có thể? Dương Chiến là cương vô kỵ chuyển thế, làm sao có thể là trích tiên? Liên hai cái này khả năng, Dương Chiến không phải trích tiên, vậy hắn nhi tử tất nhiên có vấn đề lớn. Chờ chút, Tống hạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi liên tục. Sư Minh, Dương Chiến Từ nhỏ đã gặp Tử Tiêu Thần Lôi tập kích về rối, cái này lão giả sắc mặt du lên, Tử Tiêu Thần Lôi tại thiên địa diễn luyện giữa sân đều xuất hiện. "Là Người. Này làm sao không có nói cho ta biết? Ta coi là chỉ là Khương Vô Kỵ năm đó qua tiên môn mà không vào đằng sau di chứng, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, thiên địa diễn luyện giữa sân không có tiên đạo Tống Hà lúc này sắc mặt đều có chút thay đổi, mà lão giả tóc bạc sắc mặt càng ngưng trọng thêm, hít sâu một hơi, nếu như Dương Chiến không phải Khương Vô Kỵ chuyển thế, vậy hắn là ai?" Tống Hà há to miệng, nói không ra lời. Lão giả tóc bạc nhíu mày, có khả năng hay không chúng ta đều chúng tiên đạo kế tống hà vẫn như cũ không phản bắt được bởi vì hắn đã nghĩ không thông lão giả tóc bạc gặp tống hà không nói lời nào lập tức có chút tức giận để cho ngươi chủ trì thiên địa diễn luật trận kết quả ngươi lần này chỉ sợ hết thảy đều chạy hướng chúng ta lưu đồ sư minh vậy bây giờ chúng ta là không phải muốn ngăn cản không biết mở bên kia như thế tuyệt đối không thể để cho tiên đạo thành công dù sao nếu như dương chiến là người trong tiên đạo vậy chúng ta còn có cái gì cơ hội lão giả tóc bạc nhíu mày trầm tư một lát mới ngẩng đầu trước không nổi dương chiến là ai còn chưa biết được từ hắn hành động cũng không giống là người trong tiên đạo, đương nhiên cũng có khả năng hắn sớm đã bị tiên đạo tính toán, cho nên mới sẽ có tử tiêu thần lôi xuất hiện. Tống Hà chấn định mấy phần đằng sau có chút hoài nghi hỏi, sư Minh có khả năng hay không dương chiến chịu tử tiêu thần lôi bổ, có phải hay không cường vô kỵ thủ đoạn? Hy vọng như thế đi. đang lúc nói chuyện, sư Minh đệ hai người đống nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc, phương bắc lúc này truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, phản phất phương bắc có đổ vật kinh khủng xuất thế. Tống Hà lại lần nữa giật mình, đây là không biết bờ bên kia khi tức đối với chính là không biết mở bên kia, không biết mở bên kia mở ra. Đi, nói, hắn phát đồng nhan lão giả, đột nhiên phóng tới phương bắc. Tống Hà cũng cấp tốc đi theo. Hai người trong chớp mắt liền biến mất tung tích. Lục Văn Chương nhìn xem Thiên Lang, Thiên Lang, ngươi là thánh tộc, hay là hoàng tộc, ngươi hẳn là lấy thánh tộc lợi ích làm trọng. Bây giờ cái này vạn thần đồ, chính là ta thánh tộc vượt khởi căn bản. Nếu là có thể để vạn thần đồ tái hiện ngày xưa và mang, ta thánh tộc sắp thành tam giới chúa tể. Thiên Lang nghe được một đôi mắt chó chừng đến căng trọn, về phần nghe không nghe lọt ai, vậy mà không biết. Lục Văn Chương một mặt nghiêm túc, một hồi, ngươi tổ tông lão tổ tới, vì ngươi giảng giải tộc ngươi Thiên Phú thần thông, còn có, ngươi thân thể này tựa hồ xuất hiện vấn đề, để cho ngươi lão tổ giúp ngươi tái tạo chân thân. Nói xong, Lục Văn Chương nhìn xem Thiên Lang cái kia chống trừng mắt dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút, người đang nghe lão hủ nói không có. Thiên Lang, hô hô Lục Văn Chương nghe được Thiên Lang ấy ngủ, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lập tức một bàn tay đập vào Thiên Lang trên đầu. Rầm rầm. Đại gia, ai dám đập ngươi sói lại ra? Thiên Lang đầu khắp nơi chuyện, một bộ hung hán biểu lộ. Chương 1247 mắt này, không phải kia mắt trương 1247 mắt này, không phải kia mắt Lục Văn Chương mặt mơ âm trầm, Thiên Lang, ta lời mới vừa nói, ngươi có nghe thấy không? Dạ. Tiên sinh, ngươi nói cái gì? Lục Văn trương ngâm chán, thân thể mơ hồ run nhích, áp chế mấy phần hỏa khí, lúc này mới lên tiếng, Thiên Lang, ngươi đem bạn thần đồ cho lão hủ, lão hủ nhìn xem làm như thế nào chữa trị. Thiên Lang nhìn qua Lục Văn trương, nhếch miệng, đây là bảo bối của ta, không cho người khác nhìn đều không được. Lục Văn trương mặt mơ đen, Thiên Lang, ngươi không muốn chữa trị bạn thần đồ? Ngươi đem chữa trị biện pháp nói cho ta biết, vật liệu chuẩn bị kỹ càng, chính ta chữa trị. Nói, Thiên Lang nghiêng qua Lục Văn Chương một chút, tựa hồ tràn đầy xem thường. Lục Văn Chương con mắt hơi khép đứng lên, ngươi đây là không nghe lời? Ngươi là ai à? Nhị ca của ta Dương Chiến, ngươi cái lao động tử tính là cái dám gì? Ta còn nghe lời ngươi? Thiên Lang lập tức liền phát hỏa, trang đều không giả. Lục Văn Chương sắc mặt chỉ trệ, ngươi, ngươi là thiên cẩu chó ngươi lại ra, muốn đánh ta vạn thần đổ chú ý. Nói cho ngươi, mơ tưởng, rơi vào sói đại gia trong miệng bà bối, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Nhị ca của ta ngoại trừ. Thiên lang nói, ngóc lên đầu, khinh bị nhìn xem lục văn trương. Lại lần nữa bước lên câu đi ra, không phục à, không phục ngươi tìm ta nhị ca à, nhị ca của ta nhân hoàng, nhân gian vô địch, ta là hắn huynh đệ. Lục văn trương tức giận đến toàn thân đều run rẩy ta thánh tộc làm sao ra ngươi như thế một vật. Thiên lang trực tiếp nghe rằng, lão đồng tử, ngươi nói thêm câu nữa. Lục văn trương mặt đen lên, trên thân khí cơ lưu động, hảo hảo, đã ngươi như thế không biết dễ ở nơi nào, vậy lao hủ cũng chỉ phải cứng rắn lấy. Ai chi thiên lang chẳng những không sợ hãi ngược lại hai cái mắt chó sáng bóng, đây chính là ngươi muốn trở mặt đó à? Không phải ngươi sói đại gia muốn động thủ, không được cầu. Lục Văn Trương đung nhiên xuất thủ, một bàn tay chuột về phía cầu đầu. Thiên Lang lại đột nhiên há mõm, cắn một cái tại Lục Văn Trương trên cổ tay. À, Lục Văn Trương lập tức kéo thảm. Khi Lục Văn Trương lấy lại tinh thần, Thiên Lang đã sớm nhanh như chớp chạy xa. Đồ hôn trưởng nhị ca, cái này lao động tử khi dễ minh đệ ngươi. Nghe được Thiên Lang tiếng là, la, Lục Văn Chương khuôn mặt tối đen, lại là không có đuổi theo. Bởi vì Dương Chiến Thanh Nhân không biết từ chỗ nào chuyển đến. Lão Lục, ngươi khi dễ ta cũng không có vấn đề gì. Ngươi thế mà khi dễ huynh đệ của ta, ngươi không biết Lão Tử coi trọng nhất tình nghĩa huynh đệ. Lục Văn Chương giận tí mặt, Dương Chiến, ngươi quá mức hèn hạ vô sĩ, nói không giữ lời. Lão Tử không tâm tình cùng ngươi mắng nhau. Thừa dịp Lão Tử không có nổi giận trước đó lăn. Dương Chiến, ngươi đây là muốn bức lao hủ cùng ngươi cá chết lưới rách. Nói, Lục Văn Chương hung tợn đưa tay móc lồng ngực của mình áo bảo. Kết quả, Lục Văn Chương sắc mặt đại biến, nhẹ nào gọi bảo, ta nguyên sơ bình đầu. Tiếp lấy, Lục Văn Chương tái mặt, chó chết, trộm ta nguyên sơ bình. Lục Văn Chương. Người phóng thích hỗn độn. Dương chiến thanh âm lạnh lùng truyền đến, trong nháy mắt để Lục Văn Chương thanh tỉnh. Lại nhưng vào lúc này, một đạo khí tức từ phương Bắc truyền đến, để Lục Văn Chương lại lần nữa chấn kinh. Không biết mở bên kia khí tức, không biết mở bên kia mở ra. Thần Châu phương Bắc xa, Bắc Hải hải vực mênh mông. Một cái tối thiểu phương viên mấy trăm dặm to lớn đầu rồng xuất hiện ở trên mặt biển. Cái kia cao chót vót đầu rồng, để đầu rồng không gian trung quanh đều bóp méo, để cho người ta ném đi ánh mắt cũng đi theo bóp mèo. Một bộ áo trắng long quỳ, đứng lặng tại trên mặt biển, nhìn xem cái kia kinh khủng to lớn đầu rồng. Một bên A Vu mở miệng nói: Không biết mở bên kia đây là mở ra, chúng ta còn chờ cái gì? Long Quỳ nhíu mày, là mở ra, nhưng là còn không có hoàn toàn mở ra, còn giống như muốn cái gì, còn cần cái gì? Không biết. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trên mặt biển, rất nhanh hội tụ thành một cái huyền chuyển nữ tử, phát ra ôn nhu dễ nghe thanh âm, còn cần một chiếc chìa khóa. Long Quỳ quay đầu nhìn lại, đó là đạo tác diễn hóa xuất một bóng người, người trong tiên đạo, cũng hóa đạo dấu kín. Không có cách nào, cái này luôn hồi tu luyện trường quá bá đạo, không hóa đạo, liền phải trả lại nhân gian này. Long Quỳ không để ý, chỉ là nhìn trung quanh mở miệng nói, quỷ đạo đâu? nhưng vào lúc này, long quỷ trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ xuất hiện thất thải hào quang, hào quang bên trong còn có một tòa cửa lớn màu vàng nóng. khi hư ảnh nữ tử không khỏi cười nhạo đứng lên, quỷ đạo thế mà dùng tiên đạo thủ đoạn đến nghe nhìn lẫn lộn, thật đúng là rất quỷ. đại môn mở ra, truyền ra một đạo nam tử thanh âm, ha ha, dùng thế gian lời nói nói, cái này gọi binh bất tiếm trá, bất quá thật tốt dùng, một chút muốn thành tiên, trực tiếp liền thành ta quỷ đạo chất dinh dưỡng. hư ảnh nữ tử hừ lạnh một tiếng, vô liêm sỉ. trong cửa lớn tồn tại cũng không để ý tới hư ảnh lời của nữ tử ngược lại mở miệng nói, Tống Hà, chìa khóa còn không có lấy tới. Tống Hà xuất hiện, tiên kia hạc phát đồng nhan lão giả, lại lần nữa khôi phục thành một cái người bóng đen. Tống Hà mở miệng nói, tiên đạo giả tiến bảo, đồng thời mở ra, làm sao còn cần gì chìa khóa? Tống Hà, ngươi là giả ngu, ngươi đã nói, ngươi đến chuẩn bị chìa khóa. Tống Hà nhìn về phía long quỷ Abu, vừa nhìn về phía tiên đạo, vị đạo tồn tại. Nợ nụ cười, không nên gấp, chìa khóa sẽ đến. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến vai kiêng phong đau, lướt sóng mà đến. Sóng lớn bên trong bên mình, tất cả tồn tại đều nhìn về xuất hiện Dương Chiến. Dương Chiến ngừng lại, dưới chân sóng biển vẫn như cũ chống đỡ lấy thân thể của hắn. Dương Chiến nhìn một chút tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo, còn có Tống Hà. Dương Chiến cười nói, các vị còn chờ cái gì, còn không vào đi tranh đoạt nhân gian bản nguyên? Tiên đạo, quỷ đạo, thần đạo đều không có nói chuyện, chỉ có Tống Hà, bay vọt đến Dương Chiến bên cạnh. Dương Chiến, người ta nhân gian người, khi người đi đường ở giữa sự tình. Dương Chiến nhìn Tống Hà một chút, ta là nhân gian người, ngươi có phải hay không người, ta không rõ ràng. Tống Hà nếu mày, Dương Chiến, ngươi, ta cũng là vì nhân gian, hiện tại chúng ta đều đang đợi một chiếc chìa khóa không có chìa khóa liền vào không được, không sai. cái gì chìa khóa? tống hà, long Quỷ, thư ảnh nữ tử, đều nhìn trầm trầm dương chiến. dương chiến đông nhiên liền hiểu, nguyên lai ta chính là các ngươi muốn chờ chìa khóa. thư ảnh nữ tử mở miệng nói, không sai, ngươi là nhân gian nhân hoàng, không biết mở bên tiêu cùng nhân gian triệt để tương thông, còn phải ngươi mới được. dương chiến nhìn xem hư ảnh nữ tử, ngươi chính là cái kia ban thượng tiền đàn chân tiên đúng không? thư ảnh nữ tử khẽ nhựt mày, không sai, chính là bản tôn. dương chiến vừa nhìn về phía cái kia đạo thất thải hào quang tiên môn, đông nhiên hắn rút ra phong đạo. trong chốc lát một đao chém về phía tiên môn kia. Hào quang tránh lui, tiên môn trong nháy mắt vỡ tan, tiếp lấy hóa thành điểm sáng, biến mất tại giữa thiên địa. Mà lúc này, trong tiên môn đồ vật cũng hiện ra ở đám người trước mặt, đó là một đôi mắt. Cặp mắt kia tràn đầy tức giận, Dương Chiến, ngươi lần trước đâm ta một đao, hiện tại còn muốn đến. Dương Chiến nở đủ cười, ta đã nói rồi, nguyên lai mắt này không phải cái mắt. Chương 1248 tiến vào không biết mở bên kia chương 1248 tiến vào không biết mở bên kia tại Dương Chiến phá cái kia giả tiên môn đằng sau, một đôi mắt tràn đầy ý bực, bất quá rất nhanh, hắn cấp tốc mặc ra ngũ quan thân thể, tử chi, để Dương Chiến Thoáng có chút giật mình. Nguyên Lai ngươi cũng gia nhập Quỷ Đạo. Người này hiện ra hoàn chỉnh thân hình đi ra, nghe được Dương Chiến lời nói, có chút giật mình. Ngươi biết ta? Dương Chiến hỏi ngược lại câu, ngươi không biết ta? Không chỉ là người này, liền ngay cả Tống Hà đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm Dương Chiến. Quỷ Đạo cường giả như mày, ngươi khôi phục ký ức? Dương Chiến không có trả lời, cũng không có ý định giải đáp, để bọn hắn đoán đi. Lần này, một đám người thật liền thần sắc khác nhau. Đột nhiên, nơi xa có người kinh hô, Đại trưởng lão. Vân Hạ xuất hiện đứng lặng tại cách đó không xa, nhìn xem trong miệng hắn quỷ đạo giả đại trưởng lão hết sức chấn kinh. Đại trưởng lão, ngài làm sao thành quỷ đạo giả? Nguyên lai, like, một đôi mắt này mọc ra người, không phải người khác, lại là Khương Vô Kỵ thời đại thái thượng tiên cung đại trưởng lão Ôn Lâm. Dương Chiến cũng liền tại đoạn kia thất lạc trong lịch sử nhìn thấy qua Ôn Lâm. Ôn Lâm có chút thổn thức, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ lang phu. Đúng vào lúc này, lại một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Dương Chiến bên cạnh, tản mát ra tựa hồ có thể chấn nhiếp toàn trường lực lượng, dù là chỉ là một đạo hóa thân. Đại trưởng lão, thật tốt tiên không muốn tu, làm sao lại thành quỷ đạo nô Ôn Lâm nhìn về phía cái này xuất hiện cường đại hóa thân, Dương Huyền vô tận năm qua đi, nói những thứ này nữa có ý nghĩa gì? Tại cái này luân hồi tu luyện trường bên trong, ai không chiếm được bằng thủ đoạn để cầu tự vệ? Thế tử ngươi Cương Ngọc Trúc không phải cũng thành quỷ đạo giả? Dương Huyền sắc mặt băng lãnh, đối với Dương Chiến nói câu: Dương Chiến, ngươi ta làm thị trước mắt tất cả mọi người tuyệt không có một cái là vô tội. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức thần kinh căng thẳng lên, vừa rồi chạy tới nhận nhau hạ, nghe nói như thế, trực tiếp lùi lại ngoài trăm dặm, cũng ngô to. Bệ hạ, ta chính là đến xem, ta ghi nhớ bệ hạ dạy bảo. Dương Chiến Tay mang theo huyết quang tràn ngập phong đào, cười nói: Nghe được huynh đệ của ta lời nói không có, các ngươi không lấy ra chút đổi mệnh đồ vật. Hôm nay sợ là làm có dễ. Tống Hà như mày, Dương Chiến, không nên bộc động, mở ra không biết mở bên kia mới là đại sự. Lần trước ta cũng đã nói với ngươi, chúng ta đi cùng một chỗ, là bởi vì Tống Hà không có nói rõ, chỉ chỉ trên không. Dương Chiến nhìn xem Tống Hà, nhưng là lần trước, ngươi cũng không có nói cho ta biết, các ngươi liên thủ muốn vào không biết mở bên kia. Tống Hà hỏi lại, ngươi không muốn đi vào? Bích Liên Cô đương lấy thân hóa cầu, ngươi nhận tâm nàng thụ vô tận cô độc hám. Nói, Tống Hà tiến lên, hiện tại chỉ cần ngươi luân hồi vực trưởng bạo phát đi ra, không biết mở bên kia lập tức liền có thể mở ra, ngươi liền có thể cứu vớt nàng, không cần lại phức tạp. Dương Chiến con mắt hơi khép, năm đó, là ngươi cổ động Bích Liên lấy thân hóa cầu tiếp dẫn không biết mở bên kia. Tống Hà lắc đầu, ngươi lây ngược lại là trách oan ta, là nàng khư khư cố chấp, cảm thấy dạng này có thể giúp ngươi, vì giúp ngươi, nàng không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí tiếp nhận vĩnh thế cô tịch, chỉ vực sâu. Đương nhiên, nếu như nàng thật có thể mở ra không biết mở bên kia, đó là tốt nhất. Nói xong, Tống Hà chỉ hướng những người khác mặc dù ba đạo cũng là địch không phải bạn nhưng là chúng ta bây giờ đều có một cái cộng đồng mục đích đó chính là ứng đối tồn tại đáng sợ nhất muốn làm đến liền phải chúng ta bốn đạo đồng tâm Dương Chiến nhìn xem Tống Hà vậy chúng ta bây giờ liền đi quét dọn tồn tại đáng sợ kia sau đó lao tử lại mở ra để cho các ngươi tiến không biết mở bên kia chỉ có đi trước không biết mở bên kia mới có cơ hội chiến thắng vậy hắn không phải vậy chúng ta căn bản không có cơ hội Dương Chiến tò mò nhìn Tống Hà các ngươi tiến không biết mở bên kia muốn cái gì đáp án cái gì đáp án Tống Hà khen những mày sau đó đổi dùng truyền âm phương thức cặp mắt kia là án. Dương Chiến nhũ mày, chuyến âm hỏi, không biết mở bên kia có. Tất nhiên có. cái kia mặt khác ba đạo mục đích là cái gì? bọn hắn mặc dù có mục đích riêng, nhưng là đối với cặp mắt kia sợ hãi, không thể so với chúng ta thiếu. về điểm này, chúng ta đều có thể là đồng minh. Dương Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trầm Gai nói, ta không biết ngươi nói thật cũng giả. ngươi nếu không biết thật, cũng không biết giả. cái kia Bích Liên ở bên trong luôn luôn thật sao? Dương Chiến nhũ mày, Thương vô Kỵ nói cho hắn biết, người muốn tìm, cũng có người muốn tìm, không cần tìm, cũng đừng mưu toan đi tìm. Không biết mở bên kia là thủ đoạn sau cùng. Hảo hảo suy nghĩ ngươi nhân thể đại đạo, đây là cương vô kỵ đối với hắn quyết bảo, cũng làm cho Dương Chiến do dự. Dù sao, Bích Liên cùng Dư Thư tại không biết mở bên kia, nhưng là cương vô kỵ lời nói, cùng bọn gia hỏa này bất thiết muốn tiến không biết mở bên kia, chuyện này chỉ có thể nói rõ, không biết mở bên kia có bọn hắn ham đổ vỡ. Cái gọi là con mắt kia đang án, bất quá là cái cơ thôi. Dương Chiến dơ lên phong đao, Đao Minh mãnh liệt, sát khí càng là bản bạc. Giờ khắc này, Tống Hà hơi biến sắc mặt, Dương Chiến, ngươi mặc kệ Bích Liên. Dương Chiến hơi xúc động, nhớ ký ta đem Bích Liên từ Thiên Lao dưới đáy mang ra, nàng nhìn thấy qua mình, nhưng là nàng sợ sệt. Có lẽ chỉ có ở trong hắc ám, Bích Liên mới có thể an tâm. Tống Hà sắc mặt càng nghiêm trọng, ngươi đây là lấy cớ, chẳng lẽ nàng không muốn cùng tại bên cạnh ngươi? Dương Chiến nhìn về phía Tống Hà, không sai, đây chính là lấy cớ, Trần An chính ta lấy cớ thôi. Thư ảnh kia nữ tử đột nhiên mở miệng, người này lanh khốc vô tình, ai cũng sẽ không để ý. Ôn Lâm cười lạnh nói, không sai, năm đó Khương vô kỵ cũng là như thế. Đương nhiên, bóng đen kia người chợt mở miệng, có thể tất cả mọi người đột nhiên phóng tới đầu rồng kia miệng lớn, bởi vì lúc này miệng lớn kia bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hố. trước tiên, tống hà cùng người bóng đen lóe lên bọn vào lỗ đen. trong chốc lát, hư ảnh nữ tử đột nhiên thân thể ngưng thực, cho thấy cường đại tiên đạo chi lực. nhưng là vùng thiên địa này còn không có cho hắn hóa đạo, nữ tử đã tiến vào trong lỗ đen. đồng thời, thần phách quý vị, long vị một tiếng phát lệnh, trong thiên địa này lại đột nhiên xuất hiện vô số phù văn, tôn hướng trên thân hai người, thần quang mút trời mà lên, thần linh quý vị, đi. long vị cùng abo lập tức tiến vào lỗ đen gần như đồng thời ôn lâm thân thể cũng lương thực đó là triệt để từ hóa đạo đoàn tụ chân thân tất cả mọi người lộ ra chân thân tại nhân gian đạo phản vệ trước đó đã vọt vào trong lỗ đen dương huyền chớm mắt dương chiến ngươi tại sao không có độc thủ chớm mắt nhìn xem bọn hắn đi vào dương chiến vẫn như cũ giơ đao còn duy trì cường đại sát cơ bọn hắn không khôi phục chân thân giết cũng không có ý nghĩa mấu chốt là bọn hắn hiện tại cũng tiến vào bọn gia hỏa này toan tính to lớn dương chiến lộ ra dáng tươi cười ngươi cho rằng bọn hắn thật sự có thể tiến vào không biết mở bên kia đã tiến vào a Đó là ta cố ý để bọn hắn đi vào, không rằng này, bọn hắn không dám khôi phục chân thân. Chương 1249 đây là bản cô nương điệu bản chương 1249 đây là bản cô nương địa bàn Dương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, ta còn tưởng rằng là chúng ta chúng bọn hắn kế, bị bọn hắn kéo dài thời gian, không biết mở bên kia tự động mở ra, thế nhưng là nói đến đây, Dương Huyền nghi hoặc, ngươi có thể khống chế không biết mở bên kia ra bảo. Trước đó không biết, vừa rồi thử một chút, biết. Dương Huyền một mặt kinh ngạc, vậy bọn hắn tiến vào à, chẳng lẽ không phải đi không biết mở bên kia. Không biết mở bên kia đầu cầu, Ngươi làm sao làm được? Dương Huyền nhìn về phía lô đen kia, là bởi vì ngươi luân hồi bộ trưởng, nói không rõ ràng, không muốn nói đi, tính toán không muốn nói liền không muốn nói, miễn cho bị người khác nghe qua. Dương Chiến nhìn xem Dương Huyền, ngươi làm sao lại nói như vậy? Dương Huyền chỉ chỉ trên không, ta cảm giác hết thảy đều không thể tránh cho bị nhìn trộm, bao quát người ta bất kỳ che đậy thủ đoạn. Dương Chiến gật đầu, ngươi về trước đi làm ngươi sự tình, những người này, ta tới thu thập, có năm chắc, bọn hắn khôi phục chân thân, chỉ sợ không kém gì nhân gian vĩnh hằng. Yên tâm, nói hai chữ, Dương Chiến đi thẳng về phía trước, mỗi một bước dưới chân vậy mà nhanh chóng xuất hiện một đóa to lớn bị ngạn hoa những này hiển hiện ra bị ngạn hoa phàm phất tại là dương chiến lắt thành một đầu thông hướng không biết đại đạo dương huyền trừng to mắt bị ngạn hoa trải đường ngươi sư đệ ta đến cùng lưu lại cho ngươi bao nhiêu bảo tàng a đồng thời dương huyền yên tâm quay người hướng phía bên ngoài quan lớn tất cả cút trở về dương chiến không tại ta dương huyền còn tại cái kia bên ngoài chú mục rất nhiều vĩnh hằng cảnh cường giả nho nhau rời sân dù sao đây không phải bọn hắn có thể tham dự trong bóng tối bân hạt con mắt mặc dù có chút từng nóng nhưng là cũng không dám đi xông không biết mở bên kia Dương Chiến đi tại cái tia bị ngạn hoa lắt thành trên đại đạo tiến nhập Lô đen kia. Trong Lô đen không có một tia tia sáng, Dương Chiến cũng cảm giác không thấy tại tiến lên hay là lùi lại. Ở chỗ này như cùng ở tại nước thủy bên trong một dạng, không có phương hướng, không có thời gian. Và anh. Dương Chiến xuất hiện ở một mảnh mờ tối thế giới, không có cây cối, chỉ có cái tia đen như mực bên bờ sông, cái tia từng mảnh từng mảnh sáng lạn yêu diễm bị ngạn hoa. Phía trước có một đám người, ngay tại thiết tỏa tiểu đầu từng cái quay đầu nhìn xem hóa thân sắt thần Dương Chiến, cái tia chân tiên nữ tử khẽ nhíu mày, chúng ta đều trùng thế. Hắn giống như biết khống chế xuất nhập, hắn khả năng khôi phục ký ức. Ôn Lâm ánh mắt sắc bén, không thể nào, nếu là hắn khôi phục ký ức Long Quy quả quyết nói, hắn không có. Vậy hắn làm sao lại? Chân Tiên nữ tử sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, Dương Chiến chậm rãi đi tới, nhìn một chút toàn trường, hơi kinh ngạc, Tiểu Bích Liên đâu, làm sao không gặp? Dương Chiến, nghĩ như vậy ta, muội muội ta biết có thể hay không không tốt. Một tiểu nữ hải từ thiết tọa kiểu bên trên đi tới, đám người phát hiện Tiểu Bích Liên, hơi kinh ngạc, bởi vì vừa rồi bọn hắn muốn từ trên cầu trải qua, lại không cách nào đặt chân. Nhưng là bây giờ Tiểu Bích Liên nhưng từ trên cầu đến đây, Tiểu Bích Liên tựa hồ biết tâm tư của mọi người, mở miệng nói: Cây cầu này chỉ có thể đi trở về, không có khả năng hướng phía trước. Ai? đều là ta vị muội muội kia à? Nhìn thấy Dương Chiến cái này vô tình hung trưởng, liền tâm tư không đơn thuần, quả nhiên là gần mực tí đen. Tiểu Bích Liên đi tới đầu cầu, nhưng không có xuống tới, nhìn xem những người khác, con mắt rơi vào cái kia như mộng ảo nữ tử mỹ mạo trên thân. Ngươi chính là chỉ dẫn ta vị kia tiên tôn đại nhân đi. Nữ tử mỹ mạo nhìn xem Tiểu Bích Liên, lần này lập công lớn, trở lại tiên giới, bạn tôn sẽ để cho ngươi tấn thăng tiên dài. Tiểu Bích Liên lại kỳ phái hỏi, ngươi là chân chính tiên, nữ tử mỹ mạo nở nụ cười, còn cần hoài nghi? Tiên giới là cái dạng gì? Ta tại tiên giới, bốn là cái gì tiên? Nữ tử mỹ mạo nhưng không có trả lời, nói chỉ là câu, trở về ngươi sẽ biết. Bây giờ, ngươi cùng cây cầu kia vốn là đồng căn sinh, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Tiểu Bích Liên gật đầu, ta đương nhiên biết phải làm sao. Nói, Tiểu Bích Liên nhìn về phía cách đó không xa Dương Chiến, Dương Chiến, làm như thế nào cảm tạ ta? Cảm tạ ngươi làm cái gì? Để cho ngươi cùng ta muội muội có thể đoàn tụ. Ngươi muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi? không cần tham gia ta cùng ta muội muội tranh đoạt thân thể nhân quả ta muốn tham gia đâu tiểu bích liên đúm nhìn dương chiến một chút ai ngươi đối với ta cứ như vậy vô tình sao chính mình tìm một người khác thân thể là được rồi đương nhiên ngươi không cần trói buộc cũng có thể nhìn như vậy đi lên thiếu nữ bộ dáng hay là rất tinh thần tiểu bích liên con mắt hơi khép đứng lên dương chiến chúng ta giao dịch đi ta giúp ngươi đem bọn hắn giết chết ngươi để cho ta mang ta đi thân thể mỹ nữ kia tiên tử lập tức quát lớn ngươi đây là muốn phản bội tiên giới ý miệng tiểu bích liên trực tiếp quát lớn trở về Mị nữ tiên tử sắc mặt trọng Tiểu Bích Liên vươn tay, chỉ vào Tống Hà một đám người. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng có thể để bọn hắn tiến vào không biết mở bên kia cây cầu kia, ta cũng còn có phần. Dương Chiến nhìn xem tựa hồ đều đang nắm giữ Tiểu Bích Liên, Dương Chiến lại hỏi một câu. Bích Liên, dư thư đâu? Các nàng tại cầu đầu kia cũng không qua được. Nói xong, Tiểu Bích Liên liền nhíu mày. Dương Chiến lại cười. Cho nên, ngươi có thể đổ nước để bọn hắn lên cầu, nhà ta Bích Liên hẳn là cũng có thể đem bọn hắn ngăn ở bên kia đầu cầu. Tiểu Bích Liên trắng Dương Chiến một chút. Ngươi không đáp ứng coi như xong, cây cầu kia không thể cho ta vậy liền ai cũng đừng nghĩ tiến vào không biết mở bên kia ba con người dương chiến nở nụ cười ta cũng không nói ta muốn đi vào không biết mở bên kia a tiểu bích liên sững sờ ngươi thì đến không muốn gặp muội muội ta ta là nam nhân a cái này cùng nam nhân có quan hệ gì bích liên không có thân thể ta sẽ rất khó chịu tiểu bích liên như mày ngươi có thể tìm một bộ thân thể a đương nhiên tiểu bích liên nhìn về phía mỹ nữ kia thế tử dương chiến nương môn nhi này như thế nào có hợp hay không ngươi mắt ta làm chủ để cho ta muội muội có được thân thể này có thể cho ngươi thỏa thích phát huy nam nhân của ngươi hôn trướng tâm tư mỹ nữ tiên tử gương mặt xinh đẹp trầm xuống dương chiến nhìn về phía mỹ nữ tiên tử lộ ra dáng tươi cười bộ dáng còn có thể nhưng là cùng nhà ta bích liên vẫn là có khoảng cách tiểu bích liên có chút nổi nóng ngươi liền nói ngươi như thế nào mới có thể đáp ứng dương chiến thu liêm dáng tươi cười thần sắc lanh túc lão tử không đáp ứng tốt ngươi đừng trách ta tiểu bích liên bỗng nhiên chân dẫm một cái thiết tỏa tiểu chấn động lên không muốn chết cũng nhanh chút đi lên trong chớp mắt một đám người đều bị kéo lên đầu cầu chỉ có dương chiến còn tại dưới cầu. Tiểu Bích Liên đứng tại tất cả mọi người phía trước, hai tay ôm ngực, ngạo nghễ nhìn xem Dương Chiến, không đáp ứng, ta cũng liền vỏ đã mẹ không sợ rơi. Đương nhiên, mỹ nữ kia tiên tử trực tiếp đối với tiểu Bích Liên xuất thủ. Tiểu Bích Liên hừ lạnh một tiếng, "Lan." "Băng." Mỹ nữ kia tiên tử vậy mà trực tiếp bị đẩy lui trở về, tiểu Bích Liên thí sự không có. Lúc này, tiểu Bích Liên thậm chí đầu đều chẳng muốn về, nhẹ nhàng tới câu, "Tiên tôn đại nhân, nơi này là bản cô nương địa bàn, cho bản cô nương thả tôn trọng chút." Chương 1250 Thái Sơ Tử Khí chương 1250 Thái Sơ Tử Khí một mực ngồi ở trên Không Dương Chiến Hóa Thân, đã không có hắn bản thể tiến vào không biết bờ bên kia tin tức. Nhưng là, tại hắn bản thể tiến vào không biết bờ bên kia trước, hỗn độn chung đưa tới, cùng này cùng đi, còn có thanh Vũ. Lúc này, Thiên Lang từ phía dưới bay đi lên, miệng vênh ra, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Vọt tới Dương Chiến Hóa Thân trước mặt, liền kích độc gạo, nhị ca, bảo bối ta lấy được. Thiên Lang há mồm, phun ra một cái cái bình màu đen, đó chính là Lục Văn trương nguyên sơ bình, bên trong đựng ngút đỗ. Thiên Lang đáp ý không gì sánh được. Nhị ca, huynh đệ bản lãnh này như thế nào? Cái kia lão độc tử còn muốn lừa phỉnh ta vạn thần đồ đâu? Hắn cho là hắn so ta thông minh đâu? Hắc Hắc Dương Chiến đưa tay, Thiên Lang sững sờ. Nhị ca, ngươi sẽ không lại muốn bắt đi thôi? Thứ này bên trong đường hỗn độn, một khi nằm chắc không tốt, sẽ đem ngươi xé nát. Cái này không có phóng xuất ta, không có việc gì. Dương Chiến nghiêm túc nói, huynh đệ, nếu như trong thiên địa này bị hỗn độn chi lực ăn mòn, ngươi đi thu. Thiên Lang trừng to mắt, ta làm sao thu à? Bạn nhất cho nên à, chỉ có thể vi minh thay ngươi vất vả. Thiên Lang một đôi mắt chó mang theo u ánh mắt. Nhị ca, ngươi cái này luôn mượn, cũng không trả à? Ngươi biết cái gì là huynh đệ sao? Cái gì? Ngươi chính là ta, đây mới gọi là huynh đệ. Vậy ngươi cũng là ta? đương nhiên a, còn cần hỏi? Thiên Lang hài lòng, nhẹ gật đầu. Cái kia nhị ca, ngươi cái kia huynh đệ, Vi mình đang cùng hôm nay tranh cùng đất này đấu, ngươi không muốn để cho Vi Minh thất bại đi? Thiên Lang rất khinh bị Dương Chiến một chút, ngươi liền nói ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ngươi là được rồi. Ai, ai bảo ngươi là nhị ca của ta đâu? Thôi, cầm đi đi. Thiên Lang nghe nói như thế, phun ra cái bình trực tiếp liền bay đến Dương Chiến trong tay. Dương Chiến vẻ mặt tươi cười, còn phải là huynh đệ của ta, chủ yếu là Vi huynh cần sử dụng, không phải vậy Thánh Tộc nếu là thật muốn dẫn huân đội hủy thiên diệt địa, ta cũng có thể bảo vệ nhân dân này. Nói, Dương Chiến đem nguyên sơ bình thu vào, lại vội ra tay, vạn thần đồ. Thiên Lang chấn kinh mắt chó, không phải cho ta sao? Cái kia vạn thần đồ ngươi đem cầm không được, nó muốn chính mình bay đi. Trong bụng ta bay không đi. Ngươi lần trước không có gặp vạn thần đồ bên trong tiểu bảo bão nổi, coi chừng phản phệ đem ngươi nuốt khi đồ ăn cho mèo. Ta Thiên Lang lập tức không phản bắt được, lườm Dương Chiến một chút. Nhị ca, thì ra ta liền cái gì đều không có mỏ lấy. Huynh đệ ở giữa chỉ nói tình nghĩa không nói lợi ích nói qua ngươi là huynh đệ của ta đó chính là cả một đời huynh đệ ta là huynh đệ ngươi còn luôn bắt ta bảo bối dương chiến sắc mặt nghiêm một chút huynh đệ à ta hy vọng ngươi đối với nhị ca ta có thể giống ta đối với ngươi một dạng tín nhiệm ta còn không tin mặc cho ngươi tín nhiệm sẽ nói những này khách khí lời nói tựa như ta ta trực tiếp đem bảo bối vạn thần đồ cho ngươi ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ mang theo bảo bối chạy trốn thiên lang buồn buồn há mồm đem vạn thần đồ ra dương chiến vẻ mặt tươi cười đây mới là hảo huynh đệ thiên lang buồn buồn nói câu trong thiên hạ này cũng liền ngươi đem ta làm huynh đệ, ngươi lửa ta ta đều nhận. nghe được thiên lang câu nói này, dương chiến có chút cảm xúc, tiên tâm đi, về sau vô luận trên trời dưới đất, có ta, liền có huynh đệ của ta. dương chiến cầm lên vạn thần đồ, vạn thần đồ phát ra nhàn nhạt con trạch. cái này vạn thần đồ trước đó thôn phệ mười đạo thần chi hóa thân, tiểu bảo cũng lâm vào ngủ say, ngay cả như vậy, dương chiến cũng cảm giác được, cái này vạn thần đồ tại thổi biến. thanh vũ đống nhiên mở miệng, sư tôn, là có người hay không thừa dịp ngươi tiến vào không biết mở bên kia, sau đó tới nhân gian thay họa dưỡng chiến cúi đầu nhìn về phía phía dưới thiên địa, trầm rãi nói, bây giờ cái này luân hồi tu luyện trưởng, cũng chỉ dựa vào thiên bia gắn bó, một khi quỷ đạo đem thiên bia triệu hồi, lập tức trời sập. Thanh vũ ánh mắt lóe lên, sư tôn là lo lắng quỷ địa thừa cơ mà bảo, không biết, bất quá cẩn thận chút tổng không phải chuyện xấu. Thanh vũ nhìn xem dương chiến hóa thân, sư tôn, trời sập đằng sau là cái dạng gì? cụ thể bộ dáng gì ta không biết, bất quá mặc kệ là người hay quỷ đều sẽ nổi lên mặt nước. Thiên lang nhiên ngẩng đầu lên, nhị ca, cái kia lão đồng tử tới, nguy rồi, nhị ca chân thân không, có ở chỗ này, sợ là phải ăn thiệt tội a. Dương Chiến lại thở, cần phải ta xuất thủ, Liên Đỗ Nhi ta đều có thể đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất. Thiên Lang Hầu Nghi nhìn xem Thanh Vũ, sư chất ta, thực lực ngươi rất mạnh. Thanh Vũ nhìn Dương Chiến một chút, sau đó gỡn ngược lên, hẳn là rất mạnh. Thiên Lang con mắt lại lần nữa sáng bóng đứng lên, nhị ca, để sư chất cùng ta đi, chúng ta đi đem thánh tộc quét sạch, xem xét những cái kia lão động tử bảo vật có rất nhiều, chúng ta nhiều mấy món bảo vật, trời sập đằng sau, cũng nhiều điểm lực lượng." Lời này vừa nói ra, Dương Chiến đều ngoài ý muốn, nhìn xem Thiên Lang, "Ngươi biết bọn hắn ở nơi nào?" Thiên Lang miệng liệt đến sau hai dễ. Hắn hắc cười gian rộ lên, lộ mũi của ta linh rất. Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang dạng như vậy, còn nói chính mình không phải chó. Bất quá, trong lòng cũng giật mình, chính là hắn bây giờ là nhân hoàng, có thể nói đối với nhân dân có cực lớn công chế, nhưng cũng không có tìm được thánh tộc trốn ở địa phương nào, không nghĩ tới, Thiên Lang lại có thể tìm tới. Đúng vào lúc này, Lục Văn Trương xuất hiện, tìm thương nhân ký tức, nhưng lại đứng lặng trên không trung, khoảng cách Dương Chiến bất quá xa 10 trượng. Lục Văn Trương trên thân cũng không có sát cơ, giống như không phải đến đánh nhau. Lục Văn Trương trước tiên mở miệng, "Dương Chiến, ngươi bản thể tiến nhập không biết mở bên kia?" Nếu như ngươi cảm thấy ta bản thể tiến vào không biết bờ bên kia, ngươi liền có thể lỗ mãng, vậy ngươi có thể lập tức độc thủ. Ta không phải đến cùng ngươi lập thủ. A, chúng ta thánh hoàng có việc để cho ta truyền cáo. Nghe được thánh hoàng hai chữ, Dương Chiến còn tưởng rằng đã từng thánh được thánh hoàng phục sinh, nhưng là hiển nhiên, thánh này tộc không phải kia thành tộc. Nếu như là cái uy hiếp gì lời nói, liền không cần phải nói, để cho các ngươi thánh hoàng tới đây đánh một trận chính là. Lục Văn Chương bình tĩnh nói, không biết bờ bên kia đã mở ra, trận này từ viễn cổ kéo dài chiến trường, cũng liền lại lần nữa bắt đầu. Nếu như ngươi nghĩ ra được thánh tộc duy trì Vạn thần đồ là điều kiện duy nhất. Ta không cho đâu." Thánh Hoàng nói, "Nếu như ngươi khăng khăng không cho, vậy ngươi chính là thế gian đều là địch." Dương Chiến lạnh lùng đáp lại, "Nếu như nhất định phải ta thế gian đều là địch, vậy Lao tử liền thế gian đều là địch, nhưng là, các ngươi cũng quá để ý mình, các ngươi đại biểu không được cả thế gian." Lục Văn Trương nhíu mày, "Nếu như thế, liền không có dễ nói, thuận tiện nói cho ngươi một câu, ngươi bản thể không về được." Vừa mới nói xong, Dương Chiến trong tay vốn độ trùng, ập vang bao lại Lục Văn chương. Trong khoảnh khắc, Lục Văn chương băng thành huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa này. Nhưng là đồng thời Dương chiến cùng thanh vũ thiên lang đều biến mất tung tích. Bắc hải bên trên phương, dương chiến cùng thanh vũ vẻ mặt nghiêm túc, thiên lang mắt chó chừng đến căng trọn. Nguyên bản đầu dòng to lớn kia, lúc này đã bị một cỗ tử khí thôn vệ, mà ở chỗ này, tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm tử khí vòng xoáy, ngay tại điên cuồng hấp thu hết thẻ trung quanh. Nước biển, thậm chí không khí, thậm chí tia sáng, toàn bộ đều không thể tránh cho, bị tử khí kia vòng xoáy hút vào. Thiên lang nghẹn nào kêu to, ngao Đây là thái sơ tử khí, a. Trước 1.251.4 là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp trương 1.251.4 là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp dương chiến nhĩ mày thái sơ tử khí. Đối với thái sơ tử khí, tương truyền thiên địa sinh ra trước một sợi tiên tiên chi khí, bởi vì thái sơ tử khí mới có thể từ trong hỗn độn khai thiên tích địa. Dương chiến cùng thanh vũ đều nhìn thiên lang, hiển nhiên hai người cũng không biết những vật này. Làm sao khai thiên tích địa? Thanh vũ nhịn không được hỏi. Thiên lang mặt chó kéo dài, trong mắt có hoảng sợ. Thái Sơ có một mạch khả tạo thiên địa, mà bây giờ đây vốn là có thiên địa, vậy cái này Thái Sơ tử khí liền sẽ bị diệt thiên địa này tái sinh. Dương Chiến đột nhiên nhìn về phía tử khí kia vòng xoáy, đây không phải cùng người sách truyền ngôn không sai bị lắm. Bất quá, cái này Thái Sơ tử khí vòng xoáy tại hướng trung quanh lan tràn, nhưng là khuyết trường cũng không nhanh. Ha ha. Dương Chiến, luôn luôn cũng có, cái này Thái Sơ vực trường vừa ra, dù chưa nhất định có thể để thiên địa này tái tạo, nhưng là ngươi bản thể, cũng đừng nghĩ lại trở lại nhân gian, đương nhiên, ngươi nếu là đem bạn thần đồ trả lại, cái này thái sơ bực trưởng tự nhiên sẽ biến mất, mà không biết mở bên kia cửa ra bảo sẽ tái hiện nhân gian. đây là lục văn trương thanh âm, hiện nhiên vừa rồi cũng không giết chết hắn, chỉ là giết hắn thân thể mà thôi. mà thanh âm này nơi phát ra lại là tại trên bầu trời. dương chiến sát na xuất hiện ở trên trời cao, dưới chân đám mây trùng điểm, mà phía trên thì là bạn giảm không mây không vực. muốn tìm lão hủ, lão hủ ở trong hố đột, ngươi có bản lĩnh đi lên. dương chiến đạo này hóa thân, có thể nhất nghiệm mà giảm. trong chốc lát, dương chiến lại lần nữa lên cao, thế nhưng là vẫn như cũng là bên mông không vực, mà lục văn trương chuyển đến thanh âm tựa hồ cùng hắn duy trì một cái tương đối khoảng cách. Ha ha, vô dụng, ngươi ngay cả ôn độn đều vào không được, tiến đến cũng là bị xé nát. Ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng, đến cùng muốn hay không giao ra vạn thần đủ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Dương Chiến lại lần nữa nhất niệm mà lên, cụ thể hắn bay lên cao bao nhiêu, Dương Chiến không rõ ràng, nhưng là Dương Chiến túi đầu nhìn lại, cái kia phía dưới trùng điệp đám mây, lại còn cùng mình duy trì trước đó khoảng cách, cái này không đúng. Hắn từng tại Thiên Địa Lao Lung bên trong bay lên trên qua, thăm dò qua, Thiên Địa Lao Lung phía trên, chính là một tầng che đậy không gian, căn bản là không có cách bay ra ngoài. Mà bây giờ, không có thiên điệu lao lùng, nhưng là vẫn như cũng không bay ra được. Vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến lại lần nữa bay lên trên đi, không biết bay bao lâu. Dựa theo Dương Chiến suy đoán, tối thiểu cũng có hơn 10 vạn bên trong. Đáng tiếc, hắn tựa hồ đang dậm chân tại chỗ, vô luận như thế nào bay, cũng bay không cao, cũng cùng phía dưới tầng mây kéo không ra khoảng cách. Dương Chiến trong mày, cái này, chẳng lẽ là luân hồi tu luyện trường, là trói buộc cũng là bảo hộ. Không đối, nếu là thánh tộc trốn ở thiên ngoại trong hỗn độn, như vậy Lục Văn Chương dù cho một đạo nguyên thần cũng không thể tiến đến mới đối. Dương Chiến ngắm nhìn một phía, mở miệng nói: Lục Văn Trương, bạn thần đồ ngay tại trên tay của ta, cho Lão Tử trải đường, Lão Tử tự mình đưa tới cho ngươi, chỉ cần ngươi dám để cho ta tới. Kết quả, Lục Văn Trương không có âm thanh. Dương Chiến cười lạnh nói: Bất quá cũng như vậy, Lão Tử một đạo hóa thân, đều đem các ngươi sợ đến như vậy. Đối phương vẫn là không có thanh âm. Dương Chiến nhìn một phía, trên dưới, dựa theo suy đoán của hắn, những này thánh tộc hẳn là trốn ở trong hố đột, không dám chân thân tiến vào nhân gian, nếu không liền sẽ bị hóa đạo. Nhưng là, lại tuyệt không phải tại thiên địa bên ngoài, nếu không Lục Văn Trương cũng xuất hiện không được. Cho nên, những này thánh tộc chỗ ẩn thân, ngay giữa thiên địa này, nhưng là cụ thể ở nơi nào, Dương Chiến cái này nhân hoàng cũng vô pháp cảm giác. Dương Chiến con mắt hơi khép, nghĩ đến, hắn đã từng tiến vào một cái khắc thần châu, một cái chớp mắt mà qua, liền tiến vào một cái quỷ dị thông đạo, ba cái cùng mình giống nhau như lúc người, cũng có được chính mình thủ đoạn. Thông đạo kia đằng sau, chính là hỗn độn. Hẳn là, là ở chỗ này. Dương Chiến lúc đó là mượn dùng tiên đạo chi lực, trợ chính mình tiến vào vĩnh hàng cảnh, đứng tại phản phất có thể thông thiên tiên trụ phía trên, sau đó không hiểu xuất hiện ở một cái khác thần châu, tiếp lấy chính là thông đạo. Tiên trụ, vừa rồi Lục Văn Trương nói đến thang trời, hẳn là chính là cùng Tiên trụ vật tương tự. Thế nhưng là cái đồ chơi này, chỉ có trích tiên mới có thể thiết trí tế đàn, thậm chí càng thất tiên trận. Sơn Hà xã tác đồ, mặt khác còn dễ nói. Dù sao Khương Nhược cùng Thải Y còn tại hỗn độn chung bên trong, thế nhưng là Sơn Hà xã tác đồ đã bị hắn bản thể mang đến không biết bờ bên kia. Bây giờ còn thừa lại, chính là Thiên Lang trong miệng cô quan tài kia bên trong một bước. Nghĩ nghĩ, Dương Chiến hay là bay xuống, tạm thời không cùng những này thánh tộc chấp nhận. Nhìn thoáng qua Bắc Hải tình huống, không biết bờ bên kia đầu rồng kia không có, phản vật là không có đi ra đường nhưng là hắn cũng không phải lo lắng nhiều, bởi vì ngay tại hắn bản thể tiến vào không biết mở bên kia trước đó, phát hiện một bí mật cự đại. đó chính là hắn luân hồi bục trường, cùng xuất hiện tại nhân gian này không biết mở bên kia cửa vào, tạo thành không hiểu giao liên. nhất làm cho dương chiến đều giật mình là, hắn ý thức hại chỗ sâu, cái kia một mảnh không biết mở bên kia bên kia bờ sông thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, cái kia một mảnh hoa mạ, lại lần nữa mọc đầy bị nạn hoa. mà lao thái thái kia tay, cũng không còn là bạch quốc, thật giống như cái kia giống như giống như nằm mơ thế giới, giống như muốn trở thành chân thực. cũng chính là một khắc này hắn phát hiện mình có thể khống chế không biết mở bên kia lối vào chỉ cần hắn không nguyện ý không ai có thể qua sông tiến về không biết mở bên kia cho nên lúc đó hắn mới có thể quyết định đem bọn hắn toàn bộ vào không biết mở bên kia mở bên kia dạng này cũng có thể để bọn hắn chân thân giáng lâm chỉ là hắn bản thể tiến vào không biết mở bên kia đằng sau hắn đạo hóa thân này liền rốt cuộc không thu được chút nào tin tức hoàn toàn gián đoạn giao liên điều này cũng làm cho hắn đạo hóa thân này chỉ có thể cùng thi động bên trong đạo hóa thân kia cùng hưởng tin tức cũng tương đương với độc lập tồn tại dương chiến nhìn xem tử khí kia vòng xoáy nếu mày hy vọng có thể thuận lợi ra đi không phải vậy ta cái này hai đạo hóa thân có thể chưa hẳn có thể chống đỡ được không biết mở bên kia cùng thiết tỏa kiểu bờ bên kia mặc dù nhìn như cách xa nhau liền một đầu âm vũ đầy tử khí hất hạ trên thực tế nhưng không ai có thể vượt qua lại trên số vương căn bản là không có cách phi hành một khi ý đồ bay qua liền sẽ rơi xuống bây giờ một đám người đều bị ngăn ở thiết tỏa kiểu bên trên dương chiến chân thân đứng ở đầu cầu nhìn xem hai tay kia vào ngực tựa hồ hết thể đều đang nắm giữ tiểu bích liên dương chiến nở đủ cười tiểu bích liên cho ngươi thêm một cái nhận lầm cơ hội nếu không ta coi như sẽ không quản ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, đừng nói là cái gì khoan lác." Tiểu Bích Liên ngạo kiểu giơ cảm. "Vừa rồi, ngay cả mỹ nữ kia tiên tử một chiều, đều không thể thương tiểu Bích Liên mảy may, đủ thấy tiểu Bích Liên đứng lặng thiết tỏa tiểu bên trên, có được tựa hồ không thể chiến thắng lực lượng." Dương Chiến dựng thẳng lên ba ngón tay, "Ta đếm ba tiếng, cơ hội liền không có. Ngươi số phá tiên đều không dùng." Tiểu Bích Liên không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng ngạo kiểu nhìn xuống Dương Chiến. Dương Chiến thu hồi một đầu ngón tay, một, hai Theo Dương Chiến đếm xem âm thanh, dựng thẳng lên ngón tay cũng chỉ còn lại ngón giữa. Đương nhiên Hình như có một cơn gió lạnh thổi tới Tiểu Bích Liên trên lưng, để Tiểu Bích Liên đột nhiên rụt lại cổ. Ngay sau đó, Tiểu Bích Liên tựa hồ cảm giác được cái gì, sát mặt cũng thay đổi. Đột nhiên, Tiểu Bích Liên cuốn quýt hô to, "Muội muội, ta là tới tiếp ngươi về nhà, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp." Chương 1252 Hồng Mông chi khí chương 1252 Hồng Mông chi khí Tiểu Bích Liên đã mất đi đối với cầu kia đầu không chế, Dương Chiến đã đặt chân thiết tỏa tiểu. Tống Hà, long Quỷ, Tiên Đạo cu ỷ đạo người, cũng không khỏi lui về phía sau. Tiểu Bích Liên tụi hồ không cách nào động đậy, nhưng lại rất là tức giận hô hào muộn muộn, ta cùng ngươi làm một nhà nhà, ngươi quá đau đớn tỷ tỷ tâm dương chiến đứng tại tiểu bích liên bên người, trực tiếp gọi tiểu bích liên đầu một chút. tranh tiểu bích liên đáp, dương chiến, ngươi làm sao đụng đến đến ta? ta cũng là thử một lần, không nghĩ tới nơi này tiên hồn cũng giống vậy có được chân thực thân thể, cái này không biết mở bên kia, hoàn toàn chính xác thần diệu. tranh dương chiến phong đao giật giật, giờ khắc này tiểu bích liên sắc mặt lại lần nữa thay đổi, dương chiến, ngươi cái không có lương tâm, muộn muội không tại, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy dương chiến sững sốt một chút, sau đó trực tiếp bảo đào đặt tới vô tiểu bích liên trong nháy mắt nằm trên đất, dương chiến tức giận nói, tuổi con nhỏ, không học tốt, một hồi lại thu thập người. đột nhiên, đừng a, một tiếng giòn tiếng vang trống rông mà lên, đương theo lấy tiểu bích liên gọi, dương chiến sửng sốt một chút, không phải hắn đánh đó a, nhưng vào lúc này, một đạo như tiên như ảo thân ảnh xuất hiện ở tiểu bích liên bên cạnh, còn đưa bàn tay, vừa lắc đầu này, phảng phất mấy trăm năm không gặp, bích liên xuất hiện, để dương chiến một cái chớp mắt này trong mắt, chỉ còn lại có nàng. bích liên xoay người lại, trong mắt có rất dày đặc kích động, hạ ra môi đỏ lại chỉ là hô lên hai chữ Dương Chiến Tựa hồ Bích Liên không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ thuyết minh tình cảm của mình Dương Chiến cười cách đó không xa như Lâm Đại Địch Ba Đạo cường giả cùng Tống Hà bọn người giờ khắc này trông thấy Dương Chiến cái kia ôn nhu đến như gió mát dáng tươi cười tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Tựa hồ cũng không nghĩ tới Dương Chiến cái này sát thần còn có ấm áp như vậy nu hòa một mặt Dương Chiến ôn nhu nói ta tiếp người đã đến Ân Bích Liên trọng trọng gật đầu sau đó đưa tay ra nàng nói câu lôi kéo ta nhà Tựa như ta từ thiên lao đi ra thời điểm Ngươi nắm ta, ta liền không sợ. Dương Chiến cái mũi có chút mọi như, bởi vì hắn đã từng cũng không muốn tiếp bích liên ra ngoài, bởi vì nơi này so bên ngoài an toàn hơn. Cho tới giờ khắc này, Dương Chiến nhìn xem cái kia hướng tới đôi mắt, Dương Chiến đông nhiên minh bạch, chính mình sai. Có đôi khi an nguy hay không không trọng yếu, trọng yếu là không tâm hướng tới. Dương Chiến cầm hướng bích liên tay, tay này không có một tơ một hào nhiệt độ, nhưng lại để Dương Chiến tại địa phương khác chưa bao giờ trải nghiệm qua tâm an. Dương Chiến nắm bích liên, nhìn về phía Tống Hà mọi người, nói đi, các ngươi muốn tại không biết mở bên kia được cái gì? Tống Hà nữ mày, trước đó ta đã Dương Chiến đánh gãy Tống Hà lời nói. Con người của ta kiên nhẫn luôn luôn không tốt, nói nhảm cũng không cần giảng. Nói xong, Dương Chiến chỉ hướng cái kia giả tạo Tiên môn ô Lâm, Thái thượng Tiên cung đại trưởng lão, ngươi tới trước. ô Lâm nhìn một chút Dương Chiến, lại nhìn một chút Bích Liên. Âu Lâm chợt hỏi một câu, vị Âu nương này là Dương Tiên tiên. Bích Liên trước tiên mở miệng, ta gọi Bích Liên. Âu Lâm ánh mắt chắp lên, Dương Chiến, ngươi kiếp trước chính là Khương vũ kỵ, nói đến, ta là của ngươi sư thúc. Dương Chiến bình tĩnh nhìn ô Lâm, nói xong, người cái này tranh. Phong đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Huyết quang lóe lên mà đi. A ôn Lâm một đầu cánh tay, trong nháy mắt bị chém xuống, thống khổ tiêu thảm. Một màn này, để những người khác đều hái hùng kia bía. Mỹ Mạo Tiên Tử như mày, ở chỗ này, ngươi cũng mạnh như vậy. Dương Chiến nhìn xem trong tay huyết quang nhuộm dần giống như phong đao lưỡi đao, chậm rãi nói, chủ yếu là cây đao này, đối với quỷ đạo giả rất đặc biệt. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Mỹ Mạo Tiên Tử, lần này ngươi tới nói. Mỹ Mạo Tiên Tử thần sắc thanh lãnh, Dương Chiến, mặc kệ ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, đây cũng là không có trời sập trước đó, trời sập đằng sau, liền trước mắt ngươi chúng ta cũng bất quá là riêng phần mình đại đạo bên trong mặt lưu ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ. dương chiến thở dài hay là nói nhảm lời còn chưa dứt dương chiến đao lại lần nữa chém ra ngoài mỹ mạo tiên tử lần này tựa hồ có chỗ chuẩn bị thân hình chất lên muốn trốn ở long quỷ bọn người sau lưng nhưng là nàng lại đột nhiên phát hiện dương chiến không biết khi nào xuất hiện ở bên người của nàng với anh một đao chém xuống a mỹ mạo tiên tử một tay cánh tay trực tiếp đã rơi vào thiết tỏa tiểu dưới sông lớn màu đen bên trong không có toé lên chút nào gợn sóng dương chiến không nhìn nữa mỹ mạo tiên tử tình huống Ánh mắt rơi vào lòng vị cùng A vô trên thân. Bây giờ Long vị tựa hồ hoàn toàn đổi một người, nhìn hắn ánh mắt chỉ có lãnh đạm. Mà A vô đã từng cũng đún một cái tôi tớ, bây giờ lại có một câu ngạo khí từ trong ra ngoài, phảng phất chính là cao cao tại thượng thần linh. Dương chiến thần sắc lạnh nhạt, hai vị thần ai tới nói? Long vị trước tiên mở miệng, Dương chiến nhất định phải dạng này, lại nói nhảm. Dương chiến lạnh lùng đáp lại một câu, Long vị nhử mày, lúc này mới lên tiếng nói cái này không biết bờ bên kia, chính là nhân gian căn cơ sở tại nơi này, được vinh dự ngoài tam giới một chốn tự lặng đồng thời nơi này có tam giới sinh ra lúc luồng thứ nhất hổng mông chi khí đến khí này người có thể chúa tể tam giới cũng có thể vẫy vùng lịch sử trường hạ thậm chí nắm giữ thời không Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười đây mới là ta muốn nghe được rất tốt như vậy các ngươi làm sao biết những này bởi vì Khương vô kỵ nắm giữ qua cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Chiến ngoài ý liệu Dương Chiến lãnh đạm nói nếu như Khương vô kỵ nắm giữ về sau làm sao lại tại thượng cổ bị giam tại tòa linh cốc lời này vừa ra cả đám các loại đều có chút mê mang Long Bì nhịn không được hỏi hắn lúc nào bị giam tại tòa linh cốc. Tống Hà cũng đồng nhiên đặt câu hỏi, hẳn là ngươi trông thấy một đoạn kia khoảng trắng lịch sử nội dung. Dương Chiến minh bạch, Thương Vô Kỵ chân chính làm được đem tất cả mọi người liên quan tới một đoạn kia lịch sử đều lấy ra. Dương Chiến cũng rốt cuộc minh bạch, đoạn kia khoảng trắng lịch sử là thế nào hình thành? Nói cách khác, Long Hủy nói đại khái chính là thật, cái kia một sợi hồng mông chi khí, Thương Vô Kỵ sắp thực nắm giữ qua, nếu không Dương Chiến cũng nghĩ không thông, còn có ai có thể có như vậy thủ đoạn uy tiên, lấy ra một đoạn lịch sử trường hạ? Dương Chiến không để ý đến Tống hạ nhìn chăm Long quỷ nếu bị hắn nắm giữ, các ngươi làm sao lại biết? cái kia hồng mông chi khí lại xuất hiện ở không biết mở bên kia. Long Quỳ mở miệng nói, luân hồi tu luyện trường xuất hiện, cửu u bị dung nhập nhân gian, tiên đạo đoạt tuyệt, quỷ đạo thần đạo không dám ra. Sau đó khương vô kỵ lấy một bộ phận hồng mông chi khí, thêm nữa cửu u cùng nhân gian lượng giới trí lực, tạo dựng ra không biết mở bên kia. Nếu như không có đoán sai, một đoạn kia khoảng trắng lịch sử, cũng là khương vô kỵ dùng một bộ phận hồng mông chi khí lấy ra, dẫn đến quãng lịch sử này tại toàn bộ nhân gian lịch sử trường hạ bên trong không xuất hiện. Dương chiến nhìn xem sông kia mở bên kia, tòa kia màu đen hùng thành, không nghĩ tới lại là khương vô kỵ xây dựng. Như vậy cương vô kỵ cường đại như vậy, vì cái gì không đem ba đạo diệt tuyệt, để cho người ta đạo đan thịnh. Dương Chiến trong đầu nghĩ đến cặp mắt kia. đúng rồi, cương vô kỵ cường đại như vậy, còn nắm giữ hồng mông chi khí, còn có thể cắt đứt lịch sử trường hạ, còn có thể vì nhân gian kéo dài tính mạng. nhưng là hắn đối với cặp mắt kia vẫn như cũ không có biện pháp. giờ khắc này Dương Chiến rốt cục có chút lý giải Khương vô kỵ đối với hắn nói đại khủng bố ba chữ phân lượng. vừa nghĩ đến đây, Dương Chiến nhìn về phía A vô, tới nói, các ngươi thần nắm giữ hồng mông chi khí dùng làm gì? A nhìn về phía Long Quỷ, người sau nhẹ gật đầu. Lúc này, A Vô mới nói, "Trùng kiến tiểu đũ, chúng ta thần vô tâm cùng các ngươi tranh phong, chỉ cần cửu đũ chọc lở." Chương 1253 Ngọc Nha cùng Tiểu An Trương 1253 Ngọc Nha cùng Tiểu An Dương chiến lần này nhìn về phía Tống Hà, "Tống Hà, ta nguyên bản rất kính trọng ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Tống Hà mở miệng nói, "Nàng nói đúng, chính là vì cái kia một sợi hồng nông chi khí, mà ta trước đó cũng nói cho ngươi, bọn hắn đều muốn chúa tể tam giới, có cái này một sợi hồng nông chi khí, tự nhiên có thể thành tam giới chúa tể." "Vậy ngươi vì cái gì không nói hồng nông chi khí?" Tống Hà cao mày nói, muốn đạt được hùng mông chi khí liền muốn hủy diệt không biết bờ bên kia mà cái này không biết bờ bên kia sẽ chôn bụi nơi này hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô nói cách khác nhân gian căn cơ hủy diệt liền lại không một hào được lui dựa theo tính cách của ngươi ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng Dương Chiến những mày vì cái gì các ngươi không đi tìm đoạn kia khoảng trắng lịch sử dựa theo các ngươi phỏng đoán nơi đó cũng có một bộ phận hùng mông chi khí Tống Hào bất đắc dĩ nói dù sao cũng là là bị khương vô kỳ ẩn tàng lịch sử chúng ta chỉ là phỏng đoán có nhưng là cũng không chứng cứ bất quá cái này không biết bờ bên kia tuyệt đối có nói xong. Tống Hà quét mắt những người khác một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Chiến trên thân. Dương Chiến, người cũng biết cặp mắt kia có phải hay không rất đáng sợ. Dương Chiến không có trả lời, Tống Hà tự mình nói tiếp, mặc dù chúng ta không biết đoạn kia khoảng trắng lịch sử nội dung, nhưng là suy đoán ra, đoạn kia khoảng trắng lịch sử cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối cùng cặp mắt kia có quan hệ. Nói xong, Tống Hà thở dài, mà bây giờ, đỉnh đầu chúng ta vẫn như cũ có cặp mắt kia, vô luận tiên đạo, thần đạo, kỳ đạo, thậm chí chúng ta nhân gian cường giả, vẫn như cũ không cách nào sáng tỏ cặp mắt kia đến cùng là cái gì, trọng yếu nhất chính là, Thương vô kỵ nắm giữ Hồng Mông chi khí nhưng như cũng lựa chọn tần tảng một đoạn lịch sử, sau đó càng là tự chém đi qua, trở thành ngươi, hắn đã là tam giới vô địch, vì sao như vậy? Dương Chiến Thâm hít một hơi, Tống Hà cười khổ nói, chúng ta suy đoán ra, chính là hắn như vậy cường đại, có thể chúa tể hết thảy, nhưng như cũ thất bại, vì cái gì thất bại, cũng là bởi vì cặp mắt kia. Dương Chiến nhìn về phía mới vừa rồi bị chính mình chém dụng cánh tay ôn Lâm, ngươi tiếp tục. Ôn Lâm đã khôi phục tinh khí thần, dù là thiếu một cánh tay, Ôn Lâm lần này liền trung thực, mở miệng nói, bọn hắn nói không sai, điều này cũng làm cho chúng ta minh mạnh, cặp mắt kia quá mức khủng bố cũng chỉ có đạt được hồng mông chi khí, có lẽ mới có thể chống lại. Thương vô kỵ đều thất bại, các ngươi đạt được một bộ phận hồng mông chi khí thì có ích lợi gì? Ôn Lâm nhìn xem Dương Chiến, hỏi ngược một câu, vậy chúng ta còn có những biện pháp khác sao? Dương Chiến không có trả lời, nhìn về phía cái kia cụt một tay tiên tử, "Tiên tử, ngươi có ý kiến đến gì?" Cụt một tay tiên tử cho mày, không có lấy đến hồng mông chi khí, nhất định sẽ bại, nhưng là lấy được, liền có hy vọng. Tiếp tục, đừng có ngừng. Dương Chiến lại lần nữa giơ lên nào. Cút một tay tiên tử con mắt to trợn, "Ngươi làm sao Dương Chiến lãnh đạo nói bất nói nhiều lời?" cột một tay tiên tử hít sâu một hơi chúng ta tiên đạo chỉ cần lấy được hồng mông chi khí tiên giới siêu nhiên hết thể bên ngoài tự có cơ hội đối phó cặp mắt kia dương chiến lại lần nữa nhìn về phía ôn lâm quỷ đạo cũng là nghĩ như vậy đi ôn lâm lắc đầu không phải hồng mông chi khí có thể mở ra thạch quan năm đó khương vô kỵ cũng là bởi vì có hồng mông chi khí mở ra thạch quan thạch quan bên trong đó là quỷ đạo chi tổ có lẽ có cơ hội đối phó cặp mắt kia dương chiến hỏi một câu quỷ địa cũng sẽ nhận cặp mắt kia ảnh hưởng sẽ lúc này một tay tiên tử lên tiếng lần nữa tiên giới cũng sẽ Dương Chiến nhìn về phía cụt một tay tiên tử, tiên giới là cái dạng gì? Không biết, Người cũng không biết. Ta là chân tiên cũng giả, nhưng là ta cũng đã mất đi tiên giới ký ức, chỉ biết là cần Hồng nông Chi khí. Dương Chiến nhìn chăm chăm cụt một tay tiên tử, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Diệt đi quỷ đạo, thần đạo, tiên đạo độc tôn. Vì sao lại phải Hồng nông Chi khí? Có Hồng nông Chi khí, mới có năm chắc diệt đi quỷ đạo, thần đạo. Dương Chiến lông mày nhíu lại, không nghĩ tới diệt đi nhân gian. Không có, nếu như nói không biết mở bên kia là nhân gian căn cơ, như vậy nhân gian liền cũng là tiên giới căn cơ. Các ngươi quỷ đạo đâu? Dương Chiến vừa nhìn về phía Ô Lâm. Âu Lâm nhìn chằm chằm cụt một tay thiết tử, "Ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng, Dương Chiến, chúng ta quỷ đạo cũng sẽ không hủy diệt nhân gian, ngươi cũng biết, quỷ đạo cũng cần nhân gian." Dương Chiến vừa nhìn về phía Long Quỷ, Long Quỷ lúc này liền nói, "Thần muốn là đến từ cùng nhân gian chúng sinh niệm lực, từ không có khả năng tự hủy căn cơ." Dương Chiến gật đầu, "Tốt, đại khái ta cũng là hiểu rõ xem rõ ràng." Nói, Dương Chiến tay cầm trường đao, bình tĩnh nói, "Ai chết trước?" Lập tức, đám người sắc mặt đại biến, Khẩn Trương nhìn chằm Dương Chiến. Tống Hà cũng là đổi sắc mặt, Dương Chiến vì cặp mắt kia, chúng ta đều hẳn là dắt tay cộng tiến, mặc kệ cái gì tranh chấp, cũng hẳn là buông xuống, các loại giải quyết cặp mắt kia đằng sau, lại bản về không muộn. không sai, chỉ có chúng ta bốn đạo liên thủ mới có thể chống lại. long vị cũng tỏ thái độ, cụt một tay thiên tử, thậm chí ô lâm cũng là vội vàng gật đầu. dương chiến lại cười, tống hà, ngươi cho rằng bọn hắn đều nói rồi nói thật? tống hà nếu mày, bọn hắn phải nói chính là nói thật. dương chiến lúc này trong đầu hồi tưởng đến khương vô kỵ câu nói kia, ngươi tìm không biết mở bên kia, người khác cũng đang tìm, không cần ý đồ tìm. liếc nhìn ba đạo giả. Dương Chiến cười lạnh nói, nếu như Hồng Mông Chi Khí có thể đối phó cạp mắt kia, Thương Vô Kỵ liền sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Tống Hà nghiêm túc nói, cũng không phải nói nhất định có thể, nhưng là tóm lại là hy vọng. Lại nói, còn có những biện pháp khác. Có hay không những biện pháp khác ta không biết, ta chỉ biết là Hồng Mông Chi Khí tuyệt đối không có cách nào đối phó, bởi vì Thương Vô Kỵ có được toàn bộ Hồng Mông Chi Khí, cũng đối phó không được. Một bộ phận tạo dựng ra nhân gian này, tăng cơ không biết mở bên kia. Một bộ phận lấy ra một đoạn lịch sử, trường Hà Tống Hà, ngươi dựa vào cái gì cho là một bộ phận Hồng Mông Chi Khí liền có hy vọng đối phó cạp mắt kia? Tống Hà há to miệng không nói ra lời, dương chiến lạnh lùng nhìn về phía quỷ đạo, thần đạo cùng tiên đạo cường giả, bọn hắn ba đạo cường giả, lúc nào nói qua muốn đối phó cặp mắt kia, bất quá đều là muốn chính mình cường đại, củng cố riêng phần mình địa bàn, thậm chí chúa tể tam giới thôi, càng hoặc là, bọn hắn còn có mặt khác không muốn người biết mục đích. Tống hà như mày, cái kia cũng nên làm những gì đi. dương chiến nghĩ đến cái này không biết mở bên kia, có vô số nhân tộc tiên hiển, cũng có viên cổ nhân tộc bảy đại thánh vương, còn có ma đế, lâm hùng, dư thương, thậm chí bích liên trở chút người. dựa theo những người này nói tới, hồng nông chi khí lấy vậy trong này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại đồng thời đủ loại dấu hiệu cho thấy không biết mở bên kia là nhân gian được lui thế tử cũng đã nói nơi này là hỏa trùng là nhân gian kéo dài hỏa trùng đột nhiên dương chiến một đao chém về phía ô lâm dương chiến ngươi anh ô lâm muốn trốn thế nhưng là cái này thiết tỏa kiểu hạn chế hắn hành động đó là bích liên ý chí ô lâm trong nháy mắt phân liệt tiếp lấy vỡ bụng sau đó dương chiến nhìn thấy một viên ngọc nha rơi ra ngoài cũng nhìn thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong nháy mắt vọt tới dương chiến trước mặt không có ngũ quan mặt một lòng một ý nhìn qua hắn Viên Tiêu Ngọc Nha bị Bích Liên nắm chặt, đưa cho Dương Chiến, Dương Chiến, ta nhớ được đây là ngươi.